Đại Chu tiên lại không ba chương sáu mươi hai thiếp thân bảo hộ luôn luôn thân thể trần truồng cũng không phải chuyện gì. Vãn vãn cùng liễu hàm yên tốt xấu còn mặc cái yếm. Lý mộ ban đêm đi ngủ không có mặc quần áo thói quen. Hắn trấn an được vãn vãn. Thu phù lục. Đem nữ dù kia đuổi tới sân nhỏ của mình. Sau đó dùng lần trước từ tích dịch tinh nơi đó nhặt được dưỡng hồn đại thu nàng. Mặc quần áo tử tế. Lần nữa đi vào sát vách. Hai nữ đã mặc quần áo xong. Liễu Hàm Yên sắc mặt còn có chút trắng bệch Vãn vãn khuôn mặt nhỏ nước mắt chưa khô. Nút ở góc giường run lẩy bẩy. Hiển nhiên là bị nữ dù kia hồ dọa. Liễu Hàm Yên nhìn xem Lý Mộ. Xin lỗi nói thật xin lỗi. Ta mới vừa rồi còn coi là. Không sao. Lý Mộ khoát tay áo. Nói ra. Ta vừa rồi cảm ứng được nơi này có âm khí. Lo lắng các ngươi gặp nguy hiểm. Đi ra vội vàng. Khả năng hù đến các ngươi. Liễu Hàm Yên có chút khiếp đảm nhìn chung quanh một lần. Hỏi. Cái kia. Nữ dù kia đâu lý mộ nói. Bị ta thu, Ngày mai đưa đến huyện nha lại thẩm vấn. Hắn vừa nhìn về phía Liễu Hàm Yên. Nói ra. Nữ dù kia nói. Hắn là nhận người khác sai sự. Ngươi có hay không đối tượng hoài nghi liễu hàm yên lắc đầu. Nói ra. Vân yên cắt sinh ý càng ngày càng tốt. Khiên động quá nhiều người lợi ích. Ta cũng không biết sẽ là ai. Lý mộ nghĩ nghĩ. Nói ra. Ngày mai ta trước đem việc này báo cáo huyện lệnh. Ngươi yên tâm. Bất kể là ai ở phía sau giờ trò vượt. Chúng ta đều sẽ đem hắn cầm ra đến. Theo lẽ công bằng xử trí nữ dù kia đã bị thu phục Lúc này đêm đã khuya, Lý mộ ở lại chỗ này nữa Cũng không quá phù hợp Nói ra Rất muộn Các ngươi nghỉ ngơi trước Chuyện này Ngày mai ta sẽ xử lý Lý mộ quay người chuẩn bị rời đi Liễu hàm yên một phát bắt được tay của hắn Kinh hoàng nói Chớ đi thời khắc này nàng Có chỉ là nữ tử yếu đuối. Không còn có nữ trưởng quỹ khí thế, Vãn vãn thật nhanh chạy tới. Ôm Lý mộ cánh tay thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở công tử. Ta sợ. Đêm hôm khuya khót. Cô nam quả nữ chung sống một phòng tính là chuyện gì? Lý mộ suy nghĩ một lát. Nói ra. Nếu không như vậy đi. Ta dán mấy tấm khu tà phù ở bên ngoài. Dạng này liền xem như còn có cái gì vượt vật. Cũng vô pháp tiến đến Liễu hàm yên run giọng nói Còn có vượt sẽ đến không lý mộ cũng không thể xác định Chỉ có thể an ủi nàng nói Hẳn là Sẽ không đi Liễu hàm yên cho vãn vãn nháy mắt Tiểu Nha hoàn ôm lý mộ cánh tay lắc lắc Cầu khẩn nói Công tử Ta sợ Ngươi không cần đi có được hay không Nếu như chỉ là liễu hàm yên, Lý mộ còn miễn cưỡng có thể đem cầm được. Nhưng vãn vãn cùng hắn sớm chiều ở chung. Ngay cả ăn cơm đều tại trên một cái bàn. Lý mộ thủ thương lúc đó. Nàng lại là bưng trà đổ nước. Lại là đấm lưng nắn vai. Nhìn xem nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt bộ dáng, Lý mộ căn bản nói không nên lời cự tuyệt. Lý mộ do dự một cái chớp mắt gật đầu nói ra. Vậy các ngươi ngủ đi, ta ở bên ngoài trông coi. Dù sao hắn ban đêm cũng là dự định tu hành trong viện khoáng đạt tu hành hiệu quả càng tốt hơn. Này làm sao có thể, vãn vãn, ôm lấy một giường đệm chăn tới. Liễu Hàm Yên lắc đầu, nhìn về phía Lý Mộ, nói ra đêm nay làm phiền ngươi ngủ ở trên mặt đất. Không cần. Lý Mộ lắc đầu, nói ra ta ở bên ngoài liền tốt. Nhìn xem Lý Mộ đi ra ngoài, Liễu Hàm Yên ngồi tại đầu giường ánh mắt dao động, không biết suy nghĩ cái gì. Vãn vãn ôm chăn mền, rất nhanh liền lần nữa tiến nhập mộng đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thơm ngọt sáng tươi cười. Liễu Hàm Yên sờ lên đầu của nàng. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Mặc dù không nhìn thấy Lý Mộ thân ảnh, trong lòng hay là không nói ra được yên ổn. Ừa hồ chỉ cần có hắn ở bên ngoài cho dù là lại đến cái gì kinh khủng ác dược cũng không có đáng sợ như vậy. Cự tuyệt liễu hàm yên để nghị đằng sau. Lý mộ đi tới cửa bên ngoài. Đóng kỹ cửa phòng. Ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá. Tối nay mặt trăng rất tròn. Ánh trăng sáng tỏ trong sáng. Lý mộ cũng không có lập tức tu hành. Mà là nhìn qua mặt trăng suốt thần. Lại tới đây gần hai tháng. bởi vì phi độc chi phách còn không có ngưng tụ thành nguyên nhân, hắn đến ban đêm rất khó chìm vào giấc ngủ, chỉ có thể thông qua dẫn đường tu hành để giết thời gian. Đêm dài đằng đẵng, hắn thường xuyên sẽ nghĩ lên chuyện của kiếp trước. Mặc dù bây giờ thân thể không cần lại bị bệnh đau nhức tra tấn, nhưng thế giới này vẫn có rất nhiều đáng giá hắn quyến luyến đồ vật. Liễu Hàm yên chậm rãi đi tới. Đem một cái có áo choàng áo khoác choàng tại Lý Mộ trên vai. Hỏi. Nghĩ gì thế Lý Mộ từ trên mặt trăng thu tầm mắt lại. Nói ra. Nghĩ sự tình trước kia. Người nhà. bằng gấu. Liễu Hàm Yên ngồi tại bên cạnh hắn. Hai tay vòng đầu gối. Nhìn qua đỉnh đầu mặt trăng. Nói ra. Ta đều quên người nhà hình dạng thế nào. Lý Mộ còn rõ ràng nhớ kỹ phụ mấu dáng vẻ. Có sư hồn phù đằng sau Hắn những ký ức kia liền càng thêm rõ ràng Hắn nhìn xem liễu hàm yên Nói ra Ta có một loại phù lục Có thể cho ngươi tìm về trí nhớ trước kia Không cần Liễu hàm yên lắc đầu Nói ra Thật vất vả đi đến hiện tại Ta cũng không muốn lại nhớ lại lên sự tình trước kia Trên đời này tại sao có thể có loại phù lục kỳ quái này Lý mộ cũng không tiếp tục cách đề tài này, hỏi, làm sao còn không đi ngủ liễu hàm yên nói, ngủ không được. Lý mộ hỏi, bị nữ vụ kia hù dọa liễu hàm yên nhìn xem hắn. Kinh ngạc nói, ngươi không sợ vụ sao trước kia sợ. Lý mộ thở phào một cái, nói ra, về sau đã thấy nhiều. liền không sợ, âm vụ đồ vật, đơn giản chính là những mánh khóe kia. Thủ đoạn của ngươi so với bọn hắn lời hại. Nên sợ chính là bọn chúng. Liễu hàm yên thở dài. Nói ra. Tuổi của ngươi rõ ràng không lớn. Lại đã trải qua nhiều như vậy. Làm bộ khoái rất không dễ dàng. A lý mộ cười cười. Nói ra. Trên đời này không có chuyện gì là dễ dàng. Với ta mà nói. Bắt vừa dễ dàng. Kinh doanh cửa hàng ngược lại rất khó. Đổi thành ta là ngươi. Nhất định đi không đến ngươi hôm nay một bước này. Lý mộ nói nói. Bên cạnh bỗng nhiên không có phản ứng. Hắn đang muốn quay đầu. Liền cảm giác được bả vai trầm xuống. Liễu hàm yên tựa ở trên vai của hắn. Đang ngủ. Nàng mấy ngày nay. Bị oán rượu kia quấn thân. Tối nay lại chịu loại kinh hãi này. Là nên nghỉ ngơi thật tốt. Lý mộ đưa nàng ôm ngang đứng lên. Về đến phòng. Đưa nàng đặt lên giường Đắp kín mền Lại lui ra ngoài Đóng cửa phòng Liễu hàm yên cùng vãn vãn rời giường thời điểm Mở cửa Nhìn thấy Lý mộ cũng không ở ngoài cửa Trong lòng không khỏi một trận bối rối Ngay vào lúc này Một bóng người bay qua tường viện Rơi vào trong viện Vãn vãn mở to hai mắt nhìn Cả kinh nói công tử biết bay các ngươi tỉnh Lý mộ nhìn xem các nàng Nói ra Ta làm xong điểm tâm tới ăn đi. Điểm tâm rất đơn giản, Lý Mộ chỉ là nấu chút cháo, làm hai cái tá cháo thức nhắm. Vãn Vãn uống liền ba chén cháo, Buông xuống bát, lau lau miệng. Đáng thương nhìn xem Lý Mộ, nói ra: "Công tử, ngươi có thể hay không dạy ta bắt rửa a Lý Mộ nhìn xem nàng, cười hỏi: "Thế nào? Ngươi không sợ việc sao sợ?" Vãn vãn lùi về đầu, một lát sau, lại lấy dũng khí nói, thế nhưng là, ta muốn bảo hộ tiểu thư. Liễu hàm yên cưng chiều nhìn nàng một cái. liền nhìn về phía lý mộ. Hỏi, chúng ta có thể hay không tu hành lý mộ nhẹ gật đầu? Nói ra, mỗi người đều có thể tu hành. Nhưng mỗi người tư chất khác biệt. Tu hành thiên phú khác biệt. Tu hành khó dễ cũng khác biệt. Bất quá Chỉ cần chịu cố gắng Học cái 2-3 năm đạo Pháp Chính là thiên phú lại kém Đối phó sống đêm qua loại dược vật kia Vẫn là dư sức có thừa Liễu hàm yên do dự một lát Rốt cuộc lấy dũng khí Hỏi lý Mộ nói Ngươi có thể hay không dạy ta tu hành nói xong Nàng lại vội vàng nói Ta biết yêu cầu này khả năng có chút quá mức Nếu như các ngươi môn phái không cho phép dễ tính Cái này có cái gì không thể Lý mộ lắc đầu Nói ra Ta không có cái gì môn phái Ngày thường đều là chính mình tu hành Ngươi muốn học mà nói Ta có thể dạy ngươi Liễu hàm yên mặt lộ mừng rỡ Ta muốn lý mộ để đũa xuống Nói ra Chờ ta ban đêm trở về Ta muốn trước đi một chuyến nha môn Xử lý nước dù kia sự tình Liễu hàm yên nhẹ gật đầu Ta chờ ngươi dương khâu huyện nha Trương huyện lệnh ngồi ở tiền đường Nói ra Vân yên cắt Bản quan có chút ấn tượng Là hơn một tháng trước Bản huyện mới mở cửa hàng Nghe nói việc buôn bán của bọn hắn vô cùng tốt Đến cuối năm Tất nhiên là nộp thuế cửa hàng lớn Ngươi nói vân yên cắt thế nào Lý mộ nói vân nhiên các trưởng quỹ hôm nay gặp một ít chuyện có người thúc đẩy âm ruột hại người nhưng so sánh cướp bóc trộm cướp loại tội ác này ác liệt nhiều trương huyện lệnh nghe xong lý mộ bẩm báo bỗng nhiên vỗ bàn một cái cả giận nói lẽ nào lại như vậy tại ta trong dương khâu huyện lại có như vậy cả gan làm loạn chi đồ lý mộ có thuộc hạ trương huyện lệnh trầm giọng nói đây là ngươi khu quản hạt phát sinh bản án bản quan mệnh ngươi thiếp thân bảo hộ cái kia vân yên các trưởng quỹ cần phải hộ đến nàng chu toàn nếu có sơ suất bản quan duy ngươi là hỏi lý mộ chắp tay thuộc hạ tuân mệnh đại chu tiên lại không ba chương 63 truyền đạo tại đại chu trì an cùng thu thuế là quan viên địa phương khảo hạt trọng yếu tiêu chuẩn liễu hàm yên là vân yên các trưởng quỹ Vân Yên các có bốn nhà cửa hàng. Là Dương Khâu huyện nộp thuế nhà giàu. Bởi vậy Trương huyện lệnh đối với án này đặc biệt coi trọng. Mệnh lệnh Lý Mộ đối với nàng thiếp thân bảo hộ. Cũng may nàng vốn chính là chính mình hàng xóm. Lý Mộ về huyện Nha bẩm báo đằng sau. Nhận được Trương huyện lệnh mệnh lệnh. liền lại về tới nhà. Liễu Hàm Yên cùng vãn vãn còn không có rời đi. Đã trải qua chuyện ngày hôm qua. Các nàng không dám về sân nhỏ của mình. Một cây tại phòng bíp rửa chén. Một cái giúp đỡ Lý Mộ dọn dẹp phòng ở. Liễu Hàm Yên đem Lý Mộ giường chiếu tốt. Quay đầu nhìn thấy hắn đi vào gian phòng. Kinh ngạc nói. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi Lý Mộ nói. Huyện lệnh đại nhân rất xem trọng vụ án này. Để cho ta đối với ngươi thiếp thân bảo hộ. Hai ngày này ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. quá tốt rồi. Liễu Hàm Yên trên mặt hiện ra dáng tươi cười, kích động nói: "Vậy ngươi trước xảy ta tu hành đi, Lý Mộ biết được hai loại phương pháp. Tu hành, một loại là đạo môn, một loại là Phật môn. Đạo môn phương pháp tu hành là Lý Thanh dạy cho hắn, về sau tô hóa cho hắn trong nửa bộ đạo thư kia, cũng có ghi chép tỉ mỉ. Phật môn phương pháp tu hành Nguồn gốc từ huyền độ cho hắn bản pháp kinh kia. Bản kia chỉ là nhập môn pháp kinh. Cũng vẫn tiếp tục. Cũng không thích hợp dạy cho liếu hàm yên. Mà lại chưa huyền độ cho phép. Hắn cũng không tốt tùy tiện dạy cho người khác. đạo môn tu hành. Không có bí mật gì để nói. Một chút yêu vật tinh quái. Tôn trọng đạo pháp. Cũng sẽ tu hành đạo gia pháp môn. Lý Thanh truyền cho Lý Mộ. Lý mộ xét dạy cho liễu hàm yên Cũng không có cái gì không ổn Trong lòng hạ quyết tâm Lý mộ nhìn xem nàng Nói ra lên giường Liễu hàm yên xứng sờ nhìn xem hắn Hỏi cái Cái gì lý mộ bổ sung một câu Cởi giày ra là được rồi Liễu hàm yên có chút do dự Mặc dù chỉ là cởi giày ra Nhưng nữ tử chân Cũng không tiện để Ngoại trừ trưởng phu bên ngoài nam nhân Nhìn thấy Nàng ngẩng đầu nhìn lý mộ Hỏi Không thoát được hay không lý mộ lắc đầu nói Dẫn đường tu hành Cần ngũ tâm hướng thiên Ngũ tâm chính là lòng bàn chân Lòng bàn tay Cùng đỉnh đầu Cần bảo trì đặc biệt tư thế ngươi lần đầu tu hành Tư thế nhất định phải chính xác Liễu hàm yên nghĩ đến mấy ngày nay áp mộng Cùng nữ dù kia khủng bố Tu hành chi tâm lập tức kiên định. Yên lặng thoát dày. Ngồi ở trên giường. Liễu hàm yên hai chân trắng nón. Tinh tế mà cân xứng. Ngón chân tiểu xảo mượt mà. Lý mộ vô ý thức chăm chú nhìn thêm. Liễu hàm yên lần thứ nhất tại nam tử trước mặt chân trần. Cảm nhận được Lý mộ ánh mắt. Gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Vội vàng dùng váy che lại. Lý mộ vo nhẹ một tiếng. Rời đi ánh mắt Nói ra Người đem chân trái sách đến phải bẹn đùi Chân phải đặt gốc đùi trái Làm hai chân tâm hướng lên trời Hai lòng bàn tay hướng lên trời Đặt trên hai chân Dẫn khí vào mũi Lại chậm rãi vào bụng Một mực hướng phía dưới Cảm thấy khí muộn thời điểm Lại chậm rãi từ trong miệng phun ra Lý mộ con đường tu hành Là Lý Thanh dẫn vào Trợ giúp người khác dẫn đường nhập môn quá trình Hắn sớm đáp xe nhẹ đường quen Tại liếu hàm yên thử nghiệm thổ nạp đồng thời Lý mộ đưa ngón trò ra Nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của nàng Đem một tia yếu ớt pháp lực Đưa vào nàng thân thể Hắn nhìn xem liếu hàm yên Hỏi Có hay không cảm nhận được một dòng nước ấm liếu hàm yên nhẹ gật đầu Kinh ngạc nói Giống như có đồ vật gì tiến nhập thân thể của ta Lý mộ một bên khống chế pháp lực tại trong cơ thể nàng du tẩu Một bên nói ra Tập trung chú ý Bảo vệ chặt tâm thần Nhớ ký tia pháp lực này tại trong cơ thể ngươi tuần hoàn đường đi Thử dùng ý niệm đi dẫn đạo Vì trợ giúp nàng nhớ ký pháp lực vận chuyển lộ tuyến Lý mộ chọn vẹn để tia pháp lực này tại trong cơ thể nàng tuần hoàn nửa khắc đồng hồ mới chậm rãi thu hồi điểm tại Liễu Hàm Yên mi tâm ngón tay, sắc mặt trắng bệt nói: "Ta lưu lại một tia pháp lực tại trong cơ thể của ngươi, ngươi chỉ cần tại dẫn đường thời điểm, đưa nó sửa theo vừa rồi con đường vận chuyển là được, đợi đến ngươi tu hành ra pháp lực của mình, ta sẽ dạy ngươi như thế nào luyện phách. Tia pháp lực này sẽ không ở Liễu Hàm Yên thể nội tồn tại quá lâu. Nếu như nàng thiên phú bình thường, Có thể là lười biếng lười biếng Đợi đến tia pháp lực này tán đi thời điểm. Vẫn là không có tu hành ra bản thân pháp lực. Mấy lần đằng sau. Yêu nguyên như vậy. Đã nói nàng cùng tu hành vô duyên. Lý mộ cũng giúp không được nàng gấp cái gì. Liễu hàm yên lấy ra khăn tay. Xoa xoa lý mộ mồ hôi chán cảm kích nói cảm ơn ngươi. Không có gì. Lý mộ phất phất tay nói ra. Ta nghỉ ngơi trước một hồi, lại đi giúp vãn vãn. Dạy dỗ liễu hàm yên dẫn đường đằng sau. Lý mộ đi vào bên ngoài. Nhìn xem ngồi dưới tàng cây nhảy dây vãn vãn. Nhớ tới tối hôm qua sự tình, Nhi hoạt hỏi. Vãn vãn. Đêm qua nữ rượu kia. Ngươi là thế nào nhìn thấy đêm qua oán linh kia? Cũng không có chủ động hiện hình. Nếu không phải lý mộ cho liễu hàm yên mở mắt. nàng căn bản không nhìn thấy nhưng lý mộ đối với vãn vãn cũng không có làm gì nàng là thế nào nhìn thấy nói lên đêm qua nữ ruột kia vãn vãn khuôn mặt nhỏ liền nhìn không được trắng nhợt từ trên bàn đu dây nhảy xuống dắt lấy lý mộ tay áo lắc đầu nói ta ta cũng không biết lý mộ nhất thời không nghĩ ra dự định hồi nha môn thời điểm hỏi một chút lão vương Hắn tạm thời không nghĩ thêm chuyện này Nói ra Cùng ta đến gian phòng đi Ta dạy cho ngươi tu hành Chờ ngươi tu hành có thành tựu Về sau liền có thể chính mình bắt dự Nghe Lý mộ muốn dạy nàng tu hành Vãn vãn hấp tấp đi theo hắn đi vào gian phòng Lý mộ đi đến trước giường Nói ra Đem giày thoát Lên giường Vãn vãn không có liếu hàm yên như vậy nhăn nhó Rất nhanh liền thoát vớ dày, leo đến trên giường Lý mộ đứng tại trước giường Nói ra Người đem chân trái bẻ đến phải bẹn đùi Sau đó đem chân phải bẻ đến cuối chân trái vắn vắn ôm lấy mập mạc bàn chân Cố gắng một hồi đằng sau khổ não nói bẻ không đi qua Ngũ tâm hướng thiên động tác Đối với thân thể tính dẻo dai có yêu cầu tương đối Người bình thường cũng không dễ dàng làm được Vãn vãn chân ngắn nhỏ Không có liếu hàm yên hai chân như vậy thon dài Cố gắng rất lâu Cũng không có làm ra ngồi xiết bằng động tác Quần nàng phía dưới chính là chân Lý mộ không dễ giúp nàng Chỉ có thể xoay người Nói ra ngươi thử dùng sức Đây là tu hành cố định tư thế Nhất định phải làm như thế Vãn vãn ôm chân nhỏ Dùng sức bẻ bẻ Khóc nói đau Lý mộ an ủi kiên nhẫn một chút Một hồi liền không đau Một lát sau tiểu Nha hoàn trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở hay là đau Ngắn ngủi một hồi này Liễu hàm yên ở ngoài cửa dò xét ba lần đầu Lý mộ thực sự chịu không được Đi tới cửa bên ngoài Nói ra Ngươi đến giúp nàng Chưa tới nửa giờ sau Lý mộ đi đến trong viện Thở phào một hơi Dạy các nàng tu hành Cùng so yêu vượt đấu pháp còn mệt hơn Bất quá cuối cùng là cho các nàng chủ tớ Hai người thể nội đều vượt qua một tia pháp lực Tiếp đó liền dựa vào các nàng chính mình Dạy liễu hàm yên cùng vãn vãn tu hành Đối với lý mộ tới nói Chỉ là tiện tay mà thôi Cụ thể có thể thành công hay không Còn muốn dựa vào các nàng thiên phú và cố gắng Cho dù là các nàng chỉ có một điểm mà tu hành thiên phú Tu hành như vậy một chút thời gian. Cũng có thể có chút nho nhỏ đảo hạnh. Nhiều một ít tử vệ thực lực. Lý mộ không có khả năng vẫn luôn tại các nàng bên người. Hai cái con gái yếu ớt. Độc thân ở bên ngoài. Nếu là một chút thủ đoạn đều không có. Cũng thật sự là quá nguy hiểm. Quấn lấy liếu hàm yên nữ dược. Bị lý mộ tạm thời thủ trong dưỡng hồn đại. Nó cùng án này người sau lưng. Là một tuyến liên hệ Lúc này Đối phương căn bản không biết nữ dưỡng này đã rơi vào lý mộ chi thủ Sau khi ăn cơm chưa xong Vì không làm cho người giật dây hoài nghi Lý mộ trước hết để cho Liễu Hàm Yên đi cửa hàng Chính mình sau đó mới rời khỏi nhà Mặc dù trương huyện lệnh để hắn đối với Liễu Hàm Yên thiết thân bảo hộ Nhưng không khỏi đánh cỏ đồng sắn Lý mộ hay là cùng nàng giữ vững khoảng cách nhất định Hắn đi ở trên đường Trương Sơn Lý tứ hai người ngay tại bên đường ăn mì Xa xa liếc thấy Lý mộ Trương Sơn đối với Lý mộ phất phất tay Nói ra Lý mộ Nơi này Lý mộ đi qua Trương Sơn đối với chủ quán vấy vấy tay Nói ra Lão bàn Lại đến bát mì Lý mộ khoát khoát tay Không cần ta trong nhà nếm qua. Buổi trưa hôm nay là liễu hàm yên xuống bếp. Chỉ có đồ ăn là lý mộ tẩy. Trương Sơn kỳ quái nói. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng rất lâu không có cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ngươi là trong nhà có người hay là thế nào? Lý mộ tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Nói ra. Bớt nói nhàm. Cơm nước xong xuôi theo ta đi. Có vụ án cần các ngươi. Đại chu tiên lại không ba chương 64 tất cả đều muốn Vân Yên các Liễu Hàm Yên trở lại cửa hàng không bao lâu. Hoàng trưởng quỹ liền đi tới. Nói ra. Cô nương. Tứ hải cửa hàng sách nhậm trưởng quỹ tới. Tứ hải cửa hàng sách chính là muốn hợp tác với Vân Yên các khắc bản liêu trai. Sau bị Liễu Hàm Yên cử tuyệt cửa hàng sách. Liễu Hàm Yên đứng người lên. Nói ra. Mời hắn vào. Một lát sau Một vị trung niên nam nhân đi tới Nhìn một chút liễu hàm yên Ra vẻ ngoài ý muốn nói Mấy ngày không thấy Liễu trưởng quỹ làm sao tiểu tuổi nhiều như vậy Liễu hàm yên mỉm cười Nói ra Trong cửa hàng có rất nhiều sự tình phải bận rộn Có lẽ là mấy ngày nay bận quá không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân Trung niên nam nhân lắc đầu Nói ra Không phải ta nói Liễu trường quỹ còn trẻ, làm ăn này cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng so ra kém thân thể trọng yếu. Sinh ý có thể bớt làm, thân thể cũng không thể đổ a. Liễu hàm yên nhìn hắn một cái, nói ra nhậm trưởng quỹ nói đúng lắm. Trung niên nam nhân lần nữa cười một tiếng. Nói ra, vân yên các hiệu sách sinh ý nếu là nặng nề. Ta tứ hải cửa hàng sách. Không để ý trợ giúp liễu trưởng quỹ chia sẻ chia sẻ. Liễu hàm yên lắc đầu nói đây là ta vân yên các chính mình sự tình không nhọc nhậm trưởng quỹ phí tâm. Nhậm trưởng quỹ thở dài. Nói ra. liền sợ liễu trưởng quỹ tiếp tục như vậy. Thân thể sẽ chịu không được a Người này nếu là quá mức mệt nhọc. Ban đêm liền dễ dàng làm áp mộng. Mơ tới áp dù lấy mạng cái gì. Liễu Hàm Yên bỗng nhiên nhìn xem hắn, hỏi là ngươi làm nhậm trưởng quỹ lắc đầu, nói ra, cái gì là ta làm, ta có thể cái gì cũng không làm, liễu trưởng quỹ cũng không nên tùy tiện vu oan. Liễu Hàm Yên thở sâu, lần nữa nhìn về phía nhậm trưởng quỹ, nói ra, chỉ cần ngươi có thế để cho ta không làm loại ác mộng kia. Ta đáp ứng ngươi lần trước nói điều kiện ta không biết cái gì áp dược. Nhậm trưởng quỹ cười cười. Nói ra. Bất quá. Ta muốn liễu cô nương có thể là bởi vì quá mức mệt nhọc. Cho nên mới sẽ thường xuyên làm loại áp mộng kia. Nếu như không để cho chúng ta tứ hải cửa hàng sách giúp các ngươi chia sẻ chút áp lực. Tự nhiên cũng sẽ không làm loại áp mộng này. Liễu hàm yên lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nói ra. việc đã đến nước này, ngươi nếu vẫn che che lấp lấp, vậy chúng ta liền không có cái gì tốt nói. Nhậm trưởng quỹ nhìn xem hắn, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Diếu cợt nói, phải thì như thế nào? Liễu trưởng quỹ ngươi mới đến, cũng không hiểu rõ dương khâu huyện tình huống, liền muốn phân một chén san sách canh, khó tránh khỏi có chút quá mức ngây thơ. A liễu hàm yên hỏi. Ngươi liền không sợ ta báo quan ngươi cho rằng ta không có điều tra qua ngươi Ngươi một cách người bên ngoài Mang theo một đứa nha hoàn Mới đến dương khâu huyện bao lâu Phía sau không người, Ngươi dám báo quan nhậm trưởng quỹ nhích miệng Nói ra Lại nói Báo quan có làm được cái gì Nói là ta làm Ngươi có cái gì chứng cứ sao liễu hàm yên nhìn xem hắn Bỗng nhiên cười Nhậm trưởng quỹ sắc mặt ngưng tụ, hỏi, ngươi cười cái gì liễu hàm yên nói, ngươi có một câu nói sai. Nhậm trưởng quỹ hồ nghi nói, cái gì liễu hàm yên nói, sau lưng ta có người. Nhậm trưởng quỹ kinh nghi không hiểu ở giữa, một cây lạnh bút xích sắt bọc tại trên cổ của hắn. Trương Sơn một cước đá vào trên cái mông của hắn. Cả giận nói, Phản Thiên, còn báo oan vô dụng. ngươi coi nha môn là nhà ngươi mở sao lý mộ mang theo xích sắt nhìn xem bối rối đến cực điểm nhậm trưởng quỹ bình tĩnh nói mang đi tứ hải cửa hàng sách cùng vân nhiên tắc là cạnh tranh quan hệ có động cơ gây án nhậm trưởng quỹ thừa nhận cùng việc này có quan hệ lúc lý mộ trương sơn lý tứ ở đây cũng có nhân chứng nhưng mà người này ở trên đường đủ kiểu rào biện đến công đường Càng là thề thốt phủ nhận. Đối mặt trương huyện lệnh đề ra nghi vấn lúc. Kiên định nói ra. Đại nhân. Thảo dân oan uồng. Thảo dân từ trước đến nay theo lẽ công bằng tuân theo luật pháp. Làm sao lại làm loại chuyện này. Trương huyện lệnh mặt không biểu tình. Nói ra ngẩng đầu nhìn ta. Nhậm trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn về phía trương huyện lệnh. Hai người ánh mắt đối mặt lúc. vì này tứ hải cửa hàng sách trưởng quỹ. thân thể đột nhiên đình trệ. Cùng lúc đó, Lý Mộ cũng phát giác được Trương Huyện lệnh hai mắt, tựa hồ biến thành một vũng đầm sâu, vẹn vẹn nhìn thoáng qua. Ánh mắt của hắn liền giống như là muốn rơi vào đi một dạng. Hắn vội vàng rời đi ánh mắt. Lúc này, Trương Huyện lệnh nhìn xem Nhậm trưởng quỹ, nhàn nhạt hỏi, vân nhiên các trưởng quỹ gần đây bị áp duối quấn thân. Có phải hay không là ngươi cách làm nhậm trưởng quỹ máy móc nhẹ gật đầu? Vâng. Trương huyện lệnh tiếp tục hỏi. Ngươi vì sao muốn làm như thế nhậm trưởng quỹ nói? Vân yên các đoạt chúng ta tứ hải cửa hàng sách sinh ý. Bọn hắn trưởng quỹ là một nữ tử. Từ nơi khác vừa tới dương khâu huyện không lâu. Không có bối cảnh. Ta muốn buộc nàng nhường ra một bộ phận lợi nhuận. Áp dù kia là người phương nào thúc đẩy ta tại đầu đường tìm một vị đạo sĩ. Bỏ ra mười lượng bạc. Mời hắn tương trợ. Đạo sĩ kia ở nơi nào thành tây miếu thổ địa. Người tu hành không nhận quan phủ quản hạt. Nhưng nếu là trong đó có người làm điều phi pháp. Cũng là khó thoát pháp luật chế tài. Triều đình đối với người tu hành mượn nhờ đạo pháp hại người sự tình. Từ trước đến nay đều là không dễ dàng tha thứ. Người giết hại nhân mạng Giết người khu dụng hại người Lấy đạt tới mục đích nào đó Trượng 100 Phế bỏ toàn thân đạo hạnh Chục Hàn triết dẫn người thẳng đến thành Tây Thổ Miếu Quả nhiên tìm được một tên du phương đạo sĩ Đạo sĩ kia chỉ có luyện phách tu vi Bị hàn triết phong ấn đạo hạnh Đưa đến Nha môn Trải qua nhậm trưởng quỹ xác nhận đằng sau trương huyền lệnh tự mình phế đi đạo hạnh của hắn hủy đan điền của hắn đoạn tuyệt hắn sau này lại tu hành hại người khả năng về phần tứ hải cửa hàng sách trưởng quỹ làm chủ sử sau màn tự nhiên cũng khó thoát chế tài chịu 50 mươi trưởng hình đằng sau cũng chỉ còn lại có nửa cách mạng ngoài ra tứ hải cửa hàng sách đóng cửa 3 tháng tiền phạt 100. Làm đối với Vân Yên các trưởng quỹ bồi thường. Về phần quán linh kia. Tiêu diệt khá là đáng tiếc. Lý mộ dứt khoát hướng trương huyện lệnh xin mời. Đưa nàng mang đến Kim Sơn Tử. Dù sao Huyền Độ thích nhất đổ những dựa yêu a này. Coi như là Lý mộ trả lại hắn một cái thuần nước song thuyền. Họ nhậm bị hai tên bộ khoái khiêng đi. Liễu Hàm Yên nhìn xem Lý mộ nói ra tạ ơn. Lý mộ khoát tay áo. Nói ra cảm ơn cái gì tạ ơn Đây vốn chính là ta khu quản hạt phát sinh bản án Liễu hàm yên cũng không có khách khí nữa Nói ra vậy ta đi về trước Ban đêm nhớ về ăn cơm Liễu hàm yên rời đi về sau Một mực chú ý phương hướng này hàn Triết lại gần Hỏi Lý Mộ nói ngươi biết vân yên các nữ trưởng quỹ Lý Mộ nói Nàng là ta hàng xóm Hàn Triết nhìn hắn một cái Hỏi cũng chỉ là hàng xóm lý mộ hỏi nếu không muốn như nào hàn triết lại hỏi ngươi hàng xóm này đã có gia đình chưa lý mộ lườm liếc hắn ngươi hỏi cái này làm cái gì hàn triết thử thăm dò dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy lại không có thành thân ngươi đối với nàng chẳng lẽ liền không có một chút ý khác lý mộ không nhìn được nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì hàn triết nói Ta chính là muốn hỏi một chút. Nếu như tại nàng cùng trong thanh cô nương chọn một. Ngươi sẽ chọn ai Lý Mộ không hiểu thấu nhìn hắn một cái. Hỏi. Ta tại sao muốn tuyển nhìn xem Lý Mộ rời đi bóng lưng. Hàn triết sờ lên cái cầm. Rơi vào trầm tư. Kết quả tốt nhất. Đương nhiên là Lý Mộ cùng cái kia liễu trưởng quỹ cùng một chỗ. Cứ như vậy. Hắn cùng Lý Thanh ở giữa. liền rốt cuộc không có chứng mắt tồn tại Nhưng hắn lời nói vừa rồi là có ý gì Tại sao muốn tuyển Ý tứ của những lời này Đến cùng là một cách đều không chọn Hay là hai cách đều muốn Trong trì phòng Lão Vương nhìn một chút Lý Mộ Không tin chắc nói Tất cả đều muốn Lý Mộ nhẹ gật đầu Tất cả đều muốn Lão Vương nhìn xem Lý Mộ chọn lựa ra vài cuốn sách Hỏi Trong những sách này đều là tu hành trước đó kiến thức căn bản Ngươi lại dùng không đến Muốn bọn chúng làm cái gì Lý Mộ nói Ta có khác tác dụng Dù sao những sách này cũng không ai nhìn Không bằng cho ta mượn mấy ngày Qua mấy ngày ta sẽ trả lại cho ngươi Lý Mộ mặc dù không cần những sách này Nhưng liếu hàm yên cùng vãn vãn sơ đạp tu hành môn kính Hay là cần đặt nền móng mở rộng kiến thức Có quan hệ tu hành sự tình. Lý mộ từng cái từng cái cùng các nàng giải thích. Có chút không thực tế. Còn không bằng ném cho các nàng vài cuốn sách. Để các nàng chính mình nhìn. Lão Vương nhẹ gật đầu. Nói ra được chưa. Xem hết nhớ ký trả lại. Lão Vương đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Kiến thức rộng rãi. Lý mộ nhớ tới vãn vãn sự tình. Hỏi. Đúng rồi Lão Vương. Người bình thường có thể nhìn thấy oán linh sao đại chu tiên lại không ba chương 65 một đôi trời sinh không có khả năng. Lão vương lắc đầu nói ra trừ phi oán linh chính mình hiện hình hoặc là có người tu hành vì bọn họ mở thiên nhãn. Lý mộ nói bổ sung oán linh kia không có hiện hình cũng không có người tu hành vì nàng mở thiên nhãn. Lão vương nhìn xem hắn nói ra vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Lý mộ hỏi cái gì lão vương nói. Người này trời sinh linh đồng Lý mộ xưởng sốt một chút Cái gì là trời sinh linh đồng Ngươi có thể hiểu thành một loại nào đó thiên phú Lão Vương giải thích nói Chỉ bất quá loại thiên phú này Tại yêu tộc trên thân càng phổ biến Đánh cái so sánh Biên bước yêu trời sinh liền biết âm ba công kích Mà những yêu vật do độc trùng hóa thành kia Cực thiện dùng độc Long tộc sinh ra liền có chung tam cảnh thực lực. Những này đều có thể quy kết làm thiên phú. Nhân loại ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trời sinh linh đồng. Giống như là lúc nào cũng đều mở ra thiên nhãn. Có thể nhìn thấy thường nhân không thấy được đồ vật. Cũng rất bình thường. Lý mộ không tiếp tục hỏi, tự hỏi vãn vãn trời sinh linh đồng khả năng. Lấy nàng lá gan. Nhìn thấy một cái nữ ruột đều sẽ giò khóc. nếu như trời sinh linh đồng chính mình tại sao không có phát hiện lý mộ lại một nghĩ lại lại cảm thấy loại sự tình này phát sinh trên người vãn vãn rất bình thường thế giới này mặc dù có yêu có duyệt nhưng ở triều đình che chở cho yêu duyệt cùng nhân tộc phần lớn nước giếng không phạm nước sông người bình thường cho dù là cả một đời đều tiếp xúc không đến những vật này mà dưới tình huống bình thường âm linh cùng hoán linh cũng đều là người bình thường dáng vẻ Thuộc là người biến cũng có tôn nghiêm cùng thẩm mỹ không phải tình huống đặc biệt ai nguyện ý đem chính mình làm cho giữ tợn đáng sợ lấy vắn vắn loại tính cách hổ đi à nha kia liền xem như thật gặp dược chỉ sợ cũng không phân biệt được Cách này không khỏi để lý mộ nhớ tới hắn bắt đầu thấy trương vương thì thời điểm Cũng chỉ là coi nàng là thành là phổ thông phổ nhân. Lý mộ trong lúc suy tư. Lão vương đã từ giá sách trong góc tìm được một quyển sách. Thổi thổi phía trên thật dày một lớp cho bụi. Ném cho Lý mộ. Nói ra. Phía trên này có quan hệ với Linh Đồng ghi chấp. Chính ngươi cầm lấy đi xem đi. Lão vương nơi này thật đúng là sách gì đều có. Lý mộ đem quyển sách kia cùng mặt khác mấy quyển đặt chung một chỗ. Sa Nha Môn lại đang trên đường mua một chút lá bùa cùng Chu Sa. Phách thứ hai ngưng tụ đằng sau, hắn có thể viết phù lục lại nhiều mấy tấm, mà lại là trừ tà chu rủ các loại tương đối thực dụng các chủng loại kia. Những phù lục này đợi đến dùng thời điểm vẽ tiếp, hiển nhiên không kịp, cần sớm chuẩn bị tốt. Thường xuyên mang ở trên người, Sau khi về nhà, Lý Mộ liên tiếp vẽ lên mười mấy tấm thẳng đến pháp lực sắp khô kiệt mới dừng lại. Ăn cơm xong. Hắn đem hai tấm khu tà phủ đưa cho Liễu Hàm Yên. Nói ra. Hai tấm phủ lục này có trừ tà tác dụng. Ngươi cùng vãn vãn thiếp thân mang theo. Bình thường ruột vật. Về sau liền khó có thể tiếp cận các ngươi. Ta trong thư phòng những sách kia. Ngươi một hồi lấy về nhìn. Phía trên kia đều là có quan hệ tu hành sự tình Ngươi có thể giải hiểu rõ Liên quan tới linh đồng quyển sách kia Lý mộ không có cho nàng Hắn tính toán đời chính mình trước nghiên cứu rõ ràng lại nói Liễu hàm yên nhận lấy phù lục Lý mộ lại hỏi Ta đưa vào trong thân thể ngươi một tia pháp lực kia vẫn còn chứ Liễu hàm yên nhẹ gật đầu Nói ra Vẫn còn ở đó Người thiên phú bình thường Thường thường cần mấy tháng dẫn đường Mới có thể tại thể nội sinh ra tia thứ nhất pháp lực Nếu có người tu hành tương trợ Trợ giúp bọn hắn quen thuộc Pháp lực vận chuyển lộ tuyến Thời gian này liền có thể giúp ngắn thật nhiều Dù vậy Những người có chút thiên phú kia Cũng cần người tu hành khác mấy lần trợ giúp Mới có thể ngưng tù pháp lực Lý mộ là thuần dương chi thể Thiên phú cực dai Cho nên rất dễ dàng liền lưu lại Lý Thanh đưa vào trong cơ thể hắn pháp lực. Lý mộ vừa rồi dò xét qua vãn vãn thân thể. Phát hiện hắn sáng sớm độ tiến thân thể nàng pháp lực. Đã tiêu tán. Hắn nguyên lai tưởng rằng liễu hàm yên cũng sẽ như vậy. Cần thử thêm vài lần. Không nghĩ tới trong cơ thể nàng pháp lực. Đến nay còn không có tiêu tán. Lý mộ nhìn xem nàng kinh ngạc nói đưa tay cho ta. Liễu hàm yên vươn tay, lý mộ nắm tay của nàng, liễu hàm yên sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn là tùy ý hắn nắm. Lý mộ phân ra một tia pháp lực, tiến vào trong cơ thể của nàng. Tuần hoàn một tuần sau, kinh ngạc phát hiện. Sáng sớm nàng lưu tại liễu hàm yên thể nội pháp lực. Không chỉ có không có biến mất. Ngược lại tăng trưởng một tia. Mặc dù chỉ là có thể sơ sót tăng trưởng, nhưng cũng nói nàng tu hành thiên phú không kém gì lý mộ liễu hàm yên gặp hắn sắc mặt khác thường thấp phỏng nói thế nào lý mộ giống như là nhớ ra cái gì đó nhìn xem nàng hỏi ngươi bát tự là cái gì ngoại trừ nói chuyện cưới gà liễu hàm yên nghĩ không ra còn có cái gì thời điểm cần hỏi bát tự nghi ngờ nói ngươi hỏi cái này làm cái gì lý mộ nói ngươi nói cho ta biết trước điều rất trọng yếu này Liễu Hàm Yên nghĩ nghĩ, nói ra: "Ấp xỉu Tân Tị, Đinh Mão, Quý Mão." Lý Mộ bấm ngón tay tính toán, nhìn về phía Liễu Hàm Yên, mặt lộ chấn kinh. "Lý Mộ thuộc sồng bát tử là Mậu Thần, canh ngọ, bính ngọ, nhâm thìn, tứ trụ vừa vặn thuần dương." Liễu Hàm Yên thuộc Châu. So với hắn lớn hơn 3 tuổi. "Bát tự là Ấp xỉu Tân Tị, Đinh Mão, Quý Mão." Cùng Lý Mộ tương phản, lữ vừa phạn thuần âm thuần dương thuần âm ngũ hành chi thể hồn phách cùng nhục thân là yêu ruột cùng tà tu đều sẽ mơ ước vật đại bổ nhưng cũng là thích hợp tu hành thượng giai thể chất lý mộ đã từng lấy cho hắn là thuần dương chi thể tu hành sẽ như bật hắc một dạng cấp tốc nhưng trong khoảng thời gian gần nhất này hắn phát hiện hắn dẫn đường tốc độ tu hành Mặc dù cũng không tính chậm. Nhưng thua xa trong sách đối với thuần dương chi thể miêu tả. Hắn sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy ngưng tụ ra hai phách. Là bởi vì hắn thu thập thất tình rất nhanh. Con đường tu hành cùng người khác khác biệt. Lý mộ đã từng suy nghĩ qua vấn đề này đồng thời rất nhanh liền đạt được đáp án. Thân thể của hắn. Mặc dù còn thuộc về thuần dương. Nhưng hắn hồn phách. Lại thuộc về ở kiếp trước chính mình. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn tốc độ tu hành. So với người hồn phách cùng nhục thân đều là thuần dương. Mới có thể giảm bớt đi nhiều. Nhưng Liễu Hàm Yên khác biệt. Nàng là hoàn toàn thuần âm chi thể. Luận bình thường tốc độ tu hành. liền ngay cả Lý Mộ cũng so ra kém nàng. Lý Mộ xứng sờ nhìn xem Liễu Hàm Yên. Nàng cùng vãn vãn. Một cái thuần âm chi thể Một trời sinh linh đồng Đây rốt cuộc là cái gì chủ tớ Liễu Hàm Yên gặp hắn biểu lộ kỳ quái Trong lòng cũng có chút bất an Hỏi Có vấn đề gì không lý mộ trở về hoàn hồn Hắn chẳng thể nghĩ tới Liễu Hàm Yên thế mà như hắn đồng dạng Là loại thể chất hiếm thấy này Hắn nhìn về phía Liễu Hàm Yên Hỏi Có người hay không nói qua Ngươi là hiếm thấy thuần âm chi thể hắn thoải âm rơi xuống. Liễu hàm yên thân thể run lên. Sắc mặt lập tức tái nhợt xuống tới. Lý mộ sườn sốt một chút. Hỏi. Thế nào liễu hàm yên cúi đầu xuống. Sắc mặt bình tĩnh. Nói ra. Khi còn bé. Cha mẹ tìm người tính qua. Quái sư kia nói. Thuần dương. Thuần âm chi thể. Đều là thiên sát cô tính. Sẽ cho thân nhân mang đến tai họa. Cha mẹ cho là ta điểm xấu. Liền đem ta bán được nhạc phường. Thuần dương. Thuần âm chi thể. Mặc dù không có thiên sát cô tinh loại thuyết pháp này. Nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác sẽ dễ dàng hấp dẫn tà vật ngấp nghé. Từ trình độ nào đó nói. Bọn hắn sẽ cho người chung quanh mang đến tai họa. Cũng không sai. Lý mộ tiền thân nguyên nhân cái chết. Chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này Hắn chỉ có thể an ủi Liễu Hàm Yên nói quái sư kia xem xét chính là giang hồ phiến tử Không cần để ở trong lòng Liễu Hàm Yên ngẩng đầu cười cười Nói ra Ngươi không cần an ủi ta Thiên sát cô tinh thì như thế nào Nhiều năm như vậy Còn không phải như vậy đến đây căn bản không có cái gì thiên sát cô tinh Ta cũng là thuần dương chi thể nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói như vậy ta. Lý Mộ từ thư phòng xuất ra Lý Thanh đưa cho hắn vậy bản tu đi cơ sở, lập ra một tờ, nói ra, thuần âm chi thể, không chỉ có không phải thiên sát cô tinh, ngược lại là tu hành thiên tài, chính ngươi nhìn, thật liễu hàm yên tiếp nhận quyển sách kia tràn ngập mong đợi trông đi qua, ố vàng trên trang sách viết dạng này vài câu. Người thuần dương Thuần âm chi thể Hồn phách khác hẳn với thường nhân Dễ bị tà vật ngấp nghé. Nếu là tu hành Tốc độ cũng mấy lần tại thường nhân Nam tử thuần dương Nữ tử thuần âm Chính là một đôi trời sinh Có thể chung kết song tu đại đạo Âm dương tương hợp Tương hố là phụ thành Liễu Hàm Yên ngẩng đầu nhìn Lý Mộ Hồ Nghi nói sách này Không phải là ngươi viết a Lý Mộ nhìn lướt qua tờ kia nội dung. liền biết phía sau lời nói để nàng hiểu lầm. Không khỏi nàng cho là mình là là án chỉ cái gì. Lý Mộ lắc đầu. Nói ra. Đừng hiểu lầm. Ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Đại chu tiên lại không ba chương 66 thẳng thắn gặp nhau Lý Mộ đối với Liễu Hàm Yên là có chút thưởng thức. Thưởng thức nàng làm nữ tử độc lập. Tự cường. Mang theo một tên tiểu nha hoàn Từ trung quận không xa ngàn dặm lại tới đây Trong thời gian ngắn như vậy Đem vân yên các làm đến bây giờ quy mộ Ngoại trừ thưởng thức còn có chút thèm Đương nhiên không phải thèm thân thể của nàng Mà là tài nấu nướng của nàng Lý mộ không phủ nhận Vô luận từ phương diện nào nhìn Liễu hàm yên đều là một vị phi thường ưu tú nữ tử Dung mạo dáng người Chù nghệ Thân gia Tính cách Sợ là có vô số nam tử Nằm mộng cũng nhớ cưới nàng về nhà Bất quá đối với lý mộ mà nói Người như vậy làm bằng hữu vấn được Làm thê tử Hắn ra thích chính là loại nhuyễn mũi tử ôn nhu quan tâm nhuyễn manh nhu thuận sẽ nũng nịu sẽ chiếu cấu người kia Không quá ra thích quá cường thế Làm nam nhân Hắn càng ra thích bảo vệ mình nữ nhân, mà không phải bị nữ nhân bảo hộ, hoặc là bị nữ nhân bao nuôi. Dù là liễu hàm yên là thuần âm chi thể, cùng hắn trời sinh xứng đôi. Nhưng tình cảm loại chuyện này, nhìn chính là cảm giác, không phải thể chất. Không, không phải ngươi ra thích loại hình cho dù liễu hàm yên cho tới bây giờ không nghĩ tới cùng lý mộ phát triển thứ gì. Nhưng từ trong miệng hắn nghe được câu trả lời này. Hay là bị đả kích. Làm nữ tử. Nàng có sáng người. Có dung mạo. Có chủ nghệ. Hơn nữa còn có tiền. Hắn có lý do gì không thích nàng liếc mắt lý mộ một chút. Không phục hỏi. Vậy ngươi thích gì dạng vì để cho liễu hàm yên yên tâm. Lý mộ nói thật nói ra. Đáng yêu. Nghe lời. Nhu thuận. biết được chiếu cấu người niên nghỉ đâu giống vậy nhất ta nhỏ một chút đáng yêu nghe lời nhu thuận biết được chiếu cấu người liễu hàm yên cảm thấy mình rất phù hợp dạng này miêu tả chỉ là niên nghỉ so với hắn lớn ba tuổi nhưng lớn hơn ba tuổi làm sao vậy tục ngữ nói nữ hơn ba ôm gạch vàng huống hồ ôm nàng cũng không chỉ là ôm một khối Mà là một đống gạc vàng Đủ để cho hắn nửa đời sau cầm yêu ngọc thực Sinh hoạt không lo Hắn chẳng lẽ là tại phép bỏ tuổi của mình Cái này khiến trong nội tâm nàng lập tức nóng giận Cũng là không phải nàng ra thích lý mộ Chỉ là một cách đối với mình Dung mạo dáng người các loại điều kiện Đều có tuyệt đối tự tin nữ tử Lại bị một người nam nhân như vậy không nhìn khinh thường Để nàng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận Nàng há to miệng Muốn phản bác Bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó Ánh mắt nhìn về phía ở trong sân dưới cây nhảy xây vãn vãn Đáng yêu, nghe lời, nhu thuận, biết được chiếu cấu người Niên kỷ nhỏ hơn ngươi một chút Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Lý Mộ Cảnh giác nói Ngươi có phải hay không đang có ý đồ với vãn vãn liếu hàm yên không đề cập tới Lý Mộ còn không có nghĩ đến Trải qua nàng nhắc nhở Lý mộ trợt phát hiện Nếu như vãn vãn lại lớn 2 năm Há không chính là lý tưởng của hắn hình khó trách hắn như thế ra thích vãn vãn Luôn luôn không tự chủ đối với nàng tốt Hắn thu hồi những tâm tư này Đối với liễu hàm yên lắc đầu Nói ra Vận khí không tốt Ta cũng liền mấy tháng này việc tốt Nào có tâm tư suy nghĩ những chuyện này liễu hàm yên thành công bị Lý Mộ rời đi chủ ý Hỏi Ngươi không phải người tu hành sao Chẳng lẽ còn không có cách nào chữa bệnh xác thực nói Ta hoạn không phải bệnh Nếu liễu hàm yên cũng đã đặt chân tu hành Trước đó không tiện cùng nàng giảng kỹ sự tình Giờ phút này ngược lại là có thể giải thích Quyết định cùng nàng thẳng thắn gặp nhau Lý Mộ tiếp tục nói ra Ta bước vào tu hành, vốn chính là vì mạng sống. Người có tam hồn thất phách. Hai tháng trước, ta thất phách bị yêu tà đoạt đi. Chỉ có trong vòng nửa năm, ngưng tủ ra bốn phách, mới có cơ hội sống sót. Liễu hàm yên nghe chăm chú, hỏi, vậy ngươi bây giờ ngưng tủ ra vài phách rồi lý mộ nói, hai phách. Liễu hàm yên vội vàng nói, vậy ngươi nhanh lên ngưng tủ mặt khác hai phách a ngưng phách không có đơn giản như vậy lý mộ thuận tiện là liễu hàm yên phổ cập tu hành tri thức trầm rãi nói người thất phách bẩm sinh thất phách sinh tại hì Nộ. ai cụ ấy, áp dục thất tình này muốn một lần nữa ngưng tù thất phách liền muốn tích lũy đại lượng thất tình thất tình này cần người khác đối với ta sinh ra cái này nói nghe thì dễ tích lũy thất tình liễu hàm yên nghĩ nghĩ giật mình nói ta hiểu được ngươi sở dĩ muốn tại trà lâu thuyết thư mỗi lần đều tại đặc sắc địa phương gãy mất chính là muốn thu thập khách nhân nổ tình lý mộ nhẹ gật đầu liễu hàm yên tiếp tục hỏi vậy ngươi lần trước cố ý ở trong sân thịt nướng nhưng thật ra là tại trọc ta sinh khí sau đó cướp đoạt ta nổ tình lý mộ cười cười xấu hổ giải thích nói ta cũng là vì sống sót ngươi đây hẳn là có thể lý giải a liễu hàm yên chừng mắt liếc hắn một cái nhưng không có truy cứu liên tưởng đến một chuyện khác hỏi ngươi muốn diễn lương sơn bá là muốn hấp thu khách nhân ai tình a lý mộ gật đầu nói đúng thế Liễu Hàm Yên dùng ánh mắt u oán nhìn xem hắn. Nói ra. Ngươi còn nói đó là ngươi mộng tưởng. Nam nhân miệng. Gặp người rượu. Lý mộ ngượng ngùng nói. Lúc ấy cũng là tình thế bất đắc dĩ. Liễu Hàm Yên nghĩ nghĩ. Tiếp tục hỏi. Hỉ nộ ai cụ đều rất dễ dàng thu hoạch được. Tình yêu cùng dục tình làm sao bây giờ đây cũng là lý mộ chỗ nhất đầu. Bất đắc dĩ nói. trước ngưng tủ phía trước bốn phách sống qua nửa năm rồi nói sau liễu hàm yên nhẹ gật đầu nói ra hí lâu nơi đó ta sẽ đích thân đi thúc để bọn hắn mau chóng đem kịch bản đội đi ra lý mộ chắp tay nói đa tạ liễu hàm yên khoát tay áo cám ơn cái gì tạ ơn ta còn không có cám ơn ngươi dạy ta tu hành đâu nói đến tu hành lý mộ nghĩ tới một chuyện Sắc mặt biến nghiêm nghị Nói ra Có kiện sự tình Ngươi nhất định phải cẩn thận chú ý liễu hàm yên gặp hắn biểu lộ nghiêm túc Cũng nghiêm túc Hỏi Sự tình gì lý mộ nói Thuần âm Thuần dương chi thể Cố nhiên thích hợp tu hành Nhưng chúng ta hồn phách cùng thân thể Đối với yêu dược tà vật tới nói Cũng là đồ đại bổ Không chỉ cho phép dễ hấp dẫn yêu dược Sẽ còn dẫn tới tà tô ngấp nghé. Về sau ngươi ngày sinh tháng đẻ Ngàn vạn không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào Càng không thể để bất luận kẻ nào biết ngươi là thuần âm chi thể Liễu hàm yên nhẹ gật đầu chỉnh trọng nói Ta đã biết Thuần dương Thuần âm Cùng ngũ hành chi thể Thông qua bề ngoài là không nhìn ra Trừ phi có người biết được bọn hắn ngày sinh tháng đẻ hoặc là cùng đối với loại thể chất này tương đối mẫn cảm tà vật tiếp xúc gần gũi. đêm hôm đó tại trương gia thôn cương thi kia không đuổi hàn triết chỉ đuổi lý mộ chính là bởi vì nguyên nhân này. liễu hàm yên khép lại quyển kia nhập môn thư tịch nói ra quyển sách này cho ta mượn nhìn xem. quyển sách này có thể làm cho nàng hiểu rõ hơn hiểu rõ tu hành sự tình. lý mộ gật gật đầu. nói ra. ngươi cầm đi đi. Trong thư phòng còn có vài cuốn sách cũng cùng một chỗ cầm lấy đi. Xem hết nhớ ký đưa ta. Tuy nói quyển sách này đối với Lý Mộ đã không có chỗ ít lời gì. Nhưng đến cùng là Lý Thanh tặng đồ vật. Đưa cho người khác tóm lại không tốt. Liễu Hàm Yên về đến trong nhà. Đem quyển sách kia đặt ở dưới gối. Đối với tiểu Nha hoàn nói. Vãn vãn. ngươi đi một chuyến hí lâu. Nói cho các sư phó. Để bọn hắn trong vòng 3 ngày. Đem hóa bướm kịch bản biên đi ra. Tháng này tiền công gấp bội. Nhậm phủ. Tứ hải cửa hàng sách bị phạt đóng cửa 3 tháng. Bồi thường 100 lượng bạc cho vân yên các trưởng quỹ. Trưởng quỹ cũng bị đánh 50 trưởng. Trong nhậm phủ. Bọn hạ nhân mặt lộ vẻ u sầu. Nội viện trong một gian phòng. truyền đến nhậm trưởng quỹ một tiếng lại một tiếng kêu rên. Một người thanh niên đi vào trong phòng Nhậm trưởng quỹ nhìn thấy hắn Lập tức nói Viễn nhi Ngươi cần phải vì cha báo thù A người trẻ tuổi sầm mặt lại Nói ra Không phải nói Để cho ngươi chân thật làm ăn Không cần làm những bàng môn tà đạo này Ngươi thật sự cho rằng Trong nha môn những người tu hành kia Là ăn cơm khô sao Nhậm trưởng quỹ hối hận nói Ta coi là nữ nhân kia Mới đến Không có gì bối cảnh. Ai nghĩ đến sau lưng nàng có người. Được rồi chuyện này cứ tính như vậy. Ngươi ở nhà hảo hảo dưỡng thương đừng lại trêu chọc nha môn. Người trẻ tuổi đi đến trước giường. soi bàn tay ra. Che ở nhậm trưởng quỹ trên lưng. Trên bàn tay của hắn bạc quang lói lên một cái rồi biến mất. Nhậm trưởng quỹ từ trên giường đứng lên. Kinh hỷ nói. Không đau. Người trẻ tuổi thản nhiên nói. chỉ là tiêu trừ ngươi đau đớn, thương vẫn là phải nuôi. ngươi tốt nhất đời trong nhà, trong mắt đừng luôn muốn bạc, chờ ta tu vi có thành tựu, những vật kia, còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhậm trưởng quỹ một lần nữa nằm xuống lại trên giường, nói ra, ngươi tốt nhất đi theo ngươi sư phụ kia tu hành, chờ ngươi tu vi có thành tựu, kiếm lời đồng tiền lớn. Đem dương khâu huyện tất cả cửa hàng sách đều mua lại Người trẻ tuổi ra khỏi phòng Đi đến nhậm phủ chỗ sâu nhất sân nhỏ Cửa đối diện miệng hai tên hạ nhân nói Ta muốn tính tâm tu hành Không phải thiên đại sự tình Không nên quấy giày ta Đại chu tiên lại không ba chương 67 hồi báo là minh chủ lý mổ ngay tại trong viện luyện kiếm Liễu hàm yên đem một quyển sổ thật mỏng đặt ở trong viện trên bàn đá Nói ra, đây là hóa bướm kịch bản. ngươi bớt thời gian nhìn xem. Mau chóng đem lời kịch đọc thuộc. Lý mộ buông kiếm. Kinh ngạc nói, nhanh như vậy vãn vãn đứng ở một bên. Nói ra, đương nhiên nhanh. Vì đúc xúc bọn hắn đuổi kịch bản. Tiểu thư thế nhưng là liên tục hai cách ban đêm đều không có đi ngủ. Lý mộ ngẩng đầu nhìn. Gặp Liễu hàm yên nguyên bản đẹp đẽ khuôn mặt. Giờ phút này có chút tiêu tụy, ngoại tầm cũng so hai ngày trước càng thêm rõ ràng. Trong lòng có chút cảm động, hai tay ôm kiếm. Nói ra, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau có cơ hội lại báo đáp, liễu hàm yên lườm hắn một cái. Nói ra, đừng ngày sau. liền hiện tại, ngươi nếu là không có việc gì, dạy ta vẽ bùa đi, chờ ta học được về sau. Liền có thể chính mình vẽ chú nhan phù. Lúc này thời gian khoảng cách Lý Mộ dạy liễu hàm yên tu hành chỉ mới qua hai ngày Đêm qua được sự giúp đỡ của Lý Mộ Nàng thành công luyện hóa phách thứ nhất Người so với người làm người ta tức chết Lý Mộ vì ngưng phách Hao hết thiên tân vạn khổ Học làm việc tốt Lại là đỡ lão thái thái băng qua đường Lại là cắt trương sơn rau hẹ lại là trợ giúp lâm uyển trầm oan đắc tuyết khắp nơi thu thập tâm tình vui sướng thật vất vả mới ngưng tổ ra một phách liễu hàm yên chỉ dùng hai ngày liền làm được lý mộ một tháng mới có thể làm đến sự tỉnh ở trong đó cố nhiên có lý mộ đem lần trước ngưng phách còn lại hổ yêu phách lực đổ cho nàng nguyên nhân thuần âm chi thể về việc tu hành thiên phú nổi lên càng lớn tác dụng đương nhiên không có yêu vật phách lực Nàng luyện hóa phía sau phách liền không có nhanh như vậy liễu hàm yên nhớ tới đêm qua loại cảm giác tu hành phi tốc tăng lên kia Nhìn không được liếm môi một cái Nhìn xem lý mộ hỏi Đêm qua Người đưa vào thân thể ta đồ vật còn có hay không không có Một giọt cũng không có Lý mộ nhìn xem nàng Không gì sánh được chăm chú nói ra Tu hành muốn cước đạp thực địa Không cần luôn muốn đi đường tắt. Bằng không. Tu đến cuối cùng. Không phải hại người khác. Chính là hại chính ngươi về việc tu hành. Liễu hàm yên duy lý mộ là theo. Bị hắn răn dạy một câu. Cúi đầu xuống. Nhỏ giọng nói. Ta đã biết. Luyện hóa một phách đằng sau. Liễu hàm yên pháp lực. Đã có thể viết hai loại cơ sở nhất phù lục. Một cách là định thần phù. Một cách khác là chú nhân phù Lý mộ trước hết để cho nàng vẽ phòng theo hai tấm phù phù văn. Có thể một mạch mà thành vẽ ra phù văn. Là vẽ bùa bước đầu tiên. Liễu hàm yên tinh thông nhiều loại nhạc khí. Bản thân liền có được một đôi xảo thủ. Thư họa loại chuyện này. Đối với nàng mà nói không phải việc khó. Nàng vẽ bùa khó khăn là. Muốn xếp hàng trừ hết thầy tạp niệm. Đem pháp lực rót vào trong phù văn Người mới học Không có thời gian dài luyện tập Là không thể nào vẽ bùa thành công Cho dù là đối với người có chút thiên phú này Cũng muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể luyện thành Người tư chất bình thường Luyện tập mấy tháng mới có thể nắm giữ cũng là chuyện thường Liễu Hàm Yên đã thất bại mấy lần Pháp lực tiêu hao, sắc mặt tái nhợt Lại như cũ còn tại kiên trì Lý mộ từ vẽ bùa một chuyện, liền có thể nhìn ra trong tính cách của nàng bướng bỉnh. Nàng một khi nhận định một chuyện nào đó, tuyệt đối là đụng nam tường cũng không quay đầu lại cách chủng loại kia. Lý mộ nhìn xem nàng, khuyên lớn, nếu không, ngày mai thử lại đi. Liễu hàm yên biểu lộ kiên định, nói ra, ta nhất định có thể còn kém một chút. Lý mộ lo lắng nàng lại kiên trì xuống dưới sẽ kiệt lực. Chiếm trong tay nàng bút. Nói ra. Cùng ta niệm, tâm như băng thành Trời sập cũng không sợ hãi vạn biến còn định. Thần di khí tính, dạy dỗ liễu hàm yên về sau. Lý mộ lại nhắc nhở nàng nói. Pháp quyết này, chính ngươi nhớ ký liền tốt. Đừng nói cho người khác. Thanh tâm quyết không thuộc về đạo thuật phạm trù. Nhưng đối với cần ổn định lại tâm thần. Hết sức chăm chú trường hợp mười phần hữu hiệu. Học xong Thanh Tâm Quyết đằng sau, Liễu Hàm Yên chỉ thất bại một lần, liền thành công vẽ ra một tấm chú nhan phù Ở thế giới này, Thanh Tâm Quyết là chỉ có Lý Mộ mới hiểu độc môn bí pháp, cùng đạo dẫn chi thuật khác biệt. Nếu như không phải xem ở Liễu Hàm Yên thức đêm giúp hắn biên kịch bản phân thượng, Lý Mộ mới sẽ không hào phóng như vậy dạy cho nàng. Dùng thực tình đổi thực tình, đây là Lý Tứ dạy cho Lý Mộ. Mặc dù Lý Tứ lúc ấy nói chính là tán gái Nhưng dùng tại mặt khác trường hợp cũng có thể Nói đến Hắn không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia Nếu dạy cho Liễu Hàm Yên Tìm một cơ hội Cũng muốn dạy cho Lý Thanh Liễu Hàm Yên mặc dù đối với hắn cũng có ăn Nhưng lại không kịp Lý Thanh đối với hắn ăn tình một hai phần mười Mà tại Lý Thanh nơi đó Lý Mộ chỉ có đòi lấy Chưa từng có cái gì hồi báo. Lý mộ tại chỉ phòng tìm tới Lý Thanh thời điểm, nàng ngay tại nhắm mắt tu hành. Tu đạo hạ tam cảnh theo thứ tự là luyện phách ngưng hồn tụ thần. Luyện phách chính là luyện hóa thất phách để người tu hành có thể triệt để khống chế nhục thân. Ngưng hồn. Kỳ thật cũng là luyện hồn. Là người tu hành từng bước khống chế tam hồn quá trình. Cảnh giới này. Người tu hành linh hồn dần dần lớn mạnh. Có thể tự do ra vào thân thể Lại tại ly hồn trạng thái lúc Còn có thể bảo trì bộ phận thực lực Tu thần là tu hành hạ tam cảnh cuối cùng một cảnh Đến cảnh giới này Người tu hành tam hồn hóa làm một thể Triệt để chuyển hóa làm nguyên thần Cho dù là nhục thể tử vong Cũng có thể nguyên thần xuất khiếu Tiến vào nhục thể mới trùng sinh Chỉ cần nguyên thần bất diệt Bọn hắn liền sẽ không tử vong chân chính Tu thần cảnh người Tu hành Một thân tu vi Đều ở nguyên thần Cho dù là nhục thể tử vong Chỉ còn nguyên thần Thực lực cũng sẽ không yếu bớt quá nhiều Điểm này Cùng hóa hình yêu vật cùng loại Cái kia tích dịch tinh cùng hổ yêu Nhục thân dù chết Hồn phách yêu nguyên cường đại Chỉ là bọn chúng biến thành hồn phách chi thể đằng sau Đối với lôi pháp, Phật quang các loại, sẽ càng thêm e ngại. Lý Mộ đi vào chỉ phòng, Lý Thanh từ từ mở mắt, hỏi, là trên tu hành gặp được chuyện gì sao không có? Lý Mộ lắc đầu, nói ra, ta ngẫu nhiên đạt được một cái pháp quyết, có thể thanh tâm quả dục, cố thủ tâm thần, tại vẽ bùa thời điểm thi triển, có thể khiến người ta tâm thần thủ nhất, để cao vẽ bùa xác suất thành công. Hắn đem một tờ giấy hoa tiên đưa cho Lý Thanh Nói ra đây là pháp quyết kia Lý Thanh cũng không có tiếp lắc đầu nói Đạo môn tính tâm thanh tâm pháp quyết không ít Lại không một có hiệu dụng này Liền xem như tại lục tông tổ đỉnh Quyết này cũng được xưng tùng là thượng thừa pháp quyết Chân quý gì thường Ta không thể nhận Lý mộ đem giấy hoa tiên thả ở trước mặt Lý Thanh trên mặt bàn Nói ra Đầu nhi dạy ta tu hành, cứu ta tính mệnh, lại tặng sách tặng kiếm cho ta. Một pháp quyết nho nhỏ này, lại coi là cái gì cái gì đạo thuật pháp kinh. Lý mộ nơi này còn có không ít, thanh tân quyết chỉ là trong đó hiệu dụng nhất không rõ ràng. Không phải Lý mộ không muốn cho nàng tốt, lấy Lý thanh đối với hắn ăn tình, Liền xem như để Lý mộ lấy thân báo đáp, cũng không tính quá phận. Thật sự là cẩu tự chân ngôn Lý mộ chính mình còn không có làm rõ ràng Nếu là cứ như vậy lấy ra Hắn ngay cả lấy cớ cũng không tốt biên Một cách nho nhỏ thanh tâm quyết Mặc dù không có khả năng báo đáp lý thanh an tình chi vạn nhất Nhưng bọn hắn mỗi ngày đều tại chung một mái nhà Chung đụng cơ hội rất nhiều Ngày sau có là từ từ báo đáp cơ hội Dù sao còn nhiều thời gian Đem giấy hoa tiên kia đặt lên bàn Lý mộ đối với Lý Thanh mỉm cười Nói ra Đầu nhi tiếp tục tu hành Ta ra ngoài tuần tra Chờ một chút Lý Thanh nhìn thoáng qua trên bàn giấy hoa tiên Không nói gì thêm Chỉ là nhìn xem Lý mộ hỏi ngươi đã ngưng tủ thi cầu cùng phục thì Tiếp theo phách chuẩn bị ngưng tủ Cách nào Lý mộ ngượng ngùng nói tước âm Lý Thanh tiếp tục hỏi. Nghĩ lý làm sao thu thập ai tình sao Lý Mộ nhẹ gật đầu. Đem ý nghĩ của mình nói cho nàng. Đây cũng là một biện pháp tốt, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Lý Thanh mỉm cười. Nói ra. Đi thôi. Trong nha môn sự tỉnh. Ta sẽ giao cho Trương Sơn cùng Lý Tứ. Ngươi một mực ngưng phách liền tốt. Lý Mộ đứng tại cửa ra vào, không có lập tức đi ra ngoài. lý thanh nhìn đứng ở cửa ra vào lý mộ hỏi còn có chuyện gì sao lý mộ cười cười nói ra đầu nhi ngươi cười lên thật là dễ nhìn ngươi ngày thường hẳn là nhiều cười cười lý thanh sửng sốt một chút sau đó ánh mắt dao động một cách chớp mắt nói ra đi tuần tra đi vừa mới tuần tra trở về chuẩn bị tại chỉ phòng nghỉ ngơi một chút trương sơn đứng ở ngoài cửa mở to hai mắt nhìn Một lát sau, vị ương nhai đầu, hắn nắm cả lý mộ bả vai. Cả kinh nói, lý mộ, ngươi điên rồi sao? Ngay cả đầu nhi cũng dám đùa giỡn. Ngươi liền không sợ đầu nhi sinh khí lý tứ đi ở bên cạnh hắn. Nói ra, một nữ nhân, vĩnh viễn sẽ không bởi vì ngươi khen nàng đẹp mắt mà tức giận. Trương Sơn hỏi ngược lại. Đầu nhi là nữ nhân bình thường sao Lý Tứ nhìn xem hắn Nói ra Tiên nữ cũng là nữ nhân Lý Tứ nói lên đại đạo Lý đến một bộ một bộ Nhưng lại để Lý mộ không thể không chịu phục Vừa rồi hắn cũng là đầu ấp nóng lên Thuận miệng liền đem lời trong lòng nói ra Cũng không biết nàng có tức giận hay không Đi đến vân nhiên cắt hí lâu cửa ra vào lúc Lý mộ tạm thời đem liên quan tới lý thanh tâm tư đè xuống. Chuyên tâm cân nhắc ngưng tụ tước âm sự tình. Đối với hắn mà nói, sẽ phải ngưng tụ, không chỉ là phách thứ ba. Còn có nam nhân tôn nghiêm. Đại Chu tiên lại không ba chương 68 khó xử hóa bướm kịch bản. Lý mộ đã sớm mượn nhờ thanh tâm quyết đọc qua. Liễu hàm yên để hắn có sảnh liền tới hí lâu tập luyện. Trên đài một phút đồng hồ. Dưới đài năm công tại chính thức lên đài trước đó Tất cả mọi người muốn đem kịch bản đọc thuộc lầu Trước đó diễn thử không sai Mới có thể từ phía sau màn đi đến trước sân khấu Hoàng trưởng quỹ nhìn thấy Lý Mộ Tha thiết chạy tới Nói ra Công tử tới Ngày trước thay đổi đồ hóa trang Một hồi chúng ta lại bắt đầu dàn dựng kịch. Lý Mộ cần người xem đối với hắn sinh ra ai tình. Diễn nhân vật tự nhiên càng thảm càng tốt. Lương Sơn bá nhân tuyển. Trừ hắn còn ai. Bất quá. Kỳ thật hắn cũng không phải là rất xác định. Thông qua loại phương thức này. Có thể hay không thu tập được ai tình. Nếu như không có khả năng. Hắn liền để Lý Thanh đánh gãy hai chân của hắn. Đóng vai thành tên ăn mày. Ở cửa thành bày cái bát ăn xin. Nam nhân liền nên đối với mình hung áp một chút. Mạng sống vĩnh viễn là vị thứ nhất, tôn nghiêng cái gì, tại sinh mệnh trước mặt, đều có thể vứt bỏ, bởi vì chỉ là tập luyện. Lý mộ đổi xong đồ hóa trang, trên mặt cũng không có lên trang. Hắn ngồi ở phía sau đài, không đầy một lát, liền nhìn thấy hoàng trưởng quỹ đi theo một tên khác mặt đồ hóa trang thư sinh Tuấn Tiếu đi tới. Lý mộ tại thư sinh Tuấn Tiếu kia trên khuôn mặt đánh giá một phen. Thấy thế nào làm sao quen thuộc. Nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Thư sinh Tuấn Tiếu hai tay ôm ngực. Hỏi. Thế nào? Không nhận ra ta rồi Lý Mộ nhìn xem Liễu Hàm Yên. Kinh ngạc nói. Ngươi làm sao đóng vai thành cây dạng này bởi vì ta diễn anh đài A. Liễu Hàm Yên đắc ý nhìn xem hắn. Hỏi. Thế nào? Giống hay không khoan hãy nói. Liễu hàm yên dáng dấp vốn là xinh đẹp. Nữ giả nam trang đằng sau. Lập tức liền biến thành anh khí tiểu sinh. Nếu như đi đến trên đường. Chỉ sợ cũng có thể ngây đảo không ít vô chi thiếu nữ. Còn rất sống có chuyện như vậy. Lý mộ nhẹ gật đầu. Liền nghĩ tới cái gì? Hỏi. Chờ một chút. Ngươi biết diễn kịch sao chúc anh đài làm lương chúc nữ chính. Tại trong kịch thế nhưng là có đại lượng phần diễn cùng lời kịch. Diễn hỏng rồi đối với nàng mà nói. Đơn giản là tổn thất mấy cái khách nhân. Nhưng đối với lý mộ tới nói. Tổn thất thế nhưng là một gốc giả rau hè Không. Tổn thất là hắn ngưng tụ tước âm. Trở thành một cách chân chính nam nhân hy vọng. Đây cũng không phải là cho nàng tùy tiện chơi đùa. Liễu hàm yên liếc mắt nhìn hắn. Nói ra. Nếu như ngươi không tin ta Ta có thể cho ngươi một lần nữa sắp xếp người diễn anh đài Vương Đại Nương mặc dù hơn 50 tuổi Nhưng kỹ năng cơ bản vững chắc Diễn hơn 20 tuổi nữ từ trẻ tuổi cũng không có vấn đề Lý mộ không chút do dự nói Ta đương nhiên tin tưởng ngươi Lương Trúc tại trong kịch thế nhưng là người yêu Mặc dù không có cái gì hạn chế cấp phần diễn Nhưng sắt sắt tay nhỏ Ấp ập, ập ôm một cách cũng là khó tránh khỏi Nếu như tại Vương Đại Nương Cùng Liễu Hàm Yên trong hai người chọn một Lý Mộ hay là muốn tuyển nàng Hắn lo lắng duy nhất chính là Chúc Anh Đại là muốn nữ giả Nam Trang Nếu để cho Lý Thanh đến diễn đạo cụ gì cũng không cần Rộng lớn đồ hóa trang một bộ Ai cũng nhìn không ra Nhưng Liễu Hàm Yên khác biệt Nàng nữ giả Nam Trang Trừ phi người xem đều là mù lọa. Nếu không một chút liền có thể nhìn ra. Lý mộ theo bản năng nhìn về phía nàng. Phát hiện nàng nguyên bản phình lên bầu ngực. Biến vung vứt không gì sánh được. Sưởng sốt một chút đằng sau. Nhìn không được hỏi. Ngươi không xiết khó chịu sao liễu hàm yên cúi đầu nhìn một chút. Xấu hổ nói. Ai cần ngươi lo lý mộ cũng là lo lắng nàng xiết hỏng. Vì qua thoáng qua một cách đùa giỡn, nghiện Làm hư thân thể sẽ không tốt Bất quá liếu hàm yên đều không để ý Hắn cũng không tốt tiếp tục nhiều chuyện Nói ra Đã ngươi chuẩn bị xong Chúng ta liền bắt đầu đối hí đi Hai người đối hí thời điểm Hí lâu khác một bên Mấy tên linh nhân tụ ở nơi đó Ánh mắt đánh giá cách đó không xa hai đạo nhân ảnh Một người trong đó khó hiểu nói Hóa mướm tốt như vậy cuốn vở Cô nương làm sao tìm được một người mới đến diễn nhân vật chính Đây không phải làm loạn sao bên cạnh một người nhìn xem hắn Nói ra Đúng vậy a Ta còn tưởng rằng Người sẽ diễn lương sơn bá đâu Đây chính là khó được lộ mặt cơ hội Không biết cô nương nghĩ như thế nào Người kia nghe lý mộ vùng về lời kịch Ai thán một tiếng Nói ra Ta thật không phục a Ta đến cùng chỗ nào so ra kém hắn. Liễu hàm yên là đứng đắn xuất thân chính quyệt. Không chỉ có kinh thông nhạc khí. Nghệ thuật hát cũng không còn nói xuống. Lý mộ thì hoàn toàn là thường dân. Hai người đối với xong một lần lời kịch đằng sau. Liễu hàm yên lắc đầu. Nói ra. ngươi dạng này là không thể trực tiếp lên đài. Chân chính có diễn ký sư phụ. biết được điều động khách nhân cảm xúc bọn hắn diễn người xấu có thể làm cho khách nhân hận đến nghiến răng thậm chí quên đi đây là diễn kịch xông lên đài đến chửi rùa bọn hắn diễn người tốt lại có thể thu hoạch khách nhân đồng tình để khách nhân vì bọn họ rơi lệ ký xảo của ngươi quá cứng nhắc liền xem như diễn sơn bá cũng không thể đà động khách nhân Không cách nào thu hoạch được bọn hắn ai tình Ai tình can hệ trọng đại Lý mộ cũng nghiêm túc Nói ra ta sẽ cẩn thận suy nghĩ Liễu hàm yên lắc đầu Nói ra Một cái tốt sân khấu kịp sư phụ Mười năm nhập môn Hai mươi năm đăng đường Ba mươi năm mươi năm đằng sau Mới có thể trở thành đại sư Một chuyến này Không có sư phụ dạy bảo Chính mình là rất khó ngộ ra cái gì Lý mộ hỏi, không có cái gì tốt thành phương pháp sao diễn ký tăng lên. Không có phương pháp tốt thành, chỉ có thể siêng năng luyện tập. Liễu hàm yên nghĩ nghĩ, nói ra ban đêm ngươi đến trong phòng ta đến chúc ta tận lực nhiều đối đáp mấy lần. Hí lâu khác một bên, vừa rồi tên thanh niên kia cúi đầu xuống, nói ra ta phục. Lý mộ coi là đóng vai lương sơn bá liền có thể thu hoạt đám người ai tỉnh. Thực sự hiểu rõ linh nhân một chuyến này đằng sau. Hắn mới phát hiện chính mình quá mức ngây thơ. Kiệt xuất linh nhân. Ưu tú biểu diễn. Hoàn toàn chính xác có thể đà động khách nhân nội tâm. Chủ đạo tâm tình của bọn hắn. Nhưng những người này. Không có chỗ nào mà không phải là có mười năm trở lên biểu diễn kinh nghiệm lão sư phó. Diễn kịch Căn bản. Không phải mặc một thân đồ hóa trang đọc đọc lời kịch sự tỉnh. Không nói thần thái động tác Vẹn vẹn lời kịch bản lính Đối với Lý Mộ Tới nói Chính là một cách trong thời gian ngắn không bước qua được khảm nhi Đêm đã khui Lý Mộ Tựa ở Liễu Hàm Yên đầu giường cảm thán nói thật là khó Liễu Hàm Yên che miệng ngáp một cái Nói ra Mỗi một nghề cũng không dễ dàng Muốn đạt tới các sư phó cảnh giới Không có mười năm khổ tung Là không thể nào Thật có lỗi, liên lụy ta theo giúp ta luyện đến muộn như vậy. Lý mộ đứng người lên, nói ra, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi, ta trở về. Liễu hàm yên nhẹ gật đầu. Lại hỏi, nếu như diễn kịch đi không thông, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào còn có thể làm sao Lý mộ thở dài một tiếng. Nói ra, chỉ có thể đánh gãy chân của mình. Đi bên ngoài bày bát ăn xin. Tranh thủ mọi người đồng tình Liễu hàm yên ngây ra một lúc Hỏi ngươi đối với mình ác như vậy sao lý mộ bất đắc dĩ nói Không đối chính mình hung ác một chút Mệnh liền không có Người có thất phách còn có hai phách đàn sinh tại tình yêu cùng dục tình Liễu hàm yên tựa hồ là nghĩ tới điều gì Tiếp tục hỏi Tình yêu ngươi muốn làm sao Cũng không thể đi tai họa nhiều như vậy Nữ tử á lý mộ ngay cả ai tình đều không có thu tập được Hướng chi là tình yêu. Chỉ có thể nói. Cái này. Chờ ngày sau hãy nói. Liễu hàm yên tiếp tục hỏi. Tình yêu thì cũng thôi đi. Dục tình ngươi định làm như thế nào lý mộ cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình. Lại nhìn một chút liễu hàm yên. Lắc đầu nói. Cái này. Cũng chờ ngày sau hãy nói đi. Lại nghiên cứu một đêm lời dịch. Ngày thứ hai sáng sớm. Lý mộ nhớ tới có mấy ngày không có đi thăm hỏi Tô Hòa. Tự mình hạ chủ làm chút thức ăn. Lần nữa đi tới Bích Thủy Loan. Tô Hòa một bên ăn. Vừa nói. Lần sau nhớ ký giúp ta mang một vò rượu. Thành đông Tiểu quán kia còn ở đó hay không? Nhà bọn hắn thu lộ bạch ta rất la thích. Có hai mươi năm không uống qua. Nàng nói nói. Gặp Lý mộ một bộ không yên lòng bộ dáng, Hỏi. làm sao vậy? có tâm sự trong nha môn lại có khó giải quyết bản án lý mộ lắc đầu đem hai ngày này gặp phải nan đề nói cho nàng tô hòa nhìn hắn một cái cười nói cái này rốt cuộc bình thường bất quá vô luận cách nào một nhóm đều như thế ngươi tổng sẽ không muốn dùng ngươi ba năm ngày hứng thú đi cùng người ta mấy chục năm ăn cơm bản sự so lý mộ thở dài nói ra. Thực sự không được, chỉ có đi cửa thành ăn xin cũng là không cần. Tô Hòa để đúa xuống, nói ra, lợi hại con hát, đóng vai người trong kịch, có thể làm được tương tự rất giống, nhưng cuối cùng chỉ là diễn kịch, diễn không ra mười thành thần vận. Nếu ngươi vốn là người trong kịch, vừa lại không cần đi diễn lý mộ nghi ngờ nói, vốn là người trong kịch, Có ý tứ gì ngươi có thể chính mình thôi miên chính mình Quên lý mộ Quên bộ khoái thân phận Cho rằng ngươi chính mình là người trong kịch Chờ ngươi thật lừa gạt chính mình đằng sau Ngươi liền thật là người trong kịch Tô Hóa giải thích một câu Nhìn xem lý mộ Hỏi Đây là huyến thuật một loại Muốn học không lý mộ nuốt nước miếng một cái Nói ra Muốn Tô hóa hai tay ôm ngực tiếng kêu tỉ tỉ, ta liền giải ngươi. Bất quá chỉ là kêu một tiếng tỉ tỉ mà thôi. Chỉ cần có thể để hắn thu tập được ai tình. Ngưng tụ tước âm. Đừng nói tỉ tỉ. Cho dù là gọi nương tử lý mộ đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Trong lòng của hắn mừng thầm, nhìn xem tô họa bật thốt lên, nương tử. đại chu tiên lại không ba chương 69 ngưng tụ tước âm tô hòa sườn sốt một chút hỏi cái gì nàng nghiêng đầu nhìn qua lý mộ nương tử phi vừa rồi quá quá khích động nhất thời nói sai lý mộ mặt mo đỏ ửng vội vàng nói không có ý tứ gọi sai tô cô nương tô tỉ tỉ nhờ ngươi tô hòa liếc mắt nhìn hắn tiếp tục nói ra Huyễn thuật là mị hoạt lòng người Pháp thuật. Không chỉ có thể dùng để mị hoạt người khác. Cũng có thể dùng để mị hoạt chính mình. Mị hoạt lòng người chi Pháp. Là dụng thuật một loại. Trên thị trường trong tiểu thuyết trí quái. Thường có thư sinh bị nữ dụng mị hoạt. Hút khô dương khí tinh huyết kiều đoạn. Khác biệt chính là lý mộ mị hoạt chính là mình. Hắn biết được lương trúc cố sự. Chỉ cần thôi miên chính mình. Nói với chính mình, hắn chính là Lương Sơn Bá, tự nhiên có thể đắm chìm đến Lương Trúc trong tình cảnh đi, trở thành nhân vật bản thân, mà không phải đơn thuần biểu diễn. Lý mộ dùng tô hóa dạy hắn phương pháp, thất bại mấy lần đằng sau, rốt cuộc tìm được bí quyết, rất nhanh liền có thể nhẹ nhóm tiến vào nội dung cốt truyện, đa tạ tô tỉ tỉ. Lý mộ đối với nàng ôm quyền, nói ra chờ ta ngưng tụ phách thứ ba mới hảo hảo cám ơn ngươi. Phi Tô Hòa gắt một cái. Hỏi. Phách thứ ba là tước âm. Ngưng tụ tước âm đằng sau. Ngươi muốn làm sao cám ơn ta đương nhiên là làm thức ăn lý mộ ý thức được vừa rồi trong lời nói lỗ thủng. Vội vàng giải thích nói. Lần sau ngươi muốn ăn cái gì? Cứ việc nói cho ta biết. ta nhất định mang cho ngươi. Tô Hóa cho hắn một cái bạch nhãn, lại có chút tiếc nuối nói ra, thật muốn nhìn xem ngươi tại trên sân khấu diễn kịch dáng vẻ. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Lý Mộ Kinh ngạc nói, ngươi có thể đi nhìn a, đến lúc đó ta cho ngươi lưu tốt vị trí. Tô Hóa đã coi như là rùa tu, mà không phải cấp thấp rùa vật, liền xem như ở nhân gian du tẩu, chỉ cần nàng không chủ động hại người. Quan phủ cũng sẽ không đi trêu chọc nàng. Ta đã không đi. Tô Hòa mỉm cười. Cho hắn một cái ánh mắt ý vì thâm trường. Nói ra. Chúc ngươi sớm ngày ngưng tụ tước âm. Sớm ngày trở thành đỉnh thiên lập địa nam nhân thật sự. Lý mộ thu thập xong hộp cơm. Nói ra ta đi đây. Ngày khác trở lại nhìn ngươi. Chờ một chút. Tô Hòa bỗng nhiên gọi lại hắn. Còn có chuyện gì Lý mộ quay đầu lại hỏi nói. Tô hòa đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp. Nói ra. Lại là đưa liêu trai. Lại là gọi nương tử. Ngươi nếu là thật đối với ta có ý nghĩ gì. Không bằng ta giúp ngươi trở thành dưỡng tu. Dạng này không liền có thể lấy. Lý mộ biết nàng là theo thói quen đùa giỡn chính mình. Không có vấn đề nói. Nếu như ngày nào ta thật đã chết rồi. Hồn phách không có tán. liền đến bích thủy loan cùng ngươi mỗi lần tới tô hòa nơi này đều có thu hoạch lý mộ quyết định về sau muốn thường tới hắn từ bích thủy loan trở về đi ở trên đường lúc xa xa nhìn thấy liễu hàm yên tại cửa ra vào quanh quẩn một chỗ liễu hàm yên nhìn xem trong tay hắn mang theo hộp cơm nghi ngờ nói ngươi đã đi đâu lý mộ nói vẫn an một người bạn liễu hàm yên cũng không có hỏi nhiều nói ra Ngươi trở về liền tốt Chúng ta tiếp tục tập luyện đi Sớm một ngày luyện tốt Liền có thể sớm một ngày lên đài Ngươi cũng có thể sớm một ngày thoát ly nguy hiểm tính mạng Tại ngưng phách trong chuyện này Liễu hàm yên tựa hồ so với hắn còn gấp Lý mộ về nhà thay quần áo khác Liền cùng nàng ở trong sân đối đáp Liễu hàm yên rất nhanh liền tiến nhập chúc anh đài nhân vật Nắm tay của hắn Quay đầu đi. Buồn bá nói. Lương huynh Anh đài kiếp này không thể cùng ngươi hôn phối. Chỉ chờ kiếp sau lại ghét lương duyên đi lý mộ đối với mình thi triển mị hoặc chi thuật. Hóa thân lương sơn bá. Che miệng ho khan vài tiếng. Bi thương nói. Thiên địa vô tình. Nhân gian vô lễ. cũng được cũng được. Kiểu hoa nhấc ngươi mã ra đi. Gió thu đưa ta phó hoàng tuyển. liễu hàm yên xứng sờ nhìn xem lý mộ trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào tiếp từ cũng không phải nàng lâm tràng quên từ mà là một đêm thời gian lý mộ diễn kỹ bỗng nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất trước đó hắn lời kịch còn có chút cứng nhắc biểu diễn cùng hơi có vẻ sốc nổi nhưng giờ phút này hắn lời kịch chi lưu sướng động tác chi thuần thuộc So với mấy lão sư phó chục năm kia chỉ có hơn chứ không kém. Suýt nữa để Liễu Hàm Yên cho là hắn chính là Lương Sơn bá bản bá. Lý mộ thật vất vả tiến vào trạng thái. Bị Liễu Hàm Yên dừng lại chỗ đánh gãy. Hắn tử mị hoặc trong trạng thái đi ra. Nhìn xem nàng hỏi. Thế nào Liễu Hàm Yên ngẩng đầu nhìn hắn? Kinh ngạc nói. Mới qua một buổi tối. Tiến bộ của ngươi làm sao lớn như vậy? Lý mộ nói. Có thể là đêm qua Ta ngộ đến diễn kịch bản chất liễu hàm yên nghi ngờ nói là cái gì chân thực Lý mộ giải thích nói Coi ta không phải đang biểu diễn lương sơn bá Mà là đem chân thực lương sơn bá hiện ra ở trước mắt mọi người Không có bất kỳ cái gì diễn kịch bóng dáng Tự nhiên cũng sẽ không để người cảm thấy cứng nhắc Đạo lý này ai cũng biết Nhưng làm nhưng không có dễ dàng như vậy Liễu Hàm Yên dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn xem hắn. Nói ra. Lý Mộ. Ngươi thật là một cái thiên tài. Không đi diễn kịch đáng tiếc. Lý Mộ mộng tưởng là trở thành nam nhân thật sự. Cũng không phải khi một cái con hát. Lắc đầu nói. Không nói những thứ này. Chúng ta tiếp tục. Dương Khâu huyện Bách Tính. Ngày bình thường cũng không có bao nhiêu giải trí hưu nhàn hạng mục. Những kẻ đọc qua sách. Nhận biết mấy chữ kia Nhàm chán thời điểm Còn có thể thông qua các loại thoại bản tiểu thuyết Đến an ủi phiền muộn trong lòng Tuyệt đại đa số người Chỉ có thể uống uống trà Nghe một chút cố sự hoặc là từ khúc Sinh hoạt xa xỉ một chút Mới nguyện ý dùng nhiều mấy cách tiền đồng Đi hí lâu nghe một chút đùa giỡn Vân yên cắt hí lâu bên ngoài Một đám khách nhân ghét bạn đi vào Hí lâu hôm nay đẩy ra vừa ra kịch mới. Tên là hóa bướm. Bởi vì hóa bướm cố sự trước đó liền tại trà lâu vang dội qua một hồi. Về sau cửa hàng sách càng là ra sách. Dương Khâu huyện đại bộ phận bách tính. Liền xem như không có nhìn qua. Cũng từ trong miệng người khác đã nghe qua. Lần này hí lâu đẩy ra hóa bướm hí kịch trước đó. Liền sớm mấy ngày làm tuyên truyền. Rất nhiều nghe qua hóa bướm chuyện xưa Sớm mấy ngày liền mua tốt phiếu Chờ lấy nhìn kịch mấy lần thứ nhất diễn xuất Hai cái người đáng thương a Làm sao lại không có kết quả tốt cái kia mã ra thật không phải thứ tốt Chỉ toàn làm một ít bổng đánh uyên ương sự tình lương chúc hóa bướm Thấy trong lòng ta khó chịu Cho dù là đã sớm biết được chuyện xưa nội dung Nhưng nghe đến cùng nhìn thấy sinh ra cảm xúc Lại hoàn toàn khác biệt. Các linh. Nhân bao hàm tình cảm diễn dịch. Đem cố sự tình yêu thê mỹ này diễn dịch rất sống động. Phát huy vô cùng tinh tế. Khi thấy Sơn bá bệnh chết. Anh đài ở trên đường xuất giá. Nhảy vào phần mổ. Hai người biến thành hồ điệp bay đi lúc. Trong lòng mọi người càng là tràn ngập ra nồng đậm bi ai. Một chút cảm tính quần chúng. Thậm chí đã chảy nước mắt. Đại mạc chậm rãi kéo xuống, hóa bướm lần đầu biểu diễn đến đây là kết thúc. Khán giả ngồi tại dưới đài, bị thê mỹ ai tình lây thương tâm rơi lệ. Lý mộ đứng ở trên đài, hấp thu liên tục không ngừng ai tình cười không ngậm mồm vào được. Ý nghĩ của hắn quả nhiên là đúng, đơn thuần đem lương trúc xem như cố sự tới nói, hấp thu không đến người khác ai tình. Nhưng nếu là chính hắn hóa thân lương sơn bá, dùng tinh xảo diễn kỹ, Để người xem thay vào trong tình cảnh đi Cho là hắn chính là lương sơn bá bản thân Tự nhiên là có thể hấp thu tâm tình tự của người khác Thích hợp dẫn đường người khác cảm xúc là tu hành Quá độ cướp đoạt chính là thải bổ Trải qua vô số lần thí nghiệm Lý mộ đã tìm được một cách điểm thăng bằng Tại dưới tình huống cam đoan chính mình cần Không đối những người kia thân thể tạo thành bất luận cái gì tổn hại Cứ như vậy Theo khách nhân tăng nhiều, nhiều nhất chỉ cần 10 ngày, là hắn có thể tích lũy đến đầy đủ ai tình. Nhất cử ngưng tụ tước âm, hóa bướm tại dương khâu huyện, vốn là ai cũng thích cố sự. Tại vân yên cắt đưa nó đem đến sau sân khấu. Những khách nhân chen chúc mà tới, cho dù là vân yên cắt mỗi ngày an bài hai trận, cũng vô pháp thỏa mãn tất cả khách nhân nhu cầu, thẳng đến sau 10 ngày. Phần lớn người đều nhìn qua một lần thậm chí hai lần hóa bướm hí kịch. Hí lâu lưu lượng khách mới dần dần thư thớt Sáng sớm, Lý Mộ từ trên giường bắn lên đến theo bản năng đưa tay hướng trong chăn tìm kiếm. Giờ khắc này, hắn có một loại xúc động muốn khóc. Trong 10 ngày này, hắn hướng Lý Thanh xin nhỉ Cùng Liễu Hàm Yên mỗi ngày biểu diễn hai trận. Hấp thụ mấy trăm hơn ngàn người cảm xúc. Dùng dòng giã 10 ngày. Mới thu tập được đầy đủ ai tình Tại đêm qua Thành công ngưng tủ ra phách thứ ba. Lý mộ tâm tâm niệm niệm rất lâu phách thứ ba. Buổi sáng hôm nay Hắn lần nữa tìm về nam nhân tôn nghiêm Hai tháng qua Trong lòng tích tụ web sạch sành xanh Lý mộ mở ra cửa viện Cảm giác thế giới đều mỹ hào rất nhiều Kẹp kẹp Bên cạnh cửa viện mở ra Liễu hàm yên bưng một chậu nước đi tới Nhìn thấy Lý Mộ lúc, rõ ràng sườn sốt một chút. Sau đó liền kinh ngạc nói, hôm nay làm sao dậy sớm như thế Lý Mộ thở phào một hơi. Nói ra, về sau sáng sớm đều có thể đi lên. Không phải liền là sáng sớm một ngày sao. Đắc ý như vậy làm cái gì liễu hàm yên lườm liếc hắn. Bỗng nhiên nói, đúng rồi. Từ trong ai tình đản sinh một phách kia giống như gọi tước âm. nghe rất kỳ quái một phách này là làm cái gì lý mộ khoát tay áo nói ra cô nương ra ra hỏi nhiều như vậy làm gì đại chu tiên lại không ba chương bảy mươi nghi án không đến thời gian ba tháng lý mộ đã ngưng tổ ra ba phách thất phách có thứ tư trong vòng nửa năm liền sẽ không bởi vì nhục thân suy bại mà chết bây giờ lý mộ chỉ kém một phách Liền có thể triệt để thoát khỏi lão đảo kia nửa năm tiên đoán. tiền tam phách đã ngưng. Sau bốn phách. Cùng của ác dục có quan hệ. Lý mộ cẩn thận nghĩ nghĩ. Đầu tiên bài trừ ái cùng dục. Ngưng phách cần cảm xúc phi thường khổng lồ. Chí ít cần hấp thụ mấy trăm thậm chí hơn nghìn người. Lý mộ coi như đối với mặt của hắn tự tin đi nữa. Cũng không thể nào làm được để nhiều như vậy nữ tử đồng thời yêu hắn. Giảm bớt số lượng Đề cao chất lượng ngược lại là một biện pháp tốt Nếu có một vị tụ thần cảnh người tu hành Yêu hắn yêu đến khăng khăng một mực Đồng thời nguyện ý chủ động kính dân ra ái tình Như vậy chỉ cần một người Trong ba năm ngày Lý mộ liền có thể ngưng sách thành công Nhưng tụ thần nữ tu cũng không phải dễ tìm như vậy Loại tu vi này nữ tử Lý mộ chỉ nhận biết một cách lý thanh ma lại nàng một lòng tu hành thanh tâm quả dục căn bản không có khả năng đối với hắn sinh ra loại tâm tình này. huống chi tình yêu không có khả năng miễn cưỡng con đường này cơ bản đi không thông. về phần dục chi nhất tình để lý mộ càng thêm đau đầu. cho đến nay hắn cũng chỉ trên người liễu hàm yên gặp qua, ma lại chỉ có một lần kia hắn cũng không thể mỗi ngày thân thể trần chuồng ở trước mắt nàng lay động nghĩ tới đây. Lý mộ trong đầu bỗng nhiên linh quang lói lên Nếu không có khả năng trực tiếp bắt được một vị tụ thần nữ tu tâm Vì cái gì không chính mình bồi dưỡng một cách liễu hàm yên là thuần âm chi thể Tốc độ tu hành kinh người Nếu như có thể để nàng thật sớm thích chính mình Đợi đến ngày nàng tu thần Chẳng phải là ái tình cùng dục tình xong bội thu đang ngồi ở lý mộ đối diện ăn điểm tâm liễu hàm yên bỗng nhiên có chỗ phát giác ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộ. Hỏi. Vì cái gì nhìn ta như vậy Lý Mộ quên đi Liễu Hàm Yên đã ngưng tổ phách thứ nhất. Cảm giác kinh người. Lập tức rời đi ánh mắt. Chuyên tâm ăn cơm. Đồng thời hắn cũng bỏ đi vừa rồi ý nghĩ. Dưỡng thành cái gì. Quá xấu hổ. Nếu để cho Liễu Hàm Yên biết trong lòng của hắn đánh loại chủ ý này. Chỉ sợ nàng tụ thần đằng sau chuyện thứ nhất. Chính là cùng Lý Mộ liều mạng. Cụ tình tạm thời không có cách nào đại lượng thu hoạch. Lý Mộ đã từng ngược lại là nghĩ tới. Nếu có thể thông qua diễn kịch đến thu thập ai tình. Nếu là diễn một cái tội áp trồng chất nhận người hận nhân vật. Áp chi nhất tình. Đồng giảng cũng có thể thu tập được. Nhưng thông qua mỹ hoạt chi pháp đến dùng chính mình thay vào nhân vật. Tương đương với Lý Mộ một lần một lần tại kinh lịch lương sơn bá nhân sinh. Người xem bi ai. Lý mộ trong lòng càng thêm bi ai. Mỗi diễn xong một trận. Lý mộ đều cần dùng thanh tâm quyết điều chỉnh tốt lâu. Mới có thể từ trong loại trạng thái kia chậm tới. Nếu như không phải ngưng tụ tức âm quyết tâm thực sự quá mức kiên định. Hắn chỉ sợ không kiên trì được 10 ngày. Còn có một điểm rất trọng yếu là. Diễn kịch lúc. Hắn luôn luôn nói với chính mình. Hắn chính là Lương Sơn bá. Chúc anh Đài là hắn là thích nữ tử, mà Liễu Hàm Yên chính là trong kịch chúc anh Đài Dạng này nhiều lần, Lý Mộ tại ngoài kịch cùng với Liễu Hàm Yên lúc, ngẫu nhiên cũng sẽ có một loại nào đó xúc động, lại dùng phương pháp như vậy đóng vai những người khác, Lý Mộ lo lắng cho mình thật sẽ tinh thần phân liệt, không phân gió trong kịch ngoài kịch. Đến lúc đó, mặc dù thất phách là ngưng tụ, nhưng người cũng điên rồi. ăn xong điểm tâm lý mộ chậm rãi hướng huyện nha đi đến hơn 10 ngày qua hắn vì thu thập ai tình một mực tại hí lâu nha môn một lần đều không có đi qua không đi nữa chỉ sợ lý thanh nơi đó cũng vô pháp đè xuống trong nha môn chu bộ đầu đầu tiên là giúp lý mộ tê y e u nơ g hơ y Nói ra, nghe thanh cô nương nói ngươi ngã bệnh. Thế nào, thân thể khá hơn chút nào không tốt hơn nhiều. Lý mộ cười cười, cũng không nhiều lời. Hỏi, đầu nhi đâu thanh cô nương bọn hắn vừa mới rời đi nha môn. Ngươi bây giờ đuổi hẳn là còn đuổi theo thịt Chu bộ đầu lắc đầu. Nói ra, gần nhất những ngày này, Dương Khâu huyện thật sự là không yên ổn. đầu tiên là náo loạn cương thi hôm qua ngoài thành lại phát sinh một cọp kỳ quặc án mạng thanh cô nương cùng hàn chiết dẫn người đi thăm dò án lý thanh không tại trương sơn lý tứ cũng không tại lý mộ một người tại chỉ phòng không có ý gì từ chu bộ đầu nơi đó nghe ngóng bọn hắn rời đi phương hướng liền thi triển khinh thân thuật đuổi theo lý mộ một đường đuổi theo ra huyện thành cũng không có đuổi kịp Lý Thanh cùng Hàn Chiết. Ngược lại là trước đuổi kịp Trương Sơn cùng Lý Tứ, cùng hai gã khác bộ khoái Trương Sơn ngay tại chạy chậm, hừ hừ hừ hừ thở hổn hển. Nghe được sau lưng truyền đến động tính quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi: Lý Mộ, ngươi mấy ngày nay đi làm cái gì? Lý Mộ hỏi, đầu nhi đâu? Trương Sơn chỉ chỉ phía trước, nói ra. ở phía trước, bọn hắn đi quá nhanh, chúng ta đuổi không kịp, lý mộ không có cùng trương sơn bọn hắn cùng một chỗ thân hình lướt dọc mấy lần liền biến mất tại mấy người trong tầm mắt, trương sơn thở dài, nói ra, từ khi lý mộ đi theo đầu nhi tu hành, liền càng ngày càng lợi hại, chúng ta cùng hắn chinh lịch, cũng càng lúc càng lớn, lý tứ nhìn xem phía trước, nói ra, Ngươi có hay không cảm thấy Lý Mộ gần nhất thay đổi rất nhiều Trương Sơn nhẹ gật đầu Nói ra Là thay đổi rất nhiều Lá gan biến lớn Trước kia hắn lá gan còn nhỏ hơn ta Hiện tại cũng dám đấu cương thi Ngươi nói người chết qua một lần đằng sau Có phải thật vậy hay không liền nghĩ thoáng Lý Tứ liếc mắt nhìn hắn Nói ra Ta lại không chết qua Ta làm sao biết Lý Mộ chạy vội một lát. Xa xa liền nhìn thấy phía trước hai bóng người. Lý Thanh cùng Hàn Chiết đứng tại trên đường núi. Đường núi một bên trưng bày hai bộ thi thể. Hàn Chiết lườm Lý Mộ một chút liền rời đi ánh mắt. Lý Thanh cúi người. Kiểm tra hai bộ thi thể đằng sau. Nói ra. Từ trên vết thương nhìn. Hẳn là yêu vật cách làm. Lý Mộ đi lên trước. Phát hiện hai bộ thi thể đều là nam thi Một người đại khái tại chừng 40 tuổi Một người nhìn xem chỉ có 20 tuổi dáng vẻ Cổ hai người không biết bị thứ gì tắn đứt, Huyết dịch cả người bị hút khô Xem xét chính là yêu loại cách làm Lý Thanh đứng người lên Hỏi Người chết thân phận điều tra rõ ràng sao Hàn Chiết nói Điều tra rõ ràng Là trong núi này thợ săn phụ tử Hai ngày phía trước núi đi săn Buổi sáng hôm nay Thi thể bị chặt của tiều phu phát hiện Liền lập tức đến huyện nha báo án Lý Thanh nghĩ nghĩ Lại hỏi Tiều phu kia điều tra qua sao hàn chiếc nhẹ gật đầu Nói ra Ta dùng pháp khí dò xét qua Không có vấn đề Hắn quay đầu nhìn về trên đất hai bộ thi thể Nói ra Hiện trường không có để lại yêu vật kia bất cứ dấu vết gì Hẳn là làm sao đi thăm dò huyện Nha tra án Nhất định phải có manh mối Tỉ như con trồn một án kia Lấy nó lưu tại hiện trường lông tóc Liền có thể dùng phù lục tùy tiện truy tung đến nó Mà trương gia thôn cương thi sự kiện Chỉ cần biết được cương thi tập tính Cũng có thể tại nguyên chỗ ôm cây đời thỏ Chờ cương thi kia tự chui đầu vào lưới loại bản án không. Có bất kỳ manh mối gì này tra được đến cũng không có cái gì đầu mối, chỉ có thể trước từ phủ cận yêu vật bắt đầu tra được. Lý Thanh tay lấy ra Mịch yêu phù, ném về không trung. Phù lục kia tung bay ở không trung, lúc la lúc lắc, một lát sau lại nhẹ nhàng rơi xuống. Hàn chít lắc đầu nói, Mịch yêu phù không có phản ứng. Phủ cận phương viên mười dặm đều không có yêu vật Xem ra yêu vật kia đã sớm chạy Đạo môn có rất nhiều thần kỳ pháp thuật Đều có thể dùng tại trong quá trình tra án Như cái kia tứ hải cửa hàng sách trường quỹ Cho dù là trước đó lại phủ nhận Bị trương huyện lệnh nhức tâm thần đằng sau Vẫn là thành thật thổ lộ ra tiếng lòng Mà căn cứ hiện trường phát hiện án còn sót lại manh mối Thông qua phù lục hoạt pháp thuật tìm kiếm hung thủ Càng là phá án thường dùng thủ pháp Dù vậy, huyện nha hàng năm còn có là đại bộ phận vụ án không cách nào phá án và bắt giam Lý mộ ánh mắt từ trên hai bộ thi thể kia khẽ quét mà qua Rất nhanh ánh mắt lại rời về đến Trên mặt hiện ra nghi ngờ Hắn thiên nhãn thông có thể xem thấu người thất phách Nhìn không thấu Lý Thanh cùng hàn Chiết. Là bởi vì bọn hắn sớm đã luyện hóa thất phách Không có lý do nhìn không thấu hai tên người bình thường này Khả năng duy nhất chính là hai câu này thi thể thất phách đã tản Người sau khi chết, tam hồn sẽ lập tức tiêu tán Nhưng thất phách tiêu tán lại cần dòng giã bảy ngày Liền xem như đôi này thợ săn phụ tử đã ngộ hại hai ngày Chí ít cũng hẳn là có năm phách lưu lại Nhưng khi Lý Mộ dùng Thiên Nhãn thông xem xét lúc, lại phát hiện trên thân hai người, một phách cũng không có. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn về phía Lý Thanh, hỏi: "Đầu nhi, yêu vật hút nhân loại tinh huyết thời điểm, sẽ ngay cả thất phách cũng cùng một chỗ hút đi sao?" Lý Thanh lắc đầu, nói ra: "Sẽ không, thất phách thuộc nhục thân. Đây giai yêu vật muốn thu hoạch được người phách lực" Trừ phi đem người xem như huyết thực ăn hết Lý mộ chỉ vào hai bộ thi thể kia Nghi ngờ nói Vậy bọn hắn thất phách vì cái gì không có Lý Thanh nhìn xem hắn Nghi hoạt hỏi ngươi có thể nhìn thấy người thất phách thất phách cùng tam hồn khác biệt Cho dù là trung tam cảnh người tu hành Cũng chưa chắc có thể một chút xem thấu Lấy Lý Thanh tụ thần cảnh tu vi Còn không làm được đến mức này Lý Mộ nhẹ gật đầu Nói ra Ta đã từng trong lúc vô tình học xong một môn thần thông Có thể xem thấu người tam hồn thất phách Hắn nhìn Hàn Chiết một chút Đi đến Lý Thanh bên người Tại bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu Hàn Chiết mặc dù rất muốn biết thần thông này đến cùng là cái gì Nhưng Lý Mộ rõ ràng không muốn để cho hắn nghe được Hắn chỉ có thể xa xa đứng ở một bên Thiên nhãn thông chỉ là đối với pháp lực một loại diệu dụng. Lý Thanh dùng lý mộ dạy nàng phương pháp thi triển đằng sau. Ánh mắt nhìn về phía lý mộ. Gặp hắn trong nhục thể lóe ra đỏ. Xám. Trắng ba loại nhan sắc. Kinh ngạc nói. Người ngưng tụ tước âm rồi lý mộ nhẹ gật đầu. Nói ra. Đêm qua vừa mới ngưng tụ. Lý Thanh ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên đất hai bộ thi thể. quả nhiên phát hiện, hai người này không chỉ có tam hồn không tại, ngay cả thất phách cũng đều đã mất đi, trên mặt nàng biểu lộ biến trăm chú. nói ra, đây không phải đơn giản yêu vật hại người sự kiện, trước hết để cho người đem thi thể nhấp hồi nha môn. đại chu tiên lại không ba chương 71 mươi tà tu dương khâu huyện nha. trương huyện lệnh hôm nay không tại nha môn. chu bộ đầu bước chân đi thong thả. nói ra, Người sau khi chết Tam hồn tiêu tán Chính là chuyện thường Nhưng thất phách tiêu tán nhanh như vậy Nhất định có kỳ quặc Có hay không loại khả năng này Hàn triết nghĩ nghĩ Nói ra Yêu vật kia trước hại một đôi phụ tử này Đằng sau Lại có người lấy đi bọn hắn thất phách Chu bộ đầu lắc đầu Nói ra Tuy nói không bài trừ có khả năng như vậy Nhưng ta cảm thấy Hai người này chết Càng có thể có thể là người làm Về phần bọn hắn vết thương trên người Là về sau vì đó Vì cái gì liền để cho chúng ta nghĩ lầm Bọn hắn chết mời yêu vật Đây là tà tu thường xuyên dùng thủ đoạn hàn chết nhìn về phía hắn Hỏi Chu bộ đầu hoài nghi là tà tu làm chu bộ đầu nhẹ gật đầu Nói ra có hay không thử tìm xem hồn bọn hắn lý thanh nói đã tìm tiên nhân chỉ lộ phù không có phản ứng nếu quả như thật là tà tu cách làm chỉ sợ bọn họ hồn đã bị luyện hóa tồn tại vết tích cũng hoàn toàn biến mất chu bộ đầu nhíu mày nói ra hắn ở ngoài sáng chúng ta ở trong tối trừ phi hắn lần sau động thủ nếu không chúng ta căn bản là không có cách nắm giữ hắn đồng tính Vụ án này phiền toái Cũng không nhất định Một thanh âm từ cửa ra vào truyền đến Lão vương tựa ở trên không cửa Nói ra Người hồn lực tiêu tán không có nhanh như vậy Liền xem như bị người luyện hóa Chỉ cần thời gian không lâu Vẫn có thể bị phù lục cảm ứng được Chỉ bất quá Lúc này Liền không thể dùng đồng dạng phù lục Chu bộ đầu nghi hoặc hỏi Thật là dùng cái gì phù lục lão vương lắc đầu. Nói ra. Không biết. Ta nhớ được giống như ở trên quyển sách nào nhìn qua. Cụ thể là bản nào quên đi. Lão vương không hổ là trong nha môn hóa thạch sống. Tại hắn chỉ phòng trên giá sách. Tìm kiếm hơn một canh giờ đằng sau. Thế mà thật tìm ra một bản thiên môn đạo thư. đạo phù lục vô danh kia liền ghi chép tại trên bản thiên môn đạo thư này. Cùng tiên nhân chỉ lộ phù nguyên lý khác biệt. Đạo phù lục này. Không cần sinh hồn làm chỉ dẫn. Chỉ cần người chết hồn lực. Còn có một tia lưu lại. liền có thể bị phù lục cảm ứng được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là một tia hồn lực kia. Tại phù lục trong phạm vi cảm ứng. Ngoài ra. Phù lục kia đã thuộc về trung giai phù lục phạm chủ, Cần tụ thần cảnh trở lên tu vi. Mới có thể hoàn thành vẽ bùa. Chu bộ đầu nhìn về phía Lý Thanh. Nói ra. Trong nha môn có để tam cảnh Tu Vi. Chỉ có ngươi cùng Trương Đại Nhân. Trương Đại Nhân không tại. Vẽ bùa sự tình. Muốn xin nhờ Thanh cô nương. Hàn triết nhìn một chút tấm phù lục kia. Cao mày nói. Phù lục này phù văn quá phức tạp đi. Không có mấy ngày công phu. Căn bản không có khả năng học được. Đến lúc đó. Chỉ sợ bọn họ còn sót lại hồn lực cũng đã sớm tiêu tán. Lý Thanh không nói thêm gì. Gật đầu nói. Lấy mấy cây tóc của bọn hắn. Chuẩn bị lá bùa vật liệu. Ta thử một chút đi. Hàn chiết cùng chu bộ đầu đối với cái này không báo hy vọng gì. Chỉ có lý mộ đối với Lý Thanh lòng tin mười phần. Phù lục phù văn càng phức tạp. liền càng khó khắc họa. Bởi vì còn muốn quán chú pháp lực nguyên nhân. Phù văn phức tạp gấp đôi, cuối cùng thành phù độ khó, chính là chỉ số giống như tăng trưởng, nhưng có thanh tâm quyết tại. Loại trình độ này phù lục, không đáng kể chút nào. Lý Thanh cẩn thận ngắm nghĩa phù lục kia phù văn, sau một lát, đem quyển sách kia buông xuống. Nàng nhấc bút lên, nhúng lên chu xa, nhắm mắt một lát, con mắt chậm rãi mở ra. Lý mộ chỉ thấy ngoài bút tựa như nước chảy mây trôi ở trên lá bùa vũ động. Bỗng nhiên ở giữa. Một tấm bùa chú liền tại Lý Thanh thủ hạ thành hình. Lý Thanh để bút xuống, nói ra tốt. Nhanh như vậy thành công chu bộ đầu một mặt khó có thể tin. Hàn chiết càng là chừng lớn hai mắt. Làm phù lục phái đệ tử. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Vừa rồi phù lục đến cỡ nào khó vẽ. Làm sao có thể có người một lần liền thành công hắn mím môi Nhìn xem Lý Thanh hỏi Thanh cô nương trước kia họp qua đảo phù lục này không có Lý Thanh cũng không làm quá nhiều giải thích Lại vẽ lên một tấm vô danh phù lục Đem hai tấm phù lục gấp thành hạt giấy hình dạng Ném không trung Hai con hạt giấy lơ lửng giữa không trung Vòng quanh đám người đỉnh đầu bay múa không ngừng gặp hạt giấy không hề rời đi ý tứ chu bộ đầu thở dài khẩu khí lắc đầu nói nhìn tới hắn còn chưa dứt lời dưới hai con hạt giấy xẹt qua một đường vòng cung bỗng nhiên hướng huyện nha bên ngoài bay đi quả nhiên hữu dụng chu bộ đầu trên mặt hiện ra vẻ vui mừng nói ra các ngươi mau cùng đi lên chu bộ đầu lưu thủ huyện nha lý mộ lý thanh hàn triết ba người đi theo hạt giấy kia ra huyện nha bình thường tới nói Lấy người hồn phách tu luyện Đều là luyện phách hoặc là ngưng hồn cảnh giới tà tu Chỉ có hai cảnh giới này người tu hành Mới đối người khác hồn lực cùng phách lực có lớn như vậy khao khát phàm nhân hồn phách Mặc dù đối với cao giai người tu hành cũng có tác dụng Nhưng trừ phi là giống lý mộ hoặc là liễu hàm yên dạng này thuần dương Thuần âm thể chất phổ thông hồn phách Cần đạt tới một cái khổng lồ số lượng mới có thể đối bọn hắn tu hành có chỗ trợ giúp. xe đơn độc chọn lựa bách tính hạ thủ thực lực bình thường đều không phải là rất mạnh. hạt giấy kia bay ra huyện nha lấy cực nhanh tốc độ tại trong huyện thành ghé qua. hạt giấy không có sinh mệnh. tự nhiên cũng không có đủ linh trí. chỉ biết trên không trung thẳng cấp phi hành. nếu như không phải lý mộ kinh thân thuật đã tiểu thành, có thể đạp trên nóc nhà hành tẩu. Thật đúng là không nhất định có thể đuổi theo Lý Thanh cùng hàn Chiết bước chân. Hạc giấy bay một khắc đồng hồ, liền chui vào một tòa vọng tộc trạch viện biến mất không thấy gì nữa. Lý mộ rơi vào trạch viện này cửa ra vào. Dương mắt nhìn lên. Nhìn thấy trước đại môn trên tấm bảng. Viết nhậm phủ hai cái thiếp vàng chữ lớn. Đại chu luật có quy định. Quan lại tùy tiện không có khả năng tự xông vào nhà dân. Hàn Chiết tiến lên vỗ vỗ cửa. Nhậm phủ rất nhanh liền có hạ nhân nhô đầu ra. Không nhìn được nói. Làm cái gì làm cái gì. Hàn Chiết lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nói ra. Chúng ta hoài nghi các ngươi trong phủ chứa chấp trọng yếu phạm nhân. Lập tức mở cửa tiếp nhận điều tra hạ nhân kia thấy một lần người bên ngoài là quan sai. Vội vội vàng vàng chạy về đi. Hàn Chiết đẩy cửa vào. Lý Thanh cùng Lý Mộ đi theo phía sau hắn đi ra ngoài Bọn hắn vừa mới đi vào nhậm phủ Liền có một người từ sau chạch chạy đến Kinh hoàng nói Đại nhân A Sự tình lần trước Là ta không đúng Có thể các ngươi đánh đánh Phạt cũng phạt Ta tứ hải cửa hàng sách cửa hàng đều nóng Các ngươi làm sao còn đến A Lý mộ nhìn thấy vị này tứ hải cửa hàng sách trưởng quỹ cũng có chút ngoài ý muốn Nhậm trưởng quỹ Hàn triết hiển nhiên cũng nhận ra hắn hỏi nơi này là nhà ngươi là thảo Dân trong phủ Nhậm trưởng quỹ liên tục gật đầu Vẻ mặt đau khổ hỏi Mấy vị quan sai đại nhân Lần này lại là vi chuyện gì Tiểu dân những ngày này đều là ngoan ngoãn ở nhà Ngay cả đại môn đều không có ra Lý Thanh nhìn một chút phía trước Nói ra ở bên trong Có một cái trọng phạm chạy trốn tới nơi này Chờ chúng ta lục soát lại nói Hàn Chiết nói với nhậm trưởng quỹ một câu Liền nhanh chân đi vào bên trong Trọng phạm nhậm trưởng quỹ nghe vậy Sắc mặt cũng là biến đổi Lập tức nói Đại nhân nhất định phải điều tra cẩn thận Tuyệt đối đừng lọt chỗ nào Nhậm phủ chỗ sâu nhất Một chỗ đơn độc sân nhỏ trước cửa viện đóng kín Hai con hạt giấy tại cửa viện trước bay múa không chừng Lý Thanh vấy vấy tay Hai con hạt giấy bay trở về trong tay áo của nàng Hàn Chiết đứng tại cửa sân Hỏi Trong này ở người nào nhậm trưởng quỹ đàng hoàng nói Là khuyển tử Hắn trước đó vài ngày mới bái một vị tiên sư tu hành Một mực tại trong nhà tu luyện phạm nhân hẳn là sẽ không chạy đến nơi đây hàn triết đi lên trước nói ra vào xem kẹt kẹt cửa viện bị người từ bên trong đẩy ra một tên thanh niên từ trong viện đi ra thanh niên khuôn mặt tuấn lãng làn da trắng nõn trong ngực ôm một con mèo đen đứng tại cửa sân nhìn xem lý mộ ba người hỏi ba vị quan sai đại nhân có chuyện gì không sau một khắc Hai con hạt giấy tử lý thanh trong tay áo bay ra. Tại thanh niên kia đỉnh đầu không ngừng đảo quanh. Phù lục có phản ứng, nói rõ tên thanh niên này chính là luyện hóa hai tên người bị hại kia hồn phách tà tu. Hàn triết rút ra yêu đao Giận dữ nói. Nguyên lai là ngươi thanh niên sắc mặt lần đầu phát sinh biến hóa. Bỗng nhiên ném trong ngực mèo đen. Lui trở về trong viện. Cửa viện đột nhiên đóng lại. hàn chiết đang muốn truy vào đi, lý mộ nhắc nhở một tiếng, một cước đá vào trên cái mông của hắn, hàn chiết thân thể một cách lảo đảo, nhào về phía một bên, mèo trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, hàn chiết chỉ cảm thấy trên mặt tê dần, đưa thay sờ sờ, trên ngón tay lập tức xuất hiện mấy đạo huyết ấm. mèo đen kia bị thanh niên ném trên mặt đất đằng sau, lại đột nhiên bắn lên. Nếu như không phải lý mộ một cước kia. Hàn thiết con mắt đều sẽ bị hắn lấy xuống. Mèo đen một chảo không trúng. Ngược lại công hướng lý mộ. Hưu lý mộ trước mắt một đảo kiếm quang hiện lên. Mèo đen kêu thảm một tiếng. Thân thể một phân thành hai. Hai mảnh xác mèo rớt xuống đất. Lý thanh rứt khoát thu kiếm. Ba người đi vào sân nhỏ. Thanh niên kia đứng ở trong viện. Bóp một cái ấm quýt. Lý mộ bỗng nhiên mắt tối sầm lại Cái gì cũng không nhìn thấy Trận pháp sau một khắc bên tai của hắn liền truyền đến hàn Chiết tiếng thốt kinh ngạc Hai mắt không có khả năng thấy vật Cũng không thể phân rõ phương hướng Chỉ cảm thấy chung quanh dự khí tràn ngập Nguy cơ tứ phía Lý mộ trong lòng không có một chút cảm giác an toàn Cũng không lo được cái gì Mặt niệm tâm kinh đằng sau trước mắt rất nhanh liền thấy được ánh sáng lý thanh đã gặp một lần loại tràng diện này bởi vậy cũng không kỳ quái phật quang hàn Chiết đầu tiên là xứng sờ sau đó liền một mặt ngạc nhiên nhìn xem lý Mộ. cao hứng hỏi ngươi xuất ra rồi đại chu tiên lại không ba chương bảy mươi hai thần thông ngươi chừng nào thì xuất ra. bái tại nhà ai chùa miếu tại sao không có quy y lúc nào quy y Người xuất ra có phải hay không không thể lấy lão bà nhìn thấy Lý Mộ trên thân tàn mát ra Phật Quang. Hàn Chiết một mặt hưng phấn. Bắn liên thanh đồng dạng mà hỏi. Người đang suy nghĩ quả đào đến lúc nào rồi? Hàn Chiết thế mà còn tại quan tâm hắn có hay không xuất ra vấn đề? Lý Mộ lười nhắc cùng hắn giải thích. Trên thân kim quang càng tăng lên. Đem ba người bên cạnh một mảnh nhỏ phạm vi triệt để chiếu sáng. Kim quang bên ngoài, chỗ xa hơn, vẫn như cũ là một vùng tăm tối. Hàn Chiết nghi hoặc hỏi. Cái gì quả đào gặp Lý Mộ không để ý đến hắn? Hắn lại nói. Đây là trận pháp. Mọi người dắt tay tương liên. Đợi tại nguyên chỗ. Không cần tùy ý đi lại. Một khi tẩu tán. Có lẽ liền không cách nào gặp nhau. Hàn Chiết giải thích một câu. Sau đó đưa tay vươn hướng Lý Thanh. lý mộ thuận thêm nắm tay hàn chiết đem tay của mình đưa cho lý thanh cứ như vậy chính là hàn chiết ở bên trái lý thanh bên phải lý mộ ở giữa phân biệt nắm hai người hàn chiết chừng mắt liếc hắn một cái nhưng cũng không nói gì thêm từ trong ngực lấy ra một tấm bùa chú ném về không trung lý mộ ngẩng đầu chỉ gặp kim quang bên ngoài trong bóng tối Lôi quang lấp lóe, lút bút một trận vang, có vô số lôi đình nổ bể ra đến, hình thành một tấm lôi võng. Lôi pháp là trung tam cảnh người tu hành mới có thể tiếp xúc đến lời hại thần thông. Nhưng phù lục phái đặc điểm chính là lợi dụng phù lục, phóng xuất ra viễn siêu người tu hành trước mắt tu vi pháp thuật. Chỉ bất quá, hàn chiết thông qua phù lục thả ra lôi pháp, uy lực cũng không có hắn quyết chứ lâm cường đại. Lôi võng nổ tung đằng sau Lý mộ nghe được trận pháp bên ngoài Truyền đến rên lên một tiếng Ngay cả chung quanh hắc ám Đều biến mỏng manh một chút Nhưng trận pháp này vẫn không có phá Trận pháp cũng là đạo môn Thần thông pháp thuật một cách trọng yếu chi nhánh Linh trận phái cùng phù lục phái một dạng Cùng là đạo môn lục tung một trong Vô luận là phù lục hay là trận pháp Đều là người tu hành mượn nhờ ngoại lực Tăng cường thực lực bản thân một loại phương thức. Lợi hại phù lục có thể là trận pháp. Có thể tùy tiện san bằng trinh lệch về cảnh giới. Tựa như cùng một cách hài đồng, dưới tình huống bình thường, không cách nào chiến thắng người trưởng thành. Nhưng nếu là người trưởng thành tay không tất sắt hài đồng trong tay nắm lấy một thanh áp, thắng bại liền hai chuyện. Bình thường trận pháp. Xét mượn nhờ trận kỳ loại hình phụ trợ vật phẩm. vây khốn so với chính mình tu vi cao định nhân là một kiện vô cùng đơn giản sự tình thậm chí không cần người bày trận ở bên ngoài điều khiển hàn chít một tấm lôi phù không có đưa đến tác dụng quá lớn lý thanh nhắm mắt một lát mở mắt lần nữa chỉ vào một cái hướng khác nói ra trận nhãn ở nơi đó đồng loạt ra tay lý mộ buông tay ra nắm bại ấp vận chuyển pháp lực Hàn Chiết trên trường đao trong tay cũng bắt đầu lấp lói bạc quang. Hưu hưu hưu ba đạo kiếm quang đồng thời công hướng Lý Thanh chỉ phương hướng. Răng rắc Lý Mộ trong tay nghe được một tiếng cùng loại đồ sứ thanh âm vỡ vụn. Sau một khắc trước mắt hắn hắc ám đột nhiên biến mất. Ba người một lần nữa hiện hiện tại sân nhỏ trung ương góc tường vị trí một khối ngọc thạch vỡ thành mấy khối. Cùng lúc đó một bóng người. Vượt qua tường viện, hướng nơi xa thật nhanh chạy trốn. Lý Thanh bay lên tường viện. Đối với Hàn Chiết nói. Không có khả năng ở trong thành đấu pháp. Đừng đuổi thật chặt. Trước hết để cho hắn rời đi huyện thành. Để tránh hắn chó cùng rứt sầu. Nguy hại đến bách tính. Minh bạch. Hàn Chiết nhẹ gật đầu, thân ảnh cũng nhảy vọt mà lên. Lý Thanh cùng Hàn Chiết đuổi theo thanh niên kia. Lý mộ thì lưu tại nguyên địa. Thanh niên kia tu vi so với hắn cao hơn. Tốc độ cực nhanh. Bỏ mạng chạy trốn phía dưới. Lý mộ là không thể nào đuổi kịp. Nhậm trưởng quỹ một mặt mờ mịt đi tới. lẩm bẩm nói. Phát. Chuyện gì xảy ra lý mộ vừa vặn lưu lại tìm hiểu tình hình. Hắn nhìn xem nhậm trưởng quỹ. Hỏi. Con của ngươi là lúc nào bắt đầu tu hành nhậm trưởng quỹ giờ phút này tựa hồ cũng ý thức được cái gì. run giọng nói Hai Hơn hai tháng trước Lý mộ nhíu mày hỏi Hắn trước kia chưa từng có tu hành qua nhậm trưởng quỹ sắc mặt trắng bệt lắc đầu Không Không có Thanh niên kia cho Lý mộ cảm giác So Lý thanh không kém bao nhiêu Vẹn vẹn hơn hai tháng thời gian Từ một người bình thường Tu hành đến để tam cảnh Liền xem như hắn thiên phú mạnh hơn cũng không có khả năng Trừ phi tại luyện phách cùng ngưng hồn trước hai cảnh. Hắn một mực tại đi đường tắt. Mà hai cảnh giới này có thể đi nhanh nhất đường tắt. Chính là cướp đoạt người khác hồn phách tới tu hành. Gần mấy tháng. Dương Khâu huyện cũng không có đại lượng hung sát án phát sinh. Nhưng có thể khẳng định là. Người này tu hành đến loại cảnh giới này. Người chết ở trong tay hắn. Nhất định không ít. Hai tháng. Tại Lý Thanh cùng Liễu Hàm Yên trợ giúp dưới. Lý mộ dốc hết toàn lực. Mới ngưng tủ ba sách Đã coi như là cực nhanh tốc độ tu hành. Mà nhậm trưởng quỹ nhi tử. Vẹn vẹn bằng vào chính hắn. Liền xem như có đại lượng hồn lực cùng phách lực. Cũng không có khả năng ba tháng liên tiếp phá hai cảnh. Phía sau nhất định có người khác dẫn đường chỉ điểm. Lý mộ nhìn xem nhậm trưởng quỹ. trầm giọng hỏi. án này liên quan trọng đại. Hắn là thế nào bước vào tu hành. ngươi một năm một mười nói cho ta biết. nhậm trưởng quỹ nuốt ngụm nước miếng. tâm thần bất định nói ra. hơn hai tháng trước một ngày, viễn nhi đi ra ngoài rô ngoạn. gặp được một vị tiên sư. nói tiên sư kia nói hắn là cái gì một hành chi thể. có rất cao tu hành thiên phú. hỏi viễn nhi có nguyện ý hay không cùng hắn tu hành. Viễn Nhi lúc ấy đồng ý. Về sau. Về sau Viễn Nhi về nhà nói cho ta biết. Ta cảm thấy tu hành cũng không phải chuyện gì xấu. liền Sẽ đồng ý. Nhậm trưởng quỹ kinh hoàng nhìn xem Lý Mộ. Hỏi. Đại. Đại nhân. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì Lý Mộ nhìn xem hắn. Nói ra. Con của ngươi vì mình tu hành. Sát hại rất nhiều người vô tội. Điều đó không có khả năng nhậm trưởng quỹ thân thể run lên Vội vàng nói Đại nhân Các ngươi nhất định là tính sai Viễn nhi từ nhỏ đã nhát gan Ngay cả gà cũng không dám giết Làm sao có thể giết người đâu Người nhát gan Cũng sẽ không đem tố thai cảnh miêu yêu xem như sủng vật Cũng sẽ không khi nhìn đến lý mộ ba người về sau Bố trí xuống trận pháp Chạy chối chết Người là sẽ thay đổi. Nhất là tại bước vào tu hành đằng sau. Theo thực lực bản thân tăng lên. Tâm tính cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Nhất là khi hắn nếm thử dùng người sống hồn phách tu hành. Liền sẽ triệt để biến thành tà tu. Xem nhân mạng là cỏ rác. Đem nhân loại hồn phách. Nhìn thành là hắn tu hành công cụ. Mà căn cứ lý mộ suy đoán. Cách gọi là tiên sư kia. Đối với nhậm viến động Chỉ sợ cũng không phải thu đồ để suy nghĩ. Có thể bỏ mặt nhậm viễn dùng loại phương thức này. Tu hành thật nhanh tăng thực lực lên. Nói rõ người này vô cùng có khả năng cũng là một vị tà tu. Một tên tà tu tại gặp được một hành chi thể lúc. Nghĩ tới tuyệt đối không phải là thu đồ để. Ngũ hành chi thể. Mặc dù không bằng thuần dương. Thuần âm chi thể như thế hiếm thấy. Nhưng đối với tà tu. Hay là có phi thường đặc thù tác dụng. Lý mộ ở trong sách thấy qua. Rất nhiều tà tu. Sẽ đem ngũ hành chi thể xem như lô đỉnh. Dẫn đạo bọn hắn tu hành. Tại trong thời gian cực ngắn. Nhanh chóng đề cao tu vi của bọn hắn. Đằng sau lại thôn phể hồn phách của bọn hắn có thể là nguyên thần. Dùng cho đột phá từ thân cảnh giới. Lý mộ lần nữa nhìn về phía nhậm trưởng quỹ. Hỏi. nhậm viễn sư phủ ở đâu nhậm trưởng quỹ lắc đầu nói. hắn tới vô ảnh đi vô tung. chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến trong phủ chỉ đạo viễn nhi tu hành. đã hơn một tháng chưa từng xuất hiện. bình thường chỉ có thể hắn tìm chúng ta. chúng ta tìm không thấy hắn. hắn nuốt nước miếng một cái. hỏi lý mộ nói. đại nhân. chẳng lẽ vì tiên sư kia có vấn đề lý mộ lạnh lùng nói. tiên sư là giả. Yêu ta là thật. Hắn thu con của ngươi làm đồ đệ. Tồn cũng không phải cái gì hảo tâm nghĩ. Không nên ai nhậm trưởng quỹ trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Nói ra. Tiên sư kia là có bản lĩnh thật sự. Ta thấy tận mắt. Hắn có thể lý thủy tòa hỏa. Thuận gió mà đi. Còn có thể miệng phun liệt diễm. Tại dưới mí mắt ta ẩn hình biến mất. Lý thủy tòa hỏa. thuần gió mà đi lý mộ thân thể chấn động ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nhậm trưởng quỹ hỏi ngươi nói cái gì lý thủy toả hỏa ngự phong thổ diễm ẩn hình đây đều là thần thông cảnh người tu hành mới có thể tu tập thần thông pháp thuật hắn coi là tà tu kia nhiều lắm thì tụ thần tu vi không nghĩ tới hắn thế mà đã tiến vào trung tam cảnh lý thanh chỉ là để tam cảnh tụ thần Hàn chiếc càng là ngưng hồn. Hai người bọn họ liên thủ. Vô luận như thế nào. Đều khó có khả năng là trung tam cảnh người tu hành đối thủ đại chu tiên lại không ba chương bảy mươi ba nguy cơ nhậm trưởng quỹ bị lý mộ giật nảy mình. Kinh ngạc nhẹ gật đầu. Nói ra. Không chỉ có là ta. Tiên sư kia biểu hiện ra những thần thông này lúc. Trong phủ rất nhiều hạ nhân cũng tại. Đại nhân nếu không tin. có thể hỏi một chút bọn hắn lý mộ không có thời gian xác nhận nhặt lên trên đất hạt giấy thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất hướng lý thanh cùng hàn chiết phương hướng đuổi theo nhậm viến có một cái thần thông cảnh sư phụ đó là đã tiến vào trung tam cảnh có thể tu tập mấy chục loại cao giai thần thông cường giả coi như bọn hắn không có gặp được nhậm viến sư phụ nhưng trung tam cảnh người tu hành tùy tiện giao cho nhậm viễn một ít gì đó cũng không phải bọn hắn có thể ứng phó hắn nhất định phải nhắc nhở bọn hắn cẩn thận dương khâu huyện bên ngoài không người hoang dã nhậm viễn chạy vội hồi lâu sau bước chân dừng lại quay đầu lại nhìn xem truy hích mà đến lý thanh cùng hàn chiết lạnh lùng nói các ngươi dự định đuổi tới lúc nào hàn chiết miệng lớn thở hổn hển xoay người chỉ vào hắn Lớn tiếng nói tà ma yêu đảo Người người có thể chu diệt Coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển Vậy Cũng trốn không thoát Nhậm viễn sắc mặt che lấp Âm thầm đưa trong tay một viên ngọc thạch bóp nát Một đạo bạc quang từ trong ngọc thạch bay ra Trước mắt đi xa Làm xong những này Hắn lại từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh kỳ màu đen Ném về không trung lệnh kỳ kia tuôn ra một đoàn hắc vụ hướng hàn triết cùng lý thanh phương hướng bao phủ tới chớp mắt liền đem hai người bao khỏa ở bên trong hàn triết hai tay bấm niệm pháp quyết trong miệng nhanh chóng mặc niệm phong suất cấn giác hổ bài binh tốn phương tiền lộ. khô sát mánh phong lập tức tuân lệnh bên cạnh hắn bỗng nhiên lên một trận cuồng phong chỉ là hắc vụ kia cũng không giống phổ thông xương mù cuồng phong thổi hai người quần áo bay phất xới lại thổi không tan hắc vụ này hàn triết bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa ném ra một tấm dấn lôi phù chỉ gặp trong hắc vụ lôi quang lấp lóe không ngừng sương mù này hiển nhiên thuần âm tại lôi đình phía dưới không ngừng bốc lên co vào cuối cùng hoàn toàn biến mất nhậm viễn vừa sờ trong ngực lại ném ra hai đạo lệnh kỳ, hóa thành hắc vụ, lần nữa đem hai người bao phủ. Hắn đang trì hoãn thời gian. Trong hắc vụ, Lý Thanh trầm giọng nói: "Người này tuy có tu thần cảnh đạo hạnh, nhưng tựa hồ cũng không hiểu bao nhiêu đạo pháp, đừng lại trì hoãn thời gian." Trong hắc vụ lôi quang lần nữa lấp lóe, khi thì truyền đến hàn chiết gầm thép. Một lát sau, hắc vụ tán đi, Hàn triết ngồi xếp bằng. Trên mặt hắc Vũ quấn. Nhậm viễn biến sắc đưa tay sờ về phía trong ngực. Nhưng không có lại lấy ra lệnh kỳ. Lý thanh ánh mắt nhìn về phía nhậm viễn. Hướng hắn chậm rãi đi đến lúc. Bước chân bỗng nhiên dừng lại. Con ngươi có chút co rụt lại. Một đảo chẳng biết lúc nào xuất hiện toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh. Lặng lặng đứng sau lưng nhậm viễn. Người áo đen lẳng lặng đứng ở nơi đó Một kiện áo bào đen Đem toàn thân đều nghiêm mật bao khỏa Khuôn mặt càng là che giấu tại một đoàn hắc vô phía dưới Trên người hắn không có chút nào khí tức tràn ra Lại làm cho nàng cảm nhận được cực đầu nguy hiểm Lại tới một cái hàn chiết đứng người lên Trên mặt hắc khí đã biến mất không thấy gì nữa Đứng xa xa nhìn bỗng nhiên xuất hiện người áo đen Nghiêm nghị nói ngươi là người phương nào sư phụ quay đầu nhìn thấy người áo đen nhậm viễn trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn một chỉ lý thanh cùng hàn chiết nói ra giết chết bọn hắn ta muốn nuốt hồn phách của bọn hắn hàn chiết cầm kiếm mà đứng cười lạnh nói vậy liền nhìn xem các ngươi có bản lãnh này hay không lý mộ đi theo hạt giấy kia một đường phi nước đại rất nhanh liền ra huyện thành đi vào ngoài thành một chỗ hoang dã nhậm viễn thể nội có còn chưa luyện hóa hồn lực đi theo hạt giấy liền có thể tìm tới nhậm viễn cùng lý thanh bọn hắn lý mộ liếc mắt liền thấy được nhậm viễn hắn tựa hồ là bị thương trên mặt đất ngồi xuống điều tức lý thanh cùng hàn chiết cùng một vị toàn thân đều bao phủ tại trong áo bào đen bóng người đánh nhau nói là chiến đấu kỳ thật càng giống là trêu đùa lý thanh cùng hàn chiết toàn lực công kích phía dưới Người áo đen kia chỉ là tránh né. Trong tay bọn họ đao hiếm. Căn bản là không có cách đụng phải hắn một mảnh góc áo. Hàn Chiết thở hồng hộp lui sang một bên. Ngắn ngủi giao thủ về sau. Hắn đã biết bọn hắn còn lâu mới là đối thủ của người nọ. Trong mắt hiện ra một tia tàn nhẫn. Hai tay mười ngón trùng điệp. Bóp một cái thủ ấn. Làm xong đây hết thảy trong cơ thể hắn pháp lực hao hết tê liệt trên mặt đất. Thiên địa chi lực một cơn chấn động, hàn chiết trước người, xuất hiện một đạo lão giả hư ảnh. Lão giả sâu tóc bạc trắng. Mặc một bộ rộng rãi đạo bào. Một tay bóp một cái kiếm quyết đằng sau. Đối với người áo đen nhẹ nhàng phất tay. Một đạo kiếm khí vô hình trống sống chém ra. Canh người áo đen hai tay trùng điệp. Cùng đạo kiếm khí vô hình kia đối kháng. Thân thể lui lại ra hơn mười trượng mới dừng lại. Hai cánh tay hắn ốm tay áo xé sách. Trần trụi ở bên ngoài. Cây củi đồng dạng trên cánh tay. Xuất hiện một đạo nhàn nhạt huyết ấm. Rất nhanh liền biến mất. Người áo đen đứng tại chỗ. Dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Phù lục phái nổi tình quả nhiên thâm hậu. Thức thần thông này. Đã đụng chạm đến đạo thuật biên giới. Hàn chiếc sắc mặt khó coi. Một trái tim đã sớm chìm xuống dưới. thức thần thông này, là hắn có thể thi triển ra, sát chiêu mạnh nhất, đủ để chém giết để tam cảnh yêu dược nhưng làm sao trước mắt tà tô, thực lực đã đạt đệ tứ cảnh, pháp lực hồng câu, liền nói thuật cũng vô pháp đền bù, gặp hàn chiết thức thần thông này không có kết quả, lý thanh quyết định thật nhanh, mang theo hàn chiết phần gáy quần áo, thân ảnh trong chớp mắt lui lại, đến lý mộ bên người lúc ném cho hắn một tấm thần hành phù âm thanh gấp gáp nói đi lý mộ không chút do dự đem thần hành phù gián tải trên thân đồng thời đem pháp lực tăng lên tới cực hạn cùng lý thanh từ trước đến nay lúc phương hướng tật tốt bỏ chạy nếu như là ngưng hồn hoặc là tụ thần cảnh tà tu lý mộ còn có thể xuất kỳ bất ý cho hắn một tia chớp nếm thử Nhưng đối phương đạo hạnh đã đạt trung tam cảnh, Chưa chạy, không có biện pháp khác. Dưới tình huống bình thường, những tà tu này cho dù là tội ác trồng chất, tùy tiện cũng không dám đối với nha môn người tu hành hạ tử thủ. Vô luận là bọn hắn phía sau tông môn hay là triều đình, đều không phải là những tán tu này có thể đắc tội. Lý Mộ Dán lên thần hành phù, tật tốc chạy vội đồng thời quay đầu nhìn một cái, Cái nhìn này để trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút Vừa mới buông xuống tâm lại nhức lên Chỉ gặp người áo đen kia mang theo nhậm viễn Đúng là thật chặt đuổi tại phía sau bọn họ Tốc độ so sử dụng thần hành phù bọn hắn Vẫn nhanh hơn một chút Lấy loại tốc độ này chỉ sợ đợi không được bọn hắn chạy về trong thành Liền sẽ bị người này đuổi kịp Lý mộ quyết định thật nhanh trầm giọng nói Dạng này không được Tách ra chạy hắn đưa lưng về phía Lý Thanh. Trong tay ghét một cái ấm huyết, Chỉ nghe oanh một tiếng. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Bổ vào người áo đen kia phía trước. Một kích này mặc dù không có đánh trúng hắn. Nhưng cũng để thân hình hắn dừng lại. Ngắn ngủi dừng lại này. Phía trước ba người. Đã hướng về hai cách phương hướng khác nhau chạy trốn. Người áo đen không có suy nghĩ bao lâu. liền tuyển một cách phương hướng đuổi theo. Lý Thanh cảm nhận được hắc bào kia khí tức biến mất, biến sắc, ném hàn chiết, nói ra, ngươi về trước huyện nha nói xong, nàng liền xoay người, hướng Lý Mộ biến mất phương hướng đuổi theo. Lý mổ ngay tại cấp tốc chạy vội, cảm nhận được sau lưng nhanh chóng tới gần khí tức, toàn lực thôi động pháp lực, thân hình lại nhanh mấy phần. Quyết định tách ra chạy đằng sau. Hắn cũng không có cho Lý Thanh lựa chọn cơ hội. Thay đổi phương hướng. Hướng về một cách rời xa huyện thành phương hướng mà đi. Người áo đen sẽ đuổi hắn cũng tại Lý Mộ trong dự liệu. Cho dù là thần thông cảnh tà tu. Cũng không dám tại trong huyện thành làm càn. Lý Thanh bọn hắn trốn hướng trong thành. Lý Mộ nhưng có. Nơi xa rời huyện thành tà tu này chỉ cần không ngốc. Liền hẳn phải biết đuổi ai Đương nhiên bây giờ Lý Mộ còn không thể nào là thần thông cảnh tà tu đối thủ Cho nên hắn lựa chọn phương hướng là Bích Thủy Loan phương hướng Nơi này khoảng cách Bích Thủy Loan không xa Lý Mộ có nắm chắc Tại người áo đen này đuổi kịp lúc trước hắn Đuổi tới tô hòa nơi đó Bích Thủy Loan một mặt khác là vách núi Nhậm viễn bị người áo đen mang theo Nhìn xem đất nhanh phải chạy đến dưới vách núi Lý Mộ. Cười nhạo nói. Phía trước không có đường. Ngươi còn có thể chạy đến đâu Lý Mộ bước chân dừng lại. Đứng tại bờ sông. Nhậm viễn cười lạnh đi tới. Vừa mới phóng ra một bước. Bỗng nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo Đất bằng lên một trận âm phong. Chẳng biết lúc nào. Phía trước trên mặt nước. Lên một trận màu trắng sương mù. Sương mù kia lan tràn cực nhanh Rất nhanh liền tràn ngập phương viên mấy chục trưởng. Trước mắt trong phạm vi một trường Không có khả năng thấy vật Tô hòa thân ảnh trống giống xuất hiện ở bên người Lý mộ Nhìn qua trong sương mù người áo đen phương hướng Hỏi Chuyện gì xảy ra gặp được một tên thần thông cảnh tà tu Thật vất vả mới chạy trốn tới nơi này Lý mộ giải thích một câu Trực tiếp hỏi thần thông cảnh đánh thắng được sao hắn thoải âm rơi xuống tô hòa thân ảnh đã ở biến mất tại chỗ đại chu tiên lại không ba chương bảy mươi bốn phụ thân chung quanh vô duyên vô cớ lên một trận xương mù nhậm viễn đứng tại người áo đen bên cạnh nhíu mày hỏi xương trắng này từ đâu tới người áo đen không có mở miệng chỉ là bỗng nhiên nghiêng người trong sương mù công kích về phía hậu tâm hắn một bàn tay trắng nón một kích thất bại. người áo đen thanh âm khàn giọng nói, nguyên lai là một con rùa vật. trong xương mù truyền đến nữ tử hừ lạnh, ngươi mới là rùa vật. cả nhà ngươi đều là rùa vật. thoại âm rơi xuống, chợt có vô số tóc đen từ trong xương trắng kích xả mà đến, tốc độ cực nhanh, Tựa như cương châm đồng dạng, đâm về người áo đen cùng nhậm viễn thân thể. người áo đen vơ vơ uốn tay áo. Áo bào đen kia nối thành một mảnh. Biến cứng rắn như sắt. Tóc đen không cách nào xuyên thấu. Cuốn ngược mà quay về. Người áo đen gảy ngón tay một cái. Một đám lửa trống sống xuất hiện. Chạm đến tóc đen kia lúc. Lập tức bốc cháy lên. Tam mũi chân hỏa trong xương trắng phát ra một tiếng kinh hô. sợi tóc kia bỗng nhiên gãy mất. Không để cho hỏa diếm tiếp tục lan tràn. Sau một khắc. Tô hòa thân ảnh tung bay đi ra trong tay nhiều hai thanh cốt kiếm Hướng người áo đen vào đầu đâm tới Người áo đen tay trái bấm niệm pháp quyết Ngón giữa tay phải ngón trò khép lại Làm kiếm chỉ hình Chợt có ba thước bạch mang từ đầu ngón tay phun ra Hắn lấy chỉ khi kiếm Đón lấy tô hòa cốt kiếm Bạch mang kia sắc bén đến cực điểm Cùng cốt kiếm mấy lần va chạm Hai thanh cốt kiếm trên thân kiếm Cũng đã xuất hiện mấy đảo lỗ hồng. Người áo đen từ đầu đến cuối đều hời hợt, Tô hòa sắc mặt biến cực kỳ ngưng trọng. Thu hồi cốt kiếm. Thân hình lui lại đến trong xương trắng. Xương trắng biến càng thêm nồng hậu dày đặc. Một bước bên ngoài. Đã thấy không rõ so bất kỳ vật gì. Lý mộ đứng tại chỗ. Chỉ thấy phía trước xương trắng kịch liệt quay cuồng. Trong đó khi thì truyền đến tiếng sắt thép va chạm. Cùng từng đợt mãnh liệt sóng pháp lực. Một lát sau. Trước mắt sương mù đột nhiên biến mất. Lý mộ chỉ thấy người áo đen kia cùng tô hóa chạm nhau một trường. Người áo đen thân thể lung lay. Tô hóa thân ảnh bay ngược mà quay về. Sau khi rơi xuống đất liên tiếp lui về phía sau. Lý mộ liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Hỏi. Không có sao chứ tô hóa ngẩng đầu nhìn người áo đen kia. sắc mặt biến trước nay chưa có ngưng trọng. Trầm giọng nói. Hắn không phải phổ thông thần thông cảnh. So hòa thượng kia lợi hại nhiều lắm. Mà lại có bao nhiêu loại thần thông khắc chế ta. lý mộ không nghĩ tới tà tu này lợi hại như vậy. biến sắc. hỏi. vậy làm sao bây giờ ta là hồn thể. sẽ bị hắn khắc chế. tô hòa nghĩ nghĩ, nói ra, mượn ngươi thân thể dùng một lát. Lý mộ ngây ra một lúc, hỏi, mượn thế nào hắn thoại âm rơi xuống. Liền nhìn thấy tô hóa thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến nhập thân thể của hắn. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn truyền đến tô hóa thanh âm thân thể của ngươi trước sao cho ta, không cần kháng cự. Lý mộ lúc này mới ý thức được, hắn bị tô hóa cho lên thân. tưởng vật là linh thể, người đạo hạnh cao thâm, cũng không e ngại người sống thất phách. Có thể xâm nhập người thân thể. Tiến tới người điều khiển hành động. Cũng chính là mọi người thường nói rượu nhập vào người. Chỉ bất quá. Không giống với đồng dạng rượu nhập vào người. Tô hòa tiến vào thân thể của hắn. Chỉ là vì mượn nhờ thân thể của hắn. Thi triển nàng làm hồn thể. Không thi triển ra được thần thông. Bị tô hòa phụ thân, lý mộ trừ trong lòng có chút quái gì bên ngoài cũng không có mặt khác khó chịu. Tương phản, hắn chưa bao giờ cảm giác được chính mình có sống bây giờ cường đại như vậy. Bởi vì nàng không phải chiếm hữu lý mộ thân thể, mà là cùng hưởng. Nàng có thể mượn dùng lý mộ thân thể, lý mộ cũng có thể mượn dùng nàng pháp lực. Lý mộ có thể rõ ràng cảm nhận được. Thể nổi sôi trào mãnh liệt pháp lực. Nếu như tích dịch tinh kia, cương thi kia xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. liền có thể tùy tiện đem bọn hắn diệt sát Bất quá giờ phút này Hắn cũng không thể cùng tô hóa tranh đoạt quyền khống chế thân thể Ý thức của hắn lui về não hải Đem thân thể triệt để giao cho tô hòa Loại cảm giác này rất kỳ quái Hắn rõ ràng rất thanh tình Lại giống như là người đứng xem một dạng Nhìn xem thân thể của hắn làm ra hắn căn bản không nghĩ tới làm động tác Tô hòa khống chế lý mộ thân thể Bóp một cái phức tạp pháp quyết Người áo đen đỉnh đầu Một tia chớp bỗng nhiên hạ xuống Nàng là hồn thể Liền xem như tu chính là đạo môn công pháp Cũng muốn mượn nhờ lý mộ thân thể Mới có thể phóng xuất ra những chính đạo thần thông thuật pháp khắc chế yêu dưỡng này Lôi đình tốc độ cực nhanh Người áo đen cũng không có né tránh Nhưng ở lôi đình kia hạ xuống đằng sau Thân thể của hắn Cũng không có bất kỳ gì biến, mà xa xa một cây đại thụ, chợt nổ tung, toát ra cuồn cuộn khói đen. Thế thân lý một tại thể nổi nhìn tâm tình nặng nề. Trung tam cảnh cùng hạ tam cảnh, là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới. Hạ tam cảnh pháp lực yếu kém, trừ phù lục cùng trận pháp bên ngoài, chỉ có thể sử dụng một chút cơ sở pháp quyết. mà tới được trung tam cảnh đằng sau, liền có thể tu tập các loại thần kỳ thần thông đạo pháp. Lý thủy tòa hỏa, nhập thủy ngự phong, nuốt đao thổ diễm, ẩn hình nặc tung, nhận được lúc công kích, còn có thể sử dụng thế thân chi thuật chuyển di tổn thương. Hạ tam cảnh cùng thượng tam cảnh loại hồng câu ở giữa đại cảnh giới này, cơ hồ không cách nào đền bù, lôi pháp thất bại. Tô hóa tay cầm bạch ấp bay người lên trước cùng người áo đen kia chính diện đánh nhau. Nàng cốt kiếm kia thuộc về âm ruột đồ vật. Thần thông cảnh người tu hành. Có các loại chém yêu diệt rượu pháp môn. Đối với âm rượu đồ vật có rất lớn khắc chế. Mà bạch ấp thì là đứng đánh pháp khí. Có thể cho nàng ở trên pháp khí không nhận khắc chế. Nhưng mà vô luận là đạo pháp thần thông hay là cận thân đấu pháp. Người áo đen này đều thành thạo điêu luyện. Rõ ràng còn có không ít dư lực. Cách này khiến Lý Mộ không thể không hoài nghi. Hắn đến cùng phải hay không thần thông cảnh. Có lẽ, đạo hạnh của hắn còn muốn cao hơn. Giao phong ngắn ngủi đằng sau, tô hòa khống chế Lý Mộ thân thể, lần nữa bị bức lui. Lý Mộ bả vai đang chảy máu. Hắn vừa rồi không cẩn thận bị người áo đen kia kiếm khí làm bị thương. Nếu như không phải tô hóa thấy tình thế vội vàng thối lui Chỉ sợ hắn cánh tay này đã bước dương quá theo gót Cùng lúc đó tô hóa thanh âm lần nữa tại lý mộ trong đầu vang lên Người này đảo hạnh Mặc dù chỉ là thần thông Nhưng hắn tuyệt đối không phải thần thông tu sĩ Có lẽ hắn cách tạo hóa chỉ có cách xa một bước Lại có lẽ Hắn vốn là thứ năm tạo hóa cảnh Chỉ là cảnh giới rơi, rơi xuống Người này chúng ta không thể chiến thắng Ta chỉ có thể dốc hết toàn lực che chở ngươi Lý mộ nghe hiểu tô hòa ý tứ Người áo đen này tô hòa đánh không lại Nhưng đối phương cũng đồng dạng không có khả năng thắng Loại cấp bậc này đấu pháp Trong thời gian ngắn không có khả năng tùy tiện phân ra thắng bại Mà người áo đen này Từ vừa mới bắt đầu Cùng Lý Thanh Hàn chiết đấu pháp lúc Cũng chỉ là phòng thủ về sau mặc dù một đường đuổi theo lý mộ nhưng nửa đường cũng không có thi triển thần thông đạo pháp gì cùng tô hóa đánh nhau hắn cũng chỉ là phòng ngự từ trước tới giờ không chủ động tiến công lý mộ đoán không ra người này ý nghĩ tựa như là nhìn không thấu hắn dưới hát bào khuôn mặt đồng giảng hắn lấy lúc này pháp lực thi triển thiên nhãn thông có thể nhìn thấy nhầm viễn trên thân oán khí cùng sát khí lượn lờ Người áo đen kia thì bình tĩnh sống một vũng nước đầm Không hề bận tâm Lại sâu không thấy đáy Lý mộ trong lòng chấn kinh càng đậm Giờ phút này trong cơ thể hắn pháp lực Là tô hóa pháp lực Mặc dù lý mộ không có khả năng mượn dùng toàn bộ Nhưng cũng đầy đủ để thực lực của hắn đến gần vô hạn để tứ cảnh Dù cho dạng này Hắn vẫn là không cách nào xem thấu người áo đen này Chờ chút Lý mộ bỗng nhiên xứng sờ. Hắn bây giờ có thể điều động pháp lực. Đã không kém gì để tam cảnh tu thần. Nếu như tô hòa buông ra pháp lực. Mặc cho lý mộ sử dụng. Hắn hiện tại đạo hạnh. Chẳng phải là thứ tư thần thông cảnh. Không thể so với người áo đen kia yếu bao nhiêu lý mộ trong đầu linh quang lói lên. Bỗng nhiên sinh ra một suy nghĩ to gan. Hắn bây giờ lớn nhất thiếu hụt. chính là đạo hạnh quá nhỏ bé, pháp lực không đủ, không cách nào thi triển những thần thông pháp thuật uy lực to lớn kia, không biết lấy đệ tứ cảnh tu vi thi triển đạo thuật là cái dạng gì. Những thần thông hắn trước kia bởi vì đạo hạnh không đủ, mà không thể thi triển kia. Có phải hay không cũng có thể thi triển người áo đen kia lời hại hơn nữa, cũng bất quá là đệ tứ cảnh mà thôi. Chỉ có luyện phách cảnh pháp lực lúc. Người áo đen này một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn, lý mộ nhận. Bị tô, hòa phụ thân đằng sau. Hiện tại hắn cũng có được để tứ cảnh đạo hạnh. Nếu như tô hóa pháp lực có thể vì hắn sử dụng. Hắn muốn để người áo đen này biết. Cái gì là chân chính tàn nhẫn? Đại Chu tiên lại không ba chương bảy mươi lăm sinh tử chi giao muốn điều động tô hóa pháp lực. Cần nàng triệt để buông lỏng tâm thần. Lý mộ không hiểu như thế nào truyền âm cho tô hòa Trực tiếp mở miệng nói Tô tỷ tỷ, Ngươi buông ra toàn bộ pháp lực Ta đến khống chế thân thể Tô hòa hỏi Ngươi muốn làm cái gì một hồi ngươi sẽ biết Dù sao chưa từng thử qua Lý mộ trong lòng cũng không thế nào nắm chắc Nói ra Một hồi nếu như tình huống không đúng Ngươi lại đoạt lại quyền khống chế thân thể Tô hòa không có trả lời Lý mộ lại cảm giác được Hắn một lần nữa lấy được quyền khống chế thân thể Mà hắn đồng thời có thể khống chế Còn có thể nổi bàng bạc pháp lực Hắn nhìn xem người áo đen kia Tay ghét lục đinh hoặc nữ ấm Lặng tiếng nói Lâm ầm ầm Lý mộ bên tai, Chuyện đến một trận oanh minh Vô số đạo lôi đình, Từ người áo đen kia đỉnh đầu Bỗng nhiên hạ xuống những lôi đình kia phần lớn là màu trắng Trong đó còn kèm theo mấy đảo lôi đình màu tím Thoáng qua liền đem người áo đen kia bao phủ Mặt đất bụi đất văng khắp nơi Bị lôi đình oanh ra một cái cháy đen hú to Nhậm viễn bị dư ba tung bay Trực tiếp ngất đi Lôi đình tán đi hú to kia đáy hố khắc bảo nhân thân thể run run dày dày đứng lên Trên người hắn áo bào đen Đã biến thành một sợi một sợi tấm vải dán tải trên thân Có nhiều chỗ Còn đang thiêu đốt Trên người hắn nổ lên một đoàn hắc vụ Đem thân thể triệt để bao phủ Trên người lôi hỏa mới dần dần tiêu tán Lý mộ có thể cảm giác được rõ ràng Sau một kích người áo đen này khí tức Lập tức nghề hoài không ít Hắn đổi một cách thủ ấm Lặng tiếng nói Binh ganh bạc ấp kiếm tự động ra khỏi vỏ Hóa thành một đảo lưu quang. Trước mắt liền xuất hiện tại hắc vô phía trên. Thân kiếm vù vù một tiếng. Không chung vô số kiếm quang giao thoa. Chém về phía đoàn hắc vô kia lấy lý mổ cô đọng ba phách đảo hạnh. Chỉ có thể miễn cưỡng cách không thúc đẩy bài ấp kiếm. Tốc độ cực chậm. Lại không có thể bền bỉ. Nhưng tô hóa pháp lực. So với hắn thâm hậu đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Giờ phút này. lý một tâm niệm chỗ đến kiếm chi sở trí hắn cách không khống kiếm từng đạo lăng lệ không gì sánh được kiếm khí chém tiến vào trong hắc vụ chỉ nghe trong hắc vụ truyền đến một trận tiếng sắt thép va chạm một lát sau hắc vụ tán đi người áo đen thân ảnh lần nữa hiện hiện áo quần hắn lam lũ mặc dù nhìn có chút chật vật nhưng kiếm khí chạm tại trên người hắn Chỉ là có hỏa tinh bắn tung tóe. Căn bản không tổn thương được hắn mảy may. Khí cấm lý mộ sắc mặt ngưng tụ. Rốt cuộc cảm nhận được người áo đen này khó chơi. Khí cấm chi thuật. Cũng là một môn đạo gia cao thân thần thông. Sau khi tu luyện thành. Nhục thân có thể cấm thủy. Cấm hỏa Cấm yêu tà. Cấm ruột mị. Tu tới chỗ cao thâm. Pháp bảo chặt chi không thương tổn. Đâm chi không vào. Môn này nhục thân thần thông có thể cùng Phật môn kim thân so sánh, chỉ là khí cấm chi thuật, cùng thế thân thuật một dạng, cho dù là tại trung tam cảnh, cũng là tương đối lợi hại pháp thuật. Phổ thông thần thông tu sĩ, khó mà luyện thành. Chút bản lãnh này còn chưa đủ. Người áo đen đứng ở nơi đó, mặc cho kiếm khí chém vào, thanh âm mặc dù khàn giọng, nhưng lại có chút bình tĩnh. Hắn thậm chí không có công kích lý mộ ý tứ. Chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Tựa hồ là muốn thăm dò hắn còn có cái gì bản sự. cửu tự chân ngôn đã xuất thứ hai. Cái thứ ba huyết chữ đấu. Lý mộ tạm thời còn không có nắm giữ. Giờ phút này không tốt tùy tiện sử xuất Hắn nhìn về phía người áo đen. Trên tay pháp quyết lần nữa biến ảo. Chớ lên tiếng thì thầm. Thiên địa vô cực. Càn khôn tá pháp pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng. Thái ấp thiên tôn, lập tức tuân lệnh một chữ cuối cùng niệm xong, lý mộ hơi xứng sờ. Ngày xưa hắn căn bản niệm không hết chú ngữ, lần này thế mà thành công niệm xong. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác huyền diệu. Lý mộ vấy tay, bạc ấp kiếm bay ngược mà quay về, phiêu phù ở đỉnh đầu hắn. Canh một tiếng kiếm minh đằng sau bạch ớt kiếm một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Trong nháy mắt, liền hóa thành đầy trời kiếm ảnh, chỉnh tề sắp xếp sau lưng Lý Mộ. Lý Mộ sau lưng từng giấy kiếm ảnh lấp lóe trên mỗi một chuôi kiếm đều tản ra làm cho người lực lượng sợ hãi. Đây không phải Lý Mộ pháp lực, mà là thiên địa chi lực. Lý Mộ sau khi lấy lại tinh thần, nhìn về phía người áo đen kia, mỉm cười. Hỏi. Đủ rồi sao đi hắn chỉ một ngón tay. Lít nha lít nhít vô số kiếm ảnh kia. Mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa Lập tức liền hướng người áo đen kích xả mà đi. Người áo đen không còn có vừa rồi lạnh nhạt. Hóa thành một đảo lưu quang. Hướng phương xa tật tốc lui lại. Nhưng mà tốc độ của hắn lại nhanh. Cũng không nhanh bằng kiếm quang. Vô số đảo kiếm quang từ trong cơ thể hắn xuyên qua. nhục thể của hắn trong nháy mắt phá toái chôn vùi nguyên thần vừa mới chạy ra hậu phương kiếm ảnh đã tới lập tức liền bước nhục thân theo gót hóa thành điểm sáng chậm rãi tiêu tán đã chết rồi sao chiến đấu trong trước mắt kết thúc lý mộ đứng tại chỗ cúi đầu nhìn một chút tay của mình có chút xứng sờ ngay cả tô hòa đều không thể chiến thắng thần thông cảnh tà tu cứ như vậy bị hắn diệt sát Lý mộ trong lúc nhất thời thậm chí có chút khó mà tin được Nhưng mà Giờ phút này thể nổi bành trướng tràn đầy pháp lực Nhưng lại nói cho hắn biết Hắn hiện tại Đã không phải là cái kia luyện phách cảnh thái điệu Mà là có được có thể chém giết thần thông cảnh người tu hành thực lực Sau một khắc Tô hòa thân ảnh từ lý mộ trong thân thể đi ra Lý mộ thân thể run lên Bỗng nhiên trở nên không gì sánh được trống sống Cùng hiện tại so sánh, hắn hay là càng ra thích vừa rồi cảm giác. Tô Hòa nhìn qua hắn, ánh mắt bao hàm thâm ý, hỏi trên người ngươi đến cùng có bao nhiêu bí mật. Lý mộ ngượng ngùng cười cười, nói ra, về sau từ từ nói cho ngươi. Nếu như nói trên thế giới này, Lý mộ còn có người nào có thể tín nhiệm, nàng tuyệt đối coi là một cái. Tô Hòa cũng không có truy vấn. Ánh mắt nhìn về phía người áo đen bị diệt sát phương hướng. Cao mày nói. Người áo đen kia. So ta tưởng tượng càng thêm cường đại. Nếu như hắn chỉ là phổ thông thần thông cảnh. ngươi vừa rồi thức thứ nhất lôi pháp dưới. Hắn liền đã chết rồi. Lý Mộ hỏi. Chẳng lẽ hắn là tạo hóa cảnh tô hòa liếc mắt nhìn hắn. Nói ra. Trung tam cảnh đằng sau. Nhất cảnh nhất trọng thiên. Nếu như hắn là tạo hóa cảnh. Chúng ta cũng sớm đã hồn phi phách tán Nàng nhìn xem người áo đen nhục thể cùng nguyên thần tiêu tán địa phương Nói ra Bây giờ suy nghĩ một chút Cho dù hắn không phải tạo hóa Hẳn là cũng chỉ thiếu chút nữa Liền xem như ta khống chế ngươi thân thể Cũng vô pháp chiến thắng hắn Hắn như toàn lực xuất thủ Ngươi sẽ bỏ mình Ta sẽ hồn tiêu lần này chúng ta thật xem như sinh tử chi giao lý mộ cười cười nói ra mặc kể hắn là cái gì cảnh dù sao hắn đã chết tô hòa suy nghĩ một lát nói ra còn có một chút rất kỳ quái lý mộ hỏi điểm nào tô hòa nói ngươi vừa rồi một thức sau cùng đạo pháp mặc dù cường đại có thể trong nháy mắt chôn vùi nhục thể của hắn nhưng hẳn không có chém chết hắn nguyên thần năng lực Mặc dù Tô Hòa trong lòng còn có lo nghĩ Nhưng bọn hắn cũng là tận mắt thấy Người áo đen tại lý mộ vạn đạo kiếm ảnh phía dưới Triệt để tan thành mây khói Điểm này không có giả Lý mộ trong lòng còn có sự tình khác Nhìn xem Tô Hòa Nói ra Tô tỷ tỷ, Ngươi lại đến ta thân một lần thử một chút Tô Hòa dương mắt nhìn lấy hắn Hỏi Tà tu kia đã chết ngươi còn muốn làm gì lý mộ nói ta còn muốn thử một thức đạo pháp cần phải mượn pháp lực của ngươi tô hòa không nói gì thêm tiến lên một bước lần nữa tiến vào lý mộ thân thể lại một lần nữa cảm nhận được thể nội phun trào bàng bạc pháp lực lý mộ chậm chạp nhắm mắt hai tay ghét ấm lặng tiếng nói đạo khả chỉ nói ra hai chữ Lý mộ đột nhiên cảm giác được thân thể đột nhiên trống rỗng. Tô hòa thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn Một mặt sợ hãi nhìn xem hắn Hỏi Ngươi đây là đạo pháp gì Lý mộ một mặt kinh ngạc Thế nào tô hòa vỗ vấu ngực nở năng Lòng vẫn còn sợ hãi nói Vừa rồi nếu như ngươi tiếp tục đọc tiếp Ta hồn sợ rằng sẽ trực tiếp tàn mất Lý mộ hơi biến sắc mặt Xem ra cho dù là hắn tu đến đệ tứ cảnh Vẫn không có khả năng khống chế đạo đức kinh lực lượng Hắn bỏ đi nếm thử suy nghĩ Nói ra Thật có lỗi Kém chút hải ngươi Tô hòa ánh mắt yêu nguyên chấn kinh Khó có thể tin nói Tại sao có thể có ngay cả đệ tứ cảnh tu vi đều không thể thi triển đạo thuật Thuật này như thành công dẫn động Không biết sẽ có lớn cớ nào uy lực cứng ép dấn động ướt gặp phản phệ ngươi về sau tuyệt đối không nên tùy tiện nếm thử lý mộ gật gật đầu nói ra ta đã biết tô hòa đè xuống trong lòng rung động nhìn xem đắc hôn mê nhậm viễn hỏi người này xử trí như thế nào lý mộ nghĩ nghĩ nói ra trước phế đi đạo hạnh của hắn sau đó dẫn hắn hồi nha môn tô hòa dương một tay lên Một đạo bạc quang đánh vào nhậm viễn đan điền. Nói ra. Ta đã phế đi pháp lực của hắn. Đi thôi. Ta đưa ngươi rời đi. Lý mộ khiêng ngất đi nhậm viễn. Cùng tô hòa đi ra bích thủy loan lúc. Khoảng cách nơi đây ngoài mấy chục sầm trong núi u cốc. Một đảo ảnh. Chống sống hiền hiện. Áo bào đen phía dưới bóng người kia mỉm cười. Nói ra có ý tứ. Đại Chu tiên lại không ba chương 76 sinh khí bờ bích thủy loan. Lý mộ khiêng ngất đi nhầm viễn. Đối với Tô Hòa nói. Nếu không ngươi cùng ta trở về đi. Ta có thể mỗi ngày nấu cơm cho ngươi. Ngươi cũng không cần một người ở chỗ này. Hắn đưa ra đề nghị này. Cũng không phải đối với Tô Hòa có ý nghĩ gì. Mà là bọn hắn hợp thể đằng sau. Loại lực lượng cường đại kia. Để lý mộ dư vị không thôi. Lý mộ mặc dù chỉ có đệ nhất cảnh. Nhưng bị cảnh giới thứ tư tô hòa phụ thân đằng sau. Lại có thể phát huy ra viễn siêu đệ tứ cảnh thực lực. Mà tô hòa làm hồn thể có được thân thể đằng sau cũng có thể thi triển nàng lúc trước không có khả năng. Thi triển chính đạo pháp thuật. Hai người bọn họ cùng một chỗ vừa vặn lấy thừa bù thiếu, ưu thế bổ sung. Tô hòa lắc đầu. Nhưng cũng không có giải thích cái gì Nói ra Ta không có khả năng rời đi nơi này Ngươi nhớ ký thường đến xem ta là được rồi Lý mộ có chút thất vọng Nhưng cũng không có miễn cưỡng cáo biệt nàng đằng sau Đi ra bích thủy loan Hắn đi một khắc đồng hồ Phía trước liền có một bóng người phi tốt mà đến Lý thanh nhìn thấy hắn lúc Lập tức hỏi Ngươi không sao chứ Lý mộ lắc đầu Không có việc gì Lý Thanh nhẹ nhàng thở ra lúc này mới hỏi tà tu kia đâu chết rồi. Lý mộ đem nhậm viễn ném xuống đất. Nói ra. Hắn vừa rồi truy sát ta thời điểm. Vừa vẫn có một vị chính nghĩa người tu hành đi ngang qua. Giết tên tà tu kia. Đã cứu ta. Lý Thanh nhìn một chút hắn. Hỏi. Vị tiền bối kia ở đâu Lý mộ chỉ vào một cách phương hướng. Nói ra. Vừa đi. Người áo đen bị chu sát. Nhậm viễn cũng bị cầm xuống. Lý Thanh nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Sắc mặt lại lạnh xuống. Nhìn về phía Lý Mộ. Hỏi. Vừa rồi ai bảo ngươi tự tác chủ trương Lý Mộ há to miệng. Ta. Hắn còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào. Lại là mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở hậu phương. Rất nhanh liền đi vào bên cạnh bọn họ. Chu bộ đầu mang theo mấy người khác. Khẩn trương hỏi tà tu kia đâu bị đi ngang qua một tên tiền bối giết. Lý mộ chỉ chỉ trên đất nhậm viễn. Nói ra. Người này chính là sát hại thợ săn phụ tử hung thủ. Đã bị vị tiền bối kia phế đi tu vi. Hắn trong hai tháng. Liên tiếp vượt qua luyện phách cùng ngưng hồn hai cảnh. Chỉ sợ chết ở trong tay hắn người vô tội. Không chỉ thợ săn phụ tử. chu bộ đầu trầm mặt nói ra trước tiên đem hắn mang về nha môn lại tinh tế thẩm vấn an bài xong đây hết thầy hắn mới nhìn lý mộ hỏi ngươi không sao chứ ta không sao lý mộ cười cười nói ra may mắn mà có vị tiền bối kia có quan hệ tô hòa sự tình lý mộ cũng không tính chi tiết nói cho chu bộ đầu bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều ta tu không đi chính đạo nhịp thiên hành sự Người người có thể chu diệt Lý mộ lý do mặc dù trùng hợp một chút Nhưng không phải do hắn không tin Bằng không Hắn căn bản là không có cách giải thích Lấy lý mộ không quan trọng đảo hạnh Là như thế nào từ tên tà tu thần thông kia trong tay chạy trốn Dương khâu huyện nha người tu hành vốn cũng không nhiều Thần thông cảnh càng là một cách đều không có Trương huyện lệnh không tại Lý Thanh cùng hàn chiết bên ngoài hai tên người tu hành. Tại ba tháng trước liền bị điều tạm đến Chu huyện. Nhất thời rút không ra càng nhiều nhân thủ. Tại nhận được tin tức đằng sau. Chu bộ đầu trong thời gian ngắn nhất. Liên hệ trong huyện mấy tên khác người tu hành chạy đến. Lúc đầu đã làm tốt một trận áp chiến chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng dễ dàng như vậy liền phải lấy kết thúc. Huyện nha. Lão Vương làm xong ghi chép Nhìn xem Lý Mộ, sách sách miệng. Nói ra, tiểu tử ngươi vận khí cũng thật sự là tốt. Thế mà có thể từ thần thông cảnh tà tu trong tay đào thoát. Lý Mộ nói khả năng mệnh ta tương đối tốt. Lão Vương che miệng lo khan vài tiếng. Nói ra, cũng thế. Mệnh thứ này, thật đúng là nói không chính xác a Bất quá, ngươi thoát khỏi một cái phiền toái. Có thể trốn bất quá một cái khác. Lý mộ kinh ngạc nói. Ta còn có cái gì phiền phức lão vương liếc mắt lườm liếc bên ngoài. Lý mộ ánh mắt trông đi qua. Nhìn thấy Lý thanh ôm kiếm đứng ở nơi đó. Khuôn mặt thanh lãnh. Tựa như một khối hàn băng ngàn năm. Trên đường trở về, nàng liền không có cùng Lý mộ nói một câu. Lý mộ biết nàng là tức giận. Hắn đi ra chỉ phòng, đi vào Lý Thanh bên người, cúi đầu nói, đầu nhi, ta sai rồi. Lý Thanh nhìn cũng không có nhìn hắn. Lạnh lùng nói. Ngươi có lỗi gì Lý mộ trung thực nói ra. Ta không nên tự tác chủ trương. Không có đạt được ngươi cho phép liền tách ra chạy trốn. Lý Thanh ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía hắn. Ngữ khí hay là lạnh như băng. Ngươi có phải hay không coi là ngưng tủ ba phách. liền đa rất lời hại Có thể cùng thần thông cảnh tà tu chống lại Lý Mộ lắc đầu Nói ra Không phải Lý Thanh trong thanh âm mang theo nổ khí Vậy ngươi dựa vào cái gì dẫn dắt rời đi hắn Lý Mộ không có trực tiếp trả lời Mà là hỏi ngược lại Nếu như đầu nhi là ta Ngươi sẽ làm như thế nào Lý Thanh bờ môi giật giật Phát hiện nàng không cách nào phản bác Lý Mộ Lạnh lùng nói Ngươi là đầu nhi hay ta là đầu nhi Lúc nào đến phiên ngươi hỏi tới ta rồi lý mộ thở dài nói Ngươi là Lý tứ có một câu nói rất đúng tiên nữ cũng là nữ nhân Nếu là nữ nhân liền có nữ nhân đặc tính Tỷ như khi nàng phát hiện rằng đạo lý rằng bất quá thời điểm Liền xét lựa chọn không nói đạo lý Hắn ngẩng đầu nhìn lý thanh Nói ra Tình huống lúc đó nếu như chúng ta cùng một chỗ chạy trốn, chờ không đến chạy về huyện thành, liền sẽ bị hắn đuổi kịp. Cùng một chỗ chạy, chỉ có một con đường chết. Tách ra chạy, một phương khác mới có cơ hội sống sót. Ta cho là ta lựa chọn không có sai. Lý Thanh nói. Cho nên ngươi liền đem cơ hội nhường cho ta. Lý Mộ nhìn xem con mắt của nàng, không kiêu ngạo không tự ti nói. Mệnh của ta là đầu nhi cứu. Tu hành là đầu nhi dẫn nhập môn Ngay cả bài ấp kiếm đều là đầu nhi cho Nếu như gặp phải nguy hiểm Ta mặc kệ đầu nhi chính mình chạy Vậy ta vẫn người sao Lý Thanh cùng hắn ánh mắt đối mặt Lý mộ không có chút nào lùi bước Lý Thanh nhìn xem Lý mộ con mắt Cuối cùng rời đi ánh mắt Nói ra Về sao không có ta đồng ý Không cho phép tự tiện chủ trương Nếu không Ta liền không có ngươi thủ hạ này Cách này mang ý nghĩa sự tình hôm nay đi qua Lý mộ nhẹ nhàng thở ra Chân thành nói Ta về sau đều nghe đầu nhi Đầu nhi để cho ta hướng đông Ta tuyệt không hướng tây Đầu nhi để cho ta đánh chó Ta tuyệt không đuổi gà Phi hàn triết xa xa gắt một cái Nổi giận mắng Không biết xấu hổ Lý Thanh đi thẩm vẫn nhầm viễn Lý mộ hừ phát điệu hát dân gian. Xem ra nữ nhân hay là hay là ra thích nghe dễ nghe. Cho dù là tiên nữ cũng không ngoại lệ. Hắn hừ vài câu. Bỗng nhiên lòng có cảm giác. Ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Phát hiện hàn Chiết đứng ở nơi đó. Đang dùng khinh bị ánh mắt nhìn hắn. Hàn Chiết đứng xa xa nhìn lý mộ. khinh thường nói. Đối với nữ tử như vậy khúm núm. Ngươi có còn hay không là nam nhân nếu như là hôm qua? Nghe được hàn Triết hỏi như vậy, Lý Mộ khả năng còn có chút trột dạ. Hiện tại hắn có thể thẳng tắp sống lưng đứng ở chỗ này. Lớn tiếng nói cho hắn biết. Hắn là nam nhân. Nam nhân chân chính. Lý Mộ cười cười, nói ra đại trưởng phu co được sẵn được, chỉ biết là đưa cổ sông về trước, gọi là mãng phu. Hàn Chiết biết Lý Mộ là tại châm chọc hắn hôm nay ghém chút bị miêu yêu bắt sự tỉnh. Hừ lạnh một tiếng. Nói ra. Hôm nay ngươi đã cứu ta một lần. Chờ ta về sau cứu ngươi một lần. liền coi như hỏa nhau. Lý Mộ lười nhắc cùng Hàn Chiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn còn muốn đi hình phòng. Từ nhậm viễn trong miệng đề ra nghi vấn người áo đen kia tin tức. Hàn Chiết đứng tại dưới hiên. Buồn bực nói, luận thực lực, luận thân phận, ta đến cùng điểm nào so ra kém hắn. Thanh cô nương vì sao hết lần này tới lần khác đối với hắn tốt như vậy. Cái kia vân nhiên các nữ trưởng quỹ đối với hắn cũng mắt đi mày lại. Lão vương từ chỉ phòng cửa sổ thò đầu ra. Nói ra, ngươi mặc dù thực lực mạnh hơn hắn, thân phận cao hơn hắn, nhưng có một chút, ngươi nhưng không sánh được hắn. Hàn Chiết quay đầu nhìn lão vương, không phục nói, điểm nào lão vương nói, ngươi không có hắn dáng dấp đẹp mắt. Hàn Chiết hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, nông cạn lão vương lắc đầu, đem đầu lại rụt về lại, cảm thán nói, hiện tại những hoa nhi này a, tu hành đều bị ngốc, đối đãi nữ hài tử a, không khuất lấy một chút, dỗ dành một chút sao được. con tưởng rằng ngây ngốc đứng ở nơi đó liền con nữ hài tử lấy lại ngươi cho rằng ngươi là lý tứ sao hàn triết tâm tình buồn bực về tới trì phòng nhìn thấy một tên thủ hạ của mình đối với hắn vấy vấy tay bộ khoái kia vội vàng chạy tới hỏi đầu nhi chuyện gì hàn triết nói ta hỏi ngươi sự kiện ngươi thành thật trả lời bộ khoái kia lập tức nói đầu nhi ngươi nói Ta nhất định thành thật trả lời. Hàn Chiết sờ lên cằm của mình. Hỏi. Ta cùng Lý Mộ. Ai dáng dấp càng đẹp mắt Lý Mộ bộ khoái kia sườn sốt một chút. Nghĩ nghĩ Lý Mộ. Lại nhìn một chút Hàn Chiết. Lắc đầu nói ra. Đầu nhi. Đừng nói sớm. Đại Chu tiên lại không ba chương 77 tâm ma Lý Mộ cùng Lý Thanh đi ra hình phòng thời điểm. Hàn Chiết chính đuổi theo thủ hạ một tên bộ khoái đánh Lý mộ không tâm tư để ý tới Hàn Chiết Nhậm viễn bị tô hòa phế đi đảo hạnh đằng sau Cùng người bình thường không có gì khác biệt Mà người bình thường tại huyện Nha đặc thù thẩm vấn phía dưới Không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói Nhậm viễn tu hành nguyên nhân gây ra cùng nhậm trưởng quỹ nói không có gì khác biệt Hơn hai tháng trước Hắn ra ngoài dô ngoạn lúc gặp được một tên đạo sĩ, đạo sĩ kia sờ soạng hắn căn cốt, lại hỏi hắn bát tự, gặp nhậm viễn là khó được một hành chi thể, liền lên thu đồ để suy nghĩ. Nhậm Viễn mới đầu không tin, nhưng ở lão đạo kia phô bày một phen thần kỳ đạo pháp đằng sau, lúc này liền quỳ xuống dập đầu bái sư. Đạo sĩ kia đối với Nhậm Viễn tu hành mười phần để bụng, thường xuyên mang Nhậm Viễn tiến vào thâm sơn. Giết một chút khai thức có thể là tố thai cảnh tiểu yêu lấy phách khiến cho nhậm viễn tại trong nửa tháng liền luyện hóa thất phách lý một tốc độ tu hành đã không chậm nhưng hơn hai tháng cũng mới ngưng tụ ba phách còn lâu mới có thể cùng nhậm viễn so sánh luyện phách đằng sau lão đạo kia liền biến mất một đoạn thời gian trong đoạn thời gian này nhậm viễn mượn nhờ lão đạo cho hắn pháp khí cùng dạy dỗ hắn mấy loại tà pháp, lần lượt lại giết không ít yêu vật, lấy hồn phách của bọn nó tu hành, chỉ dùng một tháng, tam hồn liền đạt luyện hóa thứ hai. Cách này khiến Lý Mộ nhớ tới Hoàng Thử vợ chồng, lấy nhậm viễn gây án thời gian để phán đoán. Hoàng Thử lão bà thương, vô cùng có khả năng chính là nhậm viễn cách làm, luyện hóa hai hồn đằng sau. Trung quanh đây tiểu yêu. không phải là bị hắn giết chính là nghe tiếng trốn xa nhậm viễn không có hồn nguyên mới bổ sung rốt cuộc đem mục tiêu từ yêu chuyển rời đến người mới đầu mục tiêu của hắn chỉ là đường cắt dương khâu huyện người qua đường giết người lấy hồn đằng sau đem ném đến thâm sơn ngũ cốc ít ai lui tới chỗ Từ có giá thú gằm ăn thi thể Theo đạo hạnh tăng lên, lá gan của hắn cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng đưa tay đưa về phía phủ cận bách tính. Vì không để cho quan phủ hoài nghi. Hắn trước lấy thợ săn phụ tử hồn phách. Sau đó làm cho huyến dưỡng yêu miêu hút máu tươi của bọn hắn. Tạo thành yêu vật hại người giả tưởng. Nếu như không phải thiên nhãn thông có thể xem thấu người thất phách. Nếu như không phải lão vương trùng hợp biết có như vậy một loại phù lục. chỉ sợ huyện nha đến nay sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Nhậm viễn thời gian ngắn tu hành đến cảnh giới như thế chết ở trong tay hắn người vô tội đã có hơn 10 tên nhiều. Cái này khiến Lý Mộ lòng sinh cảm thán. Tu hành không phải là không có đường tắt có thể đi. Đường tắt mặc dù nhanh, nhưng nếu là một lòng nghĩ đường tắt, liền rất dễ dàng mất đi nhân tính. án này đã xong. Lão Vương tại chỉ phòng chỉnh lý tình tiết vụ án tài liệu tương quan hồ sơ. Chờ trương huyện lệnh sau khi trở về. Đem hồ sơ hiện lên đến quận thành. Do quận thủ phê chỉ thị đằng sau. Nhậm viễn tất nhiên giống như Triệu Vĩnh. Là thân tử hồn tiêu hạ tràng. Nghĩ đến Triệu Vĩnh cũng là bởi vì cái kia cái gọi là hỏa hành chi thể bị quận thừa nhìn chúng Cuối cùng làm ra như thế nhân thần tổng phấn sự tình Nhậm viễn nếu không phải bởi vì một hành chi thể Vĩnh viễn không có khả năng tiếp xúc đến tu hành Cuối cùng cũng sẽ không rơi xuống kết quả như thế Lý mộ thậm chí nghĩ đến chính mình Bất quá hắn cùng triệu vĩnh nhậm viễn khác biệt Hắn mặc dù là thuần dương chi thể Nhưng cũng không làm cái gì hại người sự tình Nhưng vẫn là gặp tai bay vạ gió Hắn bắt đầu lý giải liễu hàm yên nói thiên sát cô tinh là có ý gì. Loại thể chất đặc thù trời cao ban cho này. Đối bọn hắn tới nói. Là phúc cũng là họ. Đối với người bên cạnh cũng là như vậy. Lão vương lắc đầu. Nói ra. Thế gian sự tình. Vốn là dạng này. Phúc hề họa hề. Họa hề phúc hề. Lại có ai có thể nói rõ được đâu lý mộ thở dài. chậm rãi đi ra lão vương trị phòng. Đi đến trong viện lúc, hắn chợt nhớ tới một chuyện. Nếu như những người kia đều là nhậm viễn xếp. người áo đen kia cũng chính là nhậm viễn sư phụ. Tại trong cả sự kiện, mặc dù cũng có tội, nhưng tội không đáng chết. Hắn vỡ lòng nhậm viễn tu hành đằng sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Người áo đen giết chỉ là mấy con yêu vật cho dù là những yêu vật kia cũng không có làm sằng làm bậy hại người tính mệnh nhưng đại chu luật bảo vệ là đại chu bách tính xưa nay sẽ không bởi vì có nhiều người giết mấy con yêu vật liền đánh cho hắn nhục thể chôn vùi hồn phi phách tán cho dù là đã bước vào tu hành trở thành trong mắt người bình thường tiên sư nhất lưu lý mộ cũng chưa từng có cảm thấy mình cao cao tại thượng có thể tùy ý cướp đoạt người khác sinh mệnh nếu như người áo đen kia không có hải qua người đâu vừa nghĩ đến đây lý mộ trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại không hiểu rung động đây là hắn chém giết người lùn kia chém giết cái kia tích dịch tinh lúc cũng không có rung động theo nội tâm rung động trong cơ thể hắn pháp lực cũng phát sinh một trận hỗn loạn cảm nhận được trong viện gì thường sóng pháp lực Hàn chiếc từ trong chỉ phòng thò đầu ra. Lý Thanh bước nhanh từ trong phòng đi ra. Phát hiện pháp lực kia ba động đầu nguồn lúc. Thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện ở bên người Lý Mộ. Lo lắng hỏi. Thế nào Lý Mộ lắc đầu? Tim đập nhanh càng sâu. Thể nổi sóng pháp lực cũng càng thêm kịch liệt. Hàn Triết chạy tới. Biến sắc. Nói ra. Tâm ma Lý Thanh sắc mặt hết sức nghiêm túc. Chăm chú nhìn Lý Mộ. Hỏi. Ngươi đang suy nghĩ gì Lý Mộ mặc niệm một lần thanh tâm chú. Trong lòng rung động giảm bớt rất nhiều. Thấp giọng nói. Người áo đen kia. Nhậm viễn sư phụ. Hắn cũng không có giết người. liền cái này hàn triết kinh ngạc nhìn xem hắn. Nói ra. Ngươi sẽ không phải là bởi vì cái này mới sinh ra tâm ma A Lý Mộ nói. Nếu như hắn không có hại qua người. Như vậy ta, vì tiền bối kia liền giết người không nên giết, chỉ nhìn nhậm Viễn một chuyện, hắn cố nhiên có tội, nhưng tội không đáng chết. Hàn triết dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn, nói ra: "Tiểu tử, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ, ngươi có biết hay không? Phàm đạo môn Lục tông chính thống đệ tử, vì sao không cho phép tự tiện giết yêu giúp hồn lấy phách sao vì cái gì dục vọng?" Hàn triết nhìn xem hắn Nói ra dục vọng như động Chỉ có không lần cùng vô số lần khác nhau Những yêu vật hóa hình cùng tố thai kia tội gì chi có Người áo đen vì nhậm viễn tu luyện Có thể không chút kiêng kia chém giết bọn chúng Ngươi cho rằng hắn tu hành đến thần thông cảnh Chính mình sẽ chưa từng giết người Nếu như hắn không có ý muốn hại người Lại tại sao lại che chở hắn tại sao lại đuổi giết chúng ta lý mộ tim đập nhanh chậm rãi lắng lại sóng pháp lực cũng hướng tới bình tĩnh hàn chiết tiếp tục nói ra dục vọng vô bờ bến giết yêu lấy hồn lực phách lực luyện phách ngưng hồn người tu hành cuối cùng đều sẽ đi đến hai con đường thứ nhất Chảm yêu trừ ma tìm làm nhiều việc áp làm hại nhân gian chi yêu vật giết chết. rút hồn lấy phách thứ hai Chính là giống nhậm viễn dạng này Đi ngó khác đường Triệt để rơi vào tà đạo Hóa thành tà tu Nguy hại nhân gian Hàn triết vỗ vỗ lý mộ bả vai Cảm thán nói Mặc dù ngươi kiến thức không nhiều Nhưng tâm tính không sai Nếu không cũng sẽ không sinh ra loại tâm ma này Bộ khoái một chuyến này rất thích hợp ngươi Người áo đen kia có thể nuôi dưỡng được nhậm viễn Tự thân tất nhiên cũng là tà tu. Chết chưa hết tội. Không cần thương hại hắn. Trong quá trình tu hành. Tâm ma vô khổng bất nhập. Nếu là không có khả năng chế ngự tâm ma. Sau này tu hành sẽ càng thêm gian nan. Thậm chí sẽ luôn nhập ma đạo. Lý Thanh An ủi Lý mộ một câu. Nói ra cùng ta về chỉ phòng. Ta giúp ngươi lắng lại pháp lực. Hàn chiết lập tức nói thanh cô nương ngươi nghỉ ngơi. hay là ta giúp hắn lắng lại đi, pháp lực của ta đã khôi phục. Lý Thanh lắc đầu nói ra, hắn là của ta thuộc hạ, hay là ta tự mình tới đi. Nhìn xem Lý Thanh cùng Lý Mộ đi vào chỉ phòng, Hàn Chiết trên mặt hiện ra vẻ ảo não. Một lát sau, hắn nhãn châu xoay động, đi vào một chỗ khác gian phòng, chu bộ đầu ngay tại thẩm duyệt hồ sơ, ngẩng đầu hỏi. Hàn bộ đầu có chuyện gì không Hàn Chiết đi đến trước mặt hắn. Nói ra. Chu bộ đầu. Lý mộ cũng đã bước vào tu hành. Dựa theo lệ cũ. Hắn có hay không có thể thăng bộ đầu rồi trong huyện nha. Chu bộ đầu là tổng bộ đầu. Hàn Chiết Lý Thanh thì là phân bộ. Một khi bộ khoái thăng làm phân bộ. liền sẽ giống Hàn Chiết dạng này. Trở thành tiểu đầu lính. Thủ hạ mang ba tên bộ khoái. Chu bộ đầu nhìn xem hắn. Kinh ngạc nói. Ngươi làm sao bỗng nhiên nhấc lên cái này hàn chiết cười cười. Nói ra. Ta cái này không phải cũng là vì lý mộ suy nghĩ sao. Thăng lên bộ đầu. Hắn lương thắng cũng càng cao. Chu bộ đầu nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói ra. Lý mộ mới tu hành mấy ngày. Tối thiểu phải chờ tới hắn ngưng hồn đằng sau đi. Trong trì phòng. Lý mộ cùng Lý Thanh trong lòng bàn tay tương đối. Sau một lát, Lý Thanh thu tay lại. Lý mộ nói, tạ ơn đầu nhi. Lý Thanh cũng không khách khí, chỉ là nhìn xem hắn. Nói ra, con đường tu hành, gì thường gian khổ, thường xuyên sẽ có tâm ma sinh ra. Ngươi dạy ta thanh tâm quyết, chính mình ngày bình thường cũng muốn thường xuyên tụng niệm. Lý mộ nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết. Hắn cũng là lần thứ nhất cảm nhận được tâm ma đáng sợ. Lý mộ trong lòng chỉ là có từng tia hoài nghi. liền bị nó vô hạn phóng đại. Thậm chí ảnh hưởng đến cơ sở phán đoán. Nếu như không phải hàn triết cùng Lý Thanh. Lý mộ sau này tu hành. Rất khó thông thuận. Lúc này, hàn triết từ bên ngoài đi tới, đem một viên ngọc thạc ném cho Lý mộ. Nói ra cái này cho ngươi Lý mộ tiếp nhận Ngọc Thạch Hỏi Đây là cái gì Hàn Chiết nói Ta mấy tháng này Trừ yêu thu thập phách lực Ngươi đã cứu ta một lần Coi như là ta trả lại ngươi nhân tình Nếu Hàn Chiết đều nói như vậy Lý mộ cũng không tốt cự tuyệt Nhận lấy Ngọc Thạch nói ra cảm ơn Không khách khí Hàn Chiết trên mặt hiện ra một tia vẻ nhức nhối Cắn răng khoát tay áo. Căn dặn lý mộ nói. ngươi tốt nhất tu hành. Tranh thủ sớm ngày ngưng hồn. Đại chu tiên lại không ba chương 78 vãn vãn tâm tư tinh thuần hồn lực cùng sách lực. Đối với người tu hành tới nói. Có lớn lao hấp dẫn. Luyện sách cùng ngưng hồn cảnh người tu hành. Có thể nhờ vào đó cấp tốc đột phá cảnh giới. Cao dai người tu hành. Cũng có thể dùng bọn trúc tăng cường tự thân thân thể cùng hồn phách nguyên thần. Ngọc thạc chính là linh vật. Có thể dùng đến chứa đựng hồn lực phách lực thậm chí là pháp lực. Cũng là bày trận vật liệu một trong. Lý mộ còn thừa lại bốn phách chưa ngưng. Trong đó hai phách là thuận phách. Hai phách là nghịch phách. Luyện hóa cụ tình cùng áp tình thời điểm. Cần đại lượng phách lực. Đây cũng là hắn không có cự tuyệt hàn chiết nguyên nhân. đã trải qua một trận áp chiến lại suýt nữa bị tâm ma xâm lấn lý mộ đến chưa đều tại trong chỉ phòng điều tức bế nha lúc mới trở về hôm nay lại là cả ngày ở bên ngoài vãn vãn giữa chưa cũng không biết ăn cái gì lý mộ đi ở trên đường xa xa liền nhìn thấy vãn vãn ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang cùng một con chó nhỏ chơi không cũng vui con chó con kia vây quanh nàng xoay quanh vòng Mỗi khi vãn vãn muốn ôm nó thời điểm, lại sẽ nhanh chóng chạy đi. Ngẫu nhiên từ trên đường đi ngang qua người đi đường đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem nàng. Lý mộ đoán không lầm. Lấy nha đầu này hổ đi à nha tính cách. Liền xem như thật gặp được phượng. Cũng sẽ không nghĩ đến nơi nào đây. Chó con này chỉ là một đảo linh thể. Có lẽ chính nó cũng không biết nó đã chết. Chỉ là trời sinh e ngại người sống thất phách. Mặc dù muốn cùng vãn vãn chơi đùa, cũng không dám tới gần. Vãn vãn nhìn thấy Lý mộ, lập tức đứng người lên, vỗ vỗ cái mông cao hứng nói công tử, ngươi trở về. Lý mộ hỏi, ngươi làm sao một người ở chỗ này, tiểu thư nhà ngươi đâu, tiểu thư tại cửa hàng bận biểu. Vãn vãn cao hứng nhìn, xem Lý mộ, nói ra công tử, nơi này có chỉ chó con chơi rất vui. À, chó con đâu vừa rồi chạy ra Lý mộ đi tới cửa Nói ra chúng ta đi vào trước nấu cơm đi Chờ ngươi nhà tiểu thư trở về Liễu Hàm Yên cùng Lý mộ thân quen về sau liền thường xuyên cùng một chỗ ăn cơm đi Trong nhà của nàng không có đồ làm bếp Cùng Lý mộ dùng chung một bộ Nếu như Lý mộ trở về sớm Chính là Lý mộ nấu cơm Nếu như Vân Yên cắt thong thả Lý mộ khi về nhà Thường thường đã có một bàn thức ăn nóng hổi. Hai người không giống như là hàng xóm, giống như là cùng một chỗ vết nhóm sinh hoạt. Hôm nay mệt rồi một ngày. Lý mộ dự định đơn giản ăn nồi lẩu. Vãn vãn thích nhất chính là thịt nướng cùng nồi lẩu. Chạy trước chạy sau chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, Liễu hàm yên vẫn chưa về hẳn là không trở lại ăn cơm đi. lý mộ cũng không lo lắng đồ ăn sẽ ăn không hết có vắn vãn tại ngay cả một gốc rau xanh một cây rau giá cũng sẽ không còn lại vắn vắn ngồi xổm ở lò bên cạnh chờ nước sôi lý mộ đi vào thư phòng đối với nàng vấy vấy tay nói ra vắn vãn tới vắn vãn nhìn thoáng qua sắp sôi trào cái nồi không thôi chạy tới hỏi công tử Có chuyện gì sao trời sinh Linh Đồng Là người trong tu hành tha thiết ước mơ Theo tu vi tăng lên Cái kia một đôi Linh Đồng sẽ tiến hóa ra kinh khủng thiên phú thần thông Nhưng đối với trước mắt vãn vãn tới nói Lại không phải chuyện gì tốt Bắc quận không thể so với Trung quận Nơi này yêu dù càng thêm phổ biến Người bình thường không nhìn thấy bọn chúng thì cũng thôi đi Nếu là bởi vì có thể nhìn thấy bọn chúng Đưa tới chú ý của bọn nó Ngược lại sẽ chọc cho phiền phức Lão vương cho hắn trong quyển sách kia Có tạm thời che đẩy linh đồng phương pháp Lý mộ nhìn xem nàng Nói ra nhắm mắt lại Vãn vãn sườn sốt một chút Trên khuôn mặt nhỏ nhắn bay qua một tia đỏ ửng. Sau đó liền nhu thuận nhắm mắt lại Nhón chân lên Có chút ngẩng đầu lên Lý mộ tay phải bóp mấy cái pháp quyết Ngón trò ngón cái khép lại Vận chuyển pháp lực tại trên ánh mắt của nàng nhẹ nhàng lau một cái Nói ra Tốt Có thể mở ra Vãn vãn nghi ngờ mở to mắt nhỏ giọng nói Thế nhưng là còn không có hôn a, Hôn cái gì liếu hàm yên đứng tại cửa ra vào Nhìn một chút kiếng chân ngửa đầu vãn vãn Lại nhìn một chút đối diện nàng lý mộ Hồ nghi hỏi Thẳng đến lúc ăn cơm Liễu hàm yên nghi ngờ trong lòng còn không có tiêu trừ. Dùng xem kỹ ánh mắt dò xét lý mộ rất lâu. Vãn vãn đem thịt đun sôi phân biệt kẹp đến lý mộ cùng liễu hàm yên trong chén. Một bên kẹp. Một bên nhỏ giọng thầm thì. Tiểu thư một khối. Ta một khối. Công tử một khối. Ta một khối. Chính ta lại một khối. Lý mộ đem thịt trong chén mình đều kẹp cho nàng. Lắc đầu nói đều cho ngươi ăn đi, ta thích ăn đậu hũ. Thịt lý mộ càng ra thích nướng ăn, ăn lẩu chủ yếu là vì dùng bữa. Liễu hàm yên giống như hắn, đem thịt trong chén đưa hết cho vãn vãn cùng lý mộ đoạt trong nồi đun sôi đậu hũ. Gặp vãn vãn trong chén còn không có ăn xong. Đũa lại đi trong nồi duỗi. Liễu hàm yên nhìn không được nhắc nhở. Ăn ít một chút thịt. Cẩn thận ăn thành một người đại mập mạp Về sao không gả ra được lý mộ nhìn không được thay vãn vãn nói chuyện. Nàng cùng ngươi không giống với. Như thế ăn cũng không phải một ngày hai ngày. Ăn không mập. Liễu hàm yên liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cứ như vậy che chở nàng đi. Nàng đến lúc đó không gả ra được. Ngươi phụ trách sao lý mộ nghi ngờ nói. Vãn vãn không phải cùng ngươi cùng nhau gả sao. Làm sao lại không gả ra được liễu hàm yên nhìn về phía hắn. Hỏi, vãn vãn tại sao muốn cùng ta cùng nhau gả lý mộ coi là vãn vãn là liễu hàm yên thiếp thân nha hoàn. Nàng lấy chồng thời điểm, vãn vãn cũng hẳn là sẽ cùng một chỗ đồng phòng. Chỉ cần liễu hàm yên có thể gả đi, vãn vãn liền có thể gả đi. Hiện tại xem ra, liễu hàm yên giống như không có quyết định này. Cứ như vậy, tại nàng cùng lý thanh ở giữa, lý mộ trong lòng nào đó một cây cây tân. Trong lúc vô hình liền muốn phát sinh một chút nghiêng, hắn đem cuối cùng một khối đậu hũ tặng cho Liễu Hàm Yên. Nói ra, ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ cả một đời cùng một chỗ. Ta cũng không phải vãn vãn, mấy năm trước liền bắt đầu tích lũy chính mình đồ cưới. Liễu Hàm Yên hử lạnh một tiếng. Nói ra, một người không tốt sao? Tại sao muốn lấy chồng? Ta làm sao biết hắn có phải hay không nhớ tiền của ta liễu hàm yên nói rất có lý. Nếu là một người nam nhân cưới nàng. Không phải hình thân thể của nàng. Chính là thèm tiền của nàng. Bởi vì nàng thật quá có tiền. Liễu hàm yên nhìn xem lý mộ. Đột nhiên hỏi. ngươi vì cái gì cảm thấy ta cùng vãn vãn sẽ cùng nhau gả người lý mộ không có khả năng nói cho nàng biết là bởi vì hắn như vậy huyễn tưởng qua. Chỉ có thể nói Ta đoán Không đợi Liễu Hàm Yên tiếp tục truy vấn Hắn liền để đũa xuống Nói ra ta ăn no rồi Các ngươi tiếp tục Liễu Hàm Yên nhìn xem hắn rời đi bóng lưng Lại nhìn một chút vùi đầu ăn cơm vãn vãn Bỗng nhiên nói Vãn vãn Đợi đến chừng hai năm nữa Ta đem ngươi gả cho Lý Mộ thế nào ngạch Vãn vãn bị trèn họng một chút Vỗ vỗ lồng ngực của mình Ngạc nhiên hỏi Tiểu thư Thật Thật sao Liễu Hàm Yên ngạc nhiên nhìn xem nàng Hỏi Ngươi sẽ không thật muốn gả cho Lý Mộ A vì cái gì sẽ không đâu Vãn vãn cúi đầu xuống Ngượng ngùng nói ra Công tử sẽ làm nhiều như vậy ăn ngon Còn biết mắt ruột Đánh yêu tinh Có thể bảo hộ ta Ta Ta nguyện ý gả cho hắn nghĩ không ra chính mình tiểu nha hoàn thế mà thật sự có ý nghĩ thế này liễu hàm yên để đũa xuống một mặt sinh không thể luyến trương huyện lệnh đem nhậm viễn một án hồ sơ nộp đi lên về sau không đến ba ngày liền nhận được quận thủ phán quyết nhậm viễn vì tu hành sát hại dân chúng vô tội rút hồn lấy phách là pháp lý thiên đạo chỗ không dung phán lập tức chém nhậm viễn hạ tràng Không ra Lý Mộ đoán trước Triều đình đối với loại sự kiện ác tính này Gần như là số không dễ dàng tha thứ Bắt được một cái giết một cái Ngay cả để lục cảnh đồng huyền tà tu Đều bởi vậy bị diệt sát huống chi là cưỡng ép tu đến để tam cảnh nhậm viễn nhậm viễn bị trảm quyết ngày ấy Lý Mộ đi xem Đao phủ một đao xuống dưới Trừ đầu người rơi xuống đất bên ngoài hắn tam hồn thất phách cũng trong khoảnh khắc đó tiêu tán. Nhậm trưởng quỹ quỳ trên mặt đất. Ôm nhậm viễn thi thể không đầu. Nước mắt tuôn đầy mặt. Bi thương nói. Tu tiên tu tiên. Kết quả là đem chính mình mệnh tu không có. Đây rốt cuộc là tu cái gì tiên a Lý mộ khẽ thở dài, lắc đầu rời đi. Con đường tu hành cho tới bây giờ cũng không phải là một đầu đường bằng phẳng. lão vương nói đúng mạnh được yếu thua là tu hành giới quy tắc duy nhất đi đến con đường này muốn cùng trời tranh đấu cùng mình đấu không cẩn thận liền sẽ tâm ma xâm lấn một bước đi nhầm ngộ nhập lạc lối liền không còn có quay đầu chi lộ trên con đường này tràn đầy dụ hoạt cùng hung hiểm nhậm viễn tuy là ngũ hành chi thể thiên phú gì bẩm Nhưng nếu là hắn không có đi lên con đường này Mà là lựa chọn làm một người bình thường Có lẽ cũng có thể an an ổn ổn làm cả đời ông nhà giàu Sẽ không giống hôm nay dạng này Rơi vào đầu người rơi xuống đất Hồn phi phách tán hạ tràng Về đến trong nhà lúc Lý mộ trong lòng yêu nguyên rất nhiều cảm khái Hồi tưởng lại hắn tu hành 3 tháng này kinh lịch Có vài lần đều thân hãm nguy cơ sinh tử Hắn có thể sống đến hiện tại. Vận khí chiếm rất lớn một bộ phận. Nhưng hắn không có khả năng mỗi lần đều có biến nguy thành an vận khí. Lý mộ thậm chí đang nghĩ. Có muốn nghe hay không liếu hàm yên lời nói. Đợi đến ngưng tủ thất phách. Thoát khỏi nguy cơ sinh tử đằng sau. Dứt khoát không làm bộ khoái. Cũng không tu hành. Cưới một cái giống liếu hàm yên lão bà như vậy. Bình an khoái hoạt qua cả đời Lại có cái gì không tốt Lý mộ nhìn xem chính tướng đồ ăn bưng Đến trên bàn liễu hàm yên Trong lòng ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt Có vợ ôn nhu hiền lành như vậy Nhân sinh còn cầu mong gì Nếu như mỗi ngày về nhà Đều có thể thấy cảnh này Liễu hàm yên bởi vì lý mộ trộm đi Vãn vãn tâm một chuyện Đã sinh vài ngày khí Gặp hắn ngây ngốc đứng ở nơi đó Ánh mắt lon lon nhìn nhìn mình cằm chầm, trong lòng lửa vô danh lên. Cả giận nói, nhìn cái gì vậy? Còn không qua đây giúp ta? Lại nhìn đem ngươi trong mắt đào xuống đến lý mộ sưởng sốt một chút. A liễu hàm yên đem chén dĩa trùng điệp để lên bàn. Cả giận nói, a cái gì a? Còn không mau đi bưng thức ăn? Hôm nay nghỉ một, lại không cần đi nha môn. Trả lại muộn như vậy. Không biết trong nhà có người chở ngươi ăn cơm không? Lý mộ nhìn một chút liễu hàm yên, âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Nếu như mỗi ngày về nhà đều có thể thấy cảnh này. cứ cái gì lão bà, hắn hay là quyết định hảo hảo tu tiên? Đại chu tiên lại không ba chương 79 cụ tình chi đạo thất phách đã ngưng thứ ba. Tiếp xuống trong vòng ba tháng. Chỉ cần lại ngưng tụ ra một phách. Lý mộ liền có thể miễn đi nguy hiểm đến tính mạng. Đắn đo cân nhắc thật lâu, lý mộ hay là quyết định trước ngưng tủ phách thứ tư thôn tặc. Thôn tặc một phách. Cùng hệ thống miễn dịch có quan hệ. Người mất đi một phách này. Phi thường dễ dàng sinh bệnh. Lý mộ có trừ tà phù lục. Ngược lại là có thể thay thế thôn tặc tác dụng. Khử bệnh miễn tai. Nhưng là chỉ ngọn không chỉ gốc phương pháp. Nếu như quá lâu thời gian không có ngưng tủ thôn tặc. Đến cuối cùng khu tà phù có thể tạo được tác dụng. Cũng sẽ cực kỳ bé nhỏ. Thôn tạp sinh tại cụ tỉnh Cụ tỉnh lý mộ trước đó ngược lại là từ gặp phải yêu dược trên thân hấp thu đến không ít. Nhưng khoảng cách ngưng phách. Còn kém rất xa. Hắn cũng từng thử qua, dùng dạng chuyện ma phương thức, dẫn đường trà lâu khách nhân cụ tình. Nhưng kết quả sau cùng. Lại cùng lúc ấy muốn dẫn đường người nghe ai tình lúc một dạng. Những khách nhân cụ tình Hắn không cách nào dẫn đường Nguyên nhân tự nhiên là những cụ tình này Chỉ là nhằm vào bọn họ não bổ cố sự hình ảnh Mà không phải nhằm vào Lý Mộ Muốn ngưng tủ thôn tặc Còn muốn tìm phương pháp khác Lý Mộ đi vào huyện nha Phát hiện Lý Thanh không tại Trương Sơn cùng Hàn triết thủ hạ một tên bộ khoái đang đánh cược tiền Lão Vương ở bên cạnh quan sát Lý mộ từ phía Sau vỗ vỗ Trương Sơn bả vai Trương Sơn bỗng nhiên nhảy dựng lên Gặp lại sau là Lý mộ Mới vỗ vỗ ngực Thở phào nói Là ngươi A Lý mộ Ta còn tưởng rằng là đầu nhi tới Có thể làm ta sợ muốn chết Trương Sơn cụ tình Lý mộ tự nhiên không có lãng phí toàn bộ dẫn đường Cảm xúc hấp dẫn Cần giống như vậy mặt đối mặt Lại đối với lý mộ sinh ra mới có tác dụng Nhưng lý mộ suy nghĩ thật lâu Cũng không có nghĩ ra được Có cái gì nghề nghiệp Có thể thuận tiện hù dọa người Nếu không thể tham khảo Không ngại chính mình sáng tạo một cái Lý mộ trong đầu linh quang lói lên Bỗng nhiên có chủ ý Hắn đang chuẩn bị đi ra chỉ phòng Trở về tìm liễu hàm yên thương lượng Xoay người lúc trước mắt bỗng nhiên tối sầm Không phải đầu hắn choáng cũng không phải sắc trời trở tối mà là một bóng người ngăn tại chỉ phòng cửa ra vào gần như đem chỉ phòng cửa toàn bộ ngăn trở người này thân hình cao lớn lại dị thường mập mạp lý mộ thấy qua quận thừa chi nữ trần diệu diệu ở trước mặt hắn cũng có thể xem như y như là chim non nép vào người lý mộ một chút hồi tưởng. liền nhớ tới đến người này tên là ngô ba là huyện nha mấy tên người tu hành một trong chỉ bất quá tại ba tháng trước liền bị điều tạm rời đi tham dự bình định chu huyện thi tai một chuyện hôm nay thì là lại xuất hiện tại nha môn tránh ra ngô ba từ bên ngoài chui vào thô lỗ đem lý mộ đẩy ra hỏi lý sư mũi đâu trương sơn thu hồi xúc sắc nói ra đầu nhi không tại Ngô ba ánh mắt tại trong chỉ phòng liếc nhìn một chút Lại ngênh ngang đi ra ngoài Chờ sau khi hắn rời đi Trương Sơn lườm liếc miệng Nói ra Vì ba không phải đi huyện bên bắt cương thi sao Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi suyệt Hàn chiếc thủ hạ tên bộ khoái kia đối với hắn Làm một cái cách, cách ra giấu im lặng Nói ra Nói nhỏ chút Bị hắn nghe được ngươi gọi như vậy hắn cẩn thận ngươi chịu không nổi ta sẽ sợ hắn nghe được sao? Trương Sơn thấp giọng nhỏ giọng nói, hắn là thế nào trưởng thành dạng này? Nhà ta heo đều không có hắn như thế mập. Lão Vương cười ha ha nói ra, hắn trưởng thành dạng này có thể không phải do hắn? Trương Sơn mặt lộ kinh ngạc nói thế nào người bình thường là ăn không được mập như vậy? Lão Vương điều chỉnh một cách thoải mái tư thế ngồi nói ra. Nhưng có một loại thể chất Gọi là thổ hành chi thể Loại người này ngũ hành tất cả đều là đất Dễ dàng hấp dẫn địa khí Mọc ra mọc ra liền trưởng thành dạng này Trương Sơn sách sách miệng Nói ra đây là cái gì thể chất nát Đây cũng không phải là cái gì thể chất nát Lão Vương lắc đầu Nói ra Béo là béo một chút Nhưng tiến hành tu hành Cũng so người bình thường nhanh Bao nhiêu người trong tu hành Đối với loại thể chất này cầu còn không được Chớ nhìn hắn béo Tại trong huyện nha Nếu như trương huyện lệnh không sử dụng triều đình bảo vật Cũng không phải đối thủ của hắn Trương Sơn sườn sốt một chút Hỏi Thủ lĩnh chúng ta cũng đánh không lại hắn Lão Vương nhẹ gật đầu Hỏi Hiện tại biết loại thể chất này lợi hại a Trương Sơn cúi đầu nhìn một chút hắn lồi ra tới bụng Nói với Lão Vương Ta cũng rất mập ngươi nhìn ta có phải hay không lời hại gì thể chất Có thể hay không tu hành Lão Vương cười cười Ban đêm đi ngủ sớm một chút Trong mồng hết thầy đều có khả năng Lý mộ tại cửa ra vào nghe hai câu Nếu như theo Lão Vương nói Trần Diệu Diệu cũng hẳn là thổ hành chi thể Cách này có lẽ chính là nàng thân thể mập mạp nguyên nhân Lại liên tưởng đến triệu vĩnh hỏa hành chi thể Lý một tựa hồ minh bạch Vì sao quận thừa muốn vì hắn định ra dạng này một mối hôn sự Ngũ hành tương sinh lại tương khắc một sinh hỏa Hỏa sinh thổ Thổ sinh kim Kim sinh thủy Thủy sinh một Triệu vĩnh là hỏa hành chi thể Nếu là cùng thổ hành chi thể trần diệu diệu kết hợp Đối với trần diệu diệu có chỗ cực tốt Chỉ cân nhắc thể chất, không cân nhắc mặt khác, bọn họ đích xác coi là một đôi trời sinh. Tựa như Lý Mộ giống như Liễu Hàm Yên. Khác biệt chính là hỏa hành chi thể cùng thổ hành chi thể cùng một chỗ đối với người sau có chỗ tốt. Lý Mộ nếu là cùng Liễu Hàm Yên song tu. Đây mới thực sự là âm dương tương hợp. Đối với hai người đều rất có ít lợi. Từ Lý Mộ mấy tháng này kinh lịch đến xem. Ngũ hành chi thể mặc dù hiếm thấy. Nhưng lại không đến khan hiếm trình độ Trước có triệu vĩnh nhậm viễn Sau có ngô ba Ba người thể chất giống nhau Vận mệnh lại hoàn toàn tương phản Giống bọn hắn dạng này hiếm thấy thể chất Tại trong đạo môn cực được hoan nghênh Có chút tôn môn Thậm chí sẽ coi là tốt thời gian Điều động đệ tử xuống núi tìm hiểu Phụ cận có hay không con mới sinh sinh ra Nếu như trùng hợp phát hiện đặc thù canh giờ đản sinh anh Hài Liền sẽ cùng Hài Nhi phụ mẫu ước định cẩn thận Chờ hắn dài đến 5-6 tuổi lúc Liền lên núi tu hành Hài đồng này trong nhà Cũng sẽ đạt được rất nhiều bồi thường Mà triều đình đối với cái này thái độ Lại hoàn toàn tương phản Mặc dù bọn hắn hàng năm đều sẽ mời chào đại lượng người tu hành Nhưng vì giữ gìn thống trị cùng yên ổn Triều đình cũng không hy vọng xuất hiện qua nhiều người tu hành. Đến một lần này sẽ tạo thành địa phương cố định nhân khẩu sói mòn. Thứ hai. Người tu hành không nhận triều đình quản hạ. Đồng thời thường thường làm ra phạm cấm sự tình. nhiễu loạn xã hội yên ổn. Số lượng của bọn họ càng nhiều. Càng bất lợi tại triều đình ổn định thống trị. Bởi vậy. Đối với chuyện như thế này. Triều đình mặc dù không có ngăn cản đạo môn. nhưng cũng từ trước tới giờ không phối hợp nếu không chỉ cần để địa phương nha môn đem khu quản hạt tất cả mách tính hộ tịch đều sàng chọn một lần liền có thể một cách không lọt đem những người có tu hành thiên phú này tìm ra tại đại chu địa giới đạo môn các tôn lực ảnh hưởng tự nhiên không bằng triều đình triều đình không ủng hộ hơn chín thành tu hành thiên tài đều sẽ như lý mộ Như liễu hàm yên như vậy mai một. Nếu là không có cơ duyên mà nói bọn hắn cả đời này cũng sẽ không đạp vào con đường tu hành. Nếu như không có lần kia ngoài ý muốn. Làm bộ khoái lý mộ. Có lẽ sẽ lấy vợ sinh con. Tầm thường sống hết một đời. Lại có lẽ. Sẽ hy sinh vì nhiệm vụ tại trên cương vị. Trên thực tế. Nếu như không phải lý mộ hồn phách trùng sinh. Hắn đã hy sinh vì nhiệm vụ Đi vào vân yên các cửa ra vào lúc Lý mộ không nghĩ thêm những chuyện này Vừa rồi tại nha môn Hắn thủ trương Sơn dẫn sắt Đã tìm được thu thập cụ tình chi đạo Nếu hắn có thể hù đến trương Sơn thu hoạch nộ tình Tự nhiên cũng có thể dò những người khác Hắn có thể tại dương khâu huyện mở một tòa nhà ma Chính mình đóng vai ruộng dọa người Nhà ma sinh ý càng tốt Hắn thu thập cụ tình tốc độ liền càng nhanh Lý mổ căn bản không lo lắng khách nhân vấn đề Thời đại này Có thể tiêu khiển giải trí hạng mục không nhiều Các nam nhân thích nhất tiêu khiển chi địa tự nhiên là thanh lâu Nhưng không phải tất cả mọi người đều có lý tứ như thế đau thương bất nhập thận Có thể đem thanh lâu coi làm nhà mình Lui mời Nhìn bước Liền xem như bọn hắn từng cái thân thể đều là làm bằng sắt Mỗi ngày đi cũng tiêu phí không dậy nổi Dù sao bọn hắn cùng Lý Tứ không giống với Không thể để cho gái lầu xanh lấy lại Chính là bởi vì không có quầy rượu Không có kỹ thuật viên Không có dạp chiếu phim Hiệu sách Trà lâu Hí lâu Nhạc phường sinh ý Mới có thể tốt như vậy Lý Mộ Hẳn là người thứ nhất ở chỗ này mở nhà ma Đến lúc đó Hắn có thể cực thấp giá cả Thậm chí là miễn phí đến hấp dẫn khách hàng Dù sao hắn chỉ là muốn cố tình Cũng không phải muốn dựa vào cách này kiếm tiền Mở tiệm sự tình Lý mộ không an hiểu Vẫn là phải tìm Liễu Hàm Yên hỗ trợ Vân Yên Các Liễu Hàm Yên nghe Lý mộ ý nghĩ Do dự nói Ý nghĩ của ngươi ngược lại là có thể Nhưng thật sẽ có người dùng tiền đi để cho người ta đóng vai rượu rò chính mình sao thử trước một chút xem đi. Người tại ăn no uống đắt. Điều kiện vật chất cực lớn thỏa mãn đằng sau. liền ra thích tìm kiếm trên tinh thần kích thích. Đít mi vé vào cửa đắt như vậy. Mỗi ngày còn không phải có người cách sau nối tiếp cách trước lý mộ nói. Mở tiệm sự tình ta không hiểu. liền nhớ ngươi. Cần tốn hao. Từ trong chia lãi của ta chuột. Liễu hàm yên gật gật đầu. Nói ra. Tứ hải cửa hàng sách nhậm trưởng quỹ. Hôm nay đem cửa hàng sách bán cho chúng ta. Nơi đó vị trí không sai. Ở nơi đó mở tiệm. sinh ý hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Lý mộ rời đi về sau. Hoàng trưởng quỹ đi lên trước. Nói ra. Cô nương. Ngươi không phải mới vừa nói. chuẩn bị đem tứ hải cửa hàng sách xem như chúng ta vân yên các cửa hàng chi nhánh sao cửa hàng chi nhánh sau này hãy nói chuyện này trọng yếu hơn liễu hàm yên khẽ thở dài lẩm bẩm nói vãn vãn đây đều là vì ngươi sau này hạnh phúc đại chu tiên lại không ba chương tám mươi kết thù kết oán nhà ma từ chủ hoạt kiến lập đến sửa sang lại đến bố trí nhanh nhất cũng muốn nửa tháng trở lên thời gian Bất quá nửa năm thời gian chỉ mới qua một nửa, Lý Mộ cũng không cần gấp. Yên tâm đem chuyện nào giao cho Liễu Hàm Yên. Lý Mộ thì là càng cố gắng tu hành. Luyện phách cảnh giới hắn. Tựa như là một cái cầm đại đao hài đồng. Binh khí trong tay cố nhiên sắc bén. Nhưng hài đồng khí lực quá nhỏ. Đao lại sắc bén. Trong tay hắn cũng là lãng phí. Pháp lực quá yếu, đảo hạnh quá thấp. là lý mộ trước mắt lớn nhất thiếu khuyết. Nếu như hắn có tô hóa đạo hạnh, phối hợp các loại huyền diệu đạo thuật, không nói chung tam cảnh vô địch, tối thiểu nhất để lục cảnh đồng huyền trở xuống, đều có thể đi ngang. Đáng tiếc tô hòa không nguyện ý cùng lý mộ cùng một chỗ sinh hoạt, bằng không gặp được thời điểm nguy hiểm, hắn chỉ cần để tô hòa lên hắn thân, cái gì yêu ruột tà tu. Ở trước mặt hắn Hết thảy đều được quỳ nói chuyện Hiện tại hắn chỉ có thể tận lực nhiều chuẩn bị một chút thần hành phù Thấy tình thế không ổn liền hướng bích thủy loan chạy Không thể không nói đạo môn vài tông này Phù lục phái là đặc thù nhất một cái Luận thuật luyện đan Bọn hắn so ra kém đan đỉnh phái Luận trận pháp Cũng không bằng linh trận phái tinh thông Luận thần thông đạo thuật Không bằng Nam Tông Bắc Tông cùng huyền Tông. Phù lục phái ưu điểm lớn nhất là. đạo hạnh không đủ. Phù lục đến đủ. Không có ai biết phù lục phái đến. Cùng có bao nhiêu loại phù lục. Cũng không người nào biết bùa chú của bọn họ uy lực có thể mạnh bao nhiêu. Cùng phù lục phái để tử đấu pháp lúc. Rất khó từ mặt ngoài đánh giá ra thực lực của bọn hắn. Một cái tay cầm thiên phẩm phù lục luyện phách cảnh tiểu tu. Có thể tùy tiện diệt sát trung tam cảnh cao thủ. Đương nhiên. Thiên phẩm phù lục. Thành phù suốt cực thấp. Cần thượng tam cảnh cao thủ. Mấy ngàn lần nếm thử. Mới có thể vẽ thành một tấm. Loại phù lục này. Cho dù là tại phù lục phái. Cũng rất hiếm thấy. Một năm không ra được mấy tấm. Chỉ có số người cực ít có thể có được. Khu tà phù. Định thần phù các loại. Là cấp thấp nhất hoàng giai phù lục. Hơi có chút pháp lực liền có thể thi triển. Thần hành phù đã thuộc về huyền giai. Vẽ bùa trí ít cần luyện hồn cảnh tu vi. đạo phù lục này có thể nói là chạy trốn thiết yếu. Lấy lý thanh tụ thần tu vi vẽ bùa. Bình thường thần thông cảnh người tu hành cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Mặc kệ gặp được nguy hiểm gì, chỉ cần lý mộ có thể chạy đến Bích Thủy Loan, hắn liền đem đứng ở thế bất bại. cho nên hắn dự định tử lý thanh nơi này nhiều cầu mấy tấm chuẩn bị bất cứ tình huống nào lý mộ đi vào chỉ phòng thời điểm chỉ thấy lý thanh một người hắn đi vào chỉ phòng nói ra đầu nhi nhìn thấy lý mộ tiến đến lý thanh phất phất tay chỉ phòng cửa trực tiếp đóng lại lý mộ nao nao kinh ngạc nói đầu nhi giữa ban ngày đóng cửa làm cái gì lý thanh đứng người lên một mặt nghiêng nghỉ nhìn xem hắn Hỏi, ngươi dạy ta thanh tâm quyết, là từ đâu lấy được lý mộ gặp nàng biểu lộ chăm chú? Cẩn thận hỏi, cái này, điều này rất trọng yếu sao lý thanh thở sâu? Nói ra, ta vốn cho là, quyết này có thể tiết kiệm ký ức phù văn thời gian. Hôm qua thiên thư phù thời điểm mới phát hiện, nó lại có thể đề cao vẽ bùa xác suất thành công. ngươi biết điều này có ý vì gì sao Lý Mộ kinh ngạc nói. Cái gì? Lý Thanh Nghiêm nhị nói. Càng là cao giai phù lục, liền càng khó viết thành công. Thiên giai phù lục thường thường muốn viết mấy ngàn lần mới có thể thành công một lần. Toàn bộ phù lục phái tổ đỉnh, một năm sinh ra thiên giai phù lục cũng không cao hơn 10 cái. Lý Mộ biết điều này có ý vì gì? Mang ý nghĩa người phù lục phái, nếu như biết thanh tâm quyết, liền có thể sản xuất hàng loạt thiên giai phù lục. Thiên giai phù lục tại tu hành giới, là vũ khí hạt nhân đồng dạng tồn tại. Nó chỉ có để thất cảnh trở lên cường giả mới có thể viết, có thể tại trong phù lục phong tồn bọn hắn một thức thần thông. Phù lục phẩm giai càng cao, thành phù xuất liền càng thấp. Toàn bộ phù lục phái. Hàng năm sinh ra thiên giai phù lục. Hai cánh tay cũng có thể đếm ra Nếu như thiên giai phù lục có thể sản xuất hàng loạt Đến lúc đó Phù lục phái nhân thủ một tấm thiên giai phù lục Luyện phách giết thần thông tu thần diệt động huyền liền cùng ăn cơm uống nước một giảng đơn giản Phù lục phái sẽ xưng bá thập châu Không ai cản nổi Lý Thanh chậm rãi nói Nếu như việc này truyền ra Sẽ vì đạo môn mang đến một trận hảo kiếp. Đến lúc đó. Mặc kệ là ngươi hay là ta. Đều không thể đào thoát. Cái này thanh tâm quyết. Ngươi còn không có không có nói cho những người khác lý mộ đối với cái này phản ứng. Cũng không có lý thanh lớn như vậy. Thanh tâm quyết tính là gì hảo kiếp. Nếu như hắn đem cổ tự chân ngôn. Đem đạo đức kinh lan rộng ra ngoài. Đó mới là đạo môn chân chính hảo kiếp. Nếu như lại thêm tâm kinh, ngay cả Phật môn cũng chạy không thoát. Liễu Hàm In là người một nhà, đáng giá tín nhiệm, vì không để cho Lý Thanh lo lắng. Lý Mộ lắc đầu, nói ra, không có. Trên thế giới này, chỉ có ta và ngươi biết. Tại một nữ nhân trước mặt, giấu riêng một nữ nhân khác. Cái này khiến Lý Mộ trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Lý Thanh nghi ngờ nói. Vậy là ngươi làm thế nào chiếm được lý mộ không có quá nhiều giải thích? Chỉ là nói ra. Tóm lại đầu nhi tin tưởng ta. Thanh tâm quyết tuyệt đối sẽ không truyền đi. Lý thanh ánh mắt nhìn về phía hắn. Trong lòng hình như có suy đoán. Cũng không hỏi nhiều nữa. Nói ra. Ngươi phải nhớ kỹ ta. Quyết này một khi tiết lộ. Sẽ vì ngươi dẫn tới họ sát thân. Một cái thanh tâm quyết nàng liền khẩn trương thành dạng này. Nếu là đem cửu tự chân ngôn dạy cho nàng. Chỉ sợ phản ứng của nàng sẽ lớn hơn. Lý mộ đành phải đem nguyên bản ý nghĩ tạm thời gác lại. Nói ra. Đầu nhi. Có thể hay không giúp ta vẽ mấy tấm phù thần hành phù cùng sư hồn phù đối với Lý Thanh tới nói. Không có bất kỳ độ khó gì. Nàng trực tiếp vẽ lên một sấp cho Lý mộ. Lý mộ đem sư hồn phù thu vào Thần hành phù thì là thiếp thân mang theo Hai thứ này phù lục Lý mộ phải chờ tới ngưng hồn cảnh lúc Mới có thể viết Hắn cùng Lý Thanh đi ra chỉ phòng Đối diện đụng phải một tòa núi thịt Nhìn thấy Lý Thanh Ngô ba to lớn trên mặt tươi cười Lý sư muội đã lâu không gặp Lý Thanh nhàn nhạt nói ra Ngô sư huyên đã lâu không gặp Ngô ba cười cười Nói ra buổi trưa sắp đến lý sư muội muốn hay không cùng đi với ta ăn cơm chưa không cần lý thanh cử tuyệt ngô ba nói ra ta còn muốn tuần tra ngô sư huyên tự mình ăn đi ngô ba thở dài nói ra lý sư muội chúng ta cùng thuộc về một mạch ngươi cần gì phải mỗi một lần đều cự sư huyên ở ngoài ngàn dặm ngươi biết ta là thổ hành chi thể ngươi ta nếu là có thể xong tu trong vòng 5 năm năm ngươi nhất định có thể tiến vào trung tam cảnh Lý thanh sắc mặt thanh lãnh Nói ra thật có lỗi ngô sư huyên ta thích một người tu hành Nói xong nàng liền không để ý ngô ba trực tiếp đi ra ngoài Lý mộ ở trong lòng cười lạnh một tiếng Thổ hành chi thể có gì đặc biệt hơn người Vô luận là tốc độ tu hành Hay là song tu chỗ tốt Cũng không thể cùng thuần dương chi thể so sánh Lý Thanh nếu thật là người ham song tu chỗ tốt. Lý mộ sớm đã bị nàng trà đạp. Còn đến phiên mập mạc này sao trừ thể trọng. Hắn điểm nào hơn được chính mình Lý Thanh đi ra huyện nha. Lý mộ đang muốn rời đi. Ngô ba bỗng nhiên nói. Dừng lại. Lý mộ dừng bước lại. Nhìn hắn một cái. Hỏi. Ngô bộ đầu có chuyện gì sao ngô ba nhìn xem trong tay hắn bạc ấp. Nói ra. kiếm của ngươi từ đâu tới? ta nhớ được thanh kiếm này là lý sư muội trước kia dùng. lý mộ nói đây là đầu nhi tặng cho ta. xem ra lý sư muội đối với ngươi rất coi trọng. ngô ba cười vỗ vỗ lý mộ bả vai, nói ra không sai. lý sư muội xem trọng người, nhất định có chỗ gì hơn người. ngô ba cười rời đi, lý mộ đứng tại cửa nha môn, sắc mặt lại âm xuống tới. Ngay tại vừa rồi Ngô Ba đập bả vai hắn thời điểm đem một tia âm sát chi khí đưa vào trong cơ thể của hắn Người bình thường Thậm chí luyện phách cảnh người tu hành Khả năng sẽ chỉ phát giác được thể nội chợt lói lên một chút hơi lạnh Nhưng Lý Mổ Thân có Phật môn pháp lực Đối với âm khí sát khí cực kỳ mẫn cảm Mặc dù Ngô Ba làm bí ẩn Lại đem tia này âm sát chi khí giấu cực sâu vẫn không thể nào trốn qua lý mộ cảm giác ngô ba người này tuy là người tu hành tâm địa lại áp độc tàn nhẫn cực kỳ nếu như lý mộ chỉ là một tên phổ thông bộ khoái bị tia này âm sát chi khí xâm nhập sẽ ở trong mấy ngày kế tiếp mệnh nặng một trận nếu như hắn đơn thuần chỉ có luyện hóa ba sách đạo hạnh tia này giấu ở thể nội âm sát chi khí cũng sẽ trở thành ngày sau tu hành trở ngại Phi thường dễ dàng tại hắn đột phá tu vi thời điểm bộc phát. Để hắn thất bại trong gang tức. Lý mộ thể nổi kim quang lóe lên một tia âm sát chi khí kia liền bị hắn khu trục đa xuất thân thể. Làm xong đây hết thảy, Lý mộ chưa có về nhà mà là lại trở về nha môn. Hàn triết ngay tại ngay tại trị phòng đọc sách. Nhìn thấy Lý mộ đi tới. Vội vàng đem quyển kia nhất liêm xuân mộng giấu đến dưới bàn. ngẩng đầu hỏi. Ngươi tới nơi này làm cái gì như là đã cùng ngô ba kết thù kết oán. Lý mộ đương nhiên muốn sớm nghe ngóng tốt nội tình của hắn. Hắn cùng hàn chiết mặc dù cũng không thế nào hợp nhau. Nhưng dầu gì cũng là cùng một chỗ đánh qua cương thi. Đuổi qua tà tu chiến hữu. Lý thanh. Hàn chiết cùng ngô ba đều đến từ phủ lục phái tổ đỉnh. Lý mộ không tốt đến hỏi Lý thanh. Hàn Chiết là một cây rất tốt đột phá khẩu. Hắn nhìn xem Hàn Chiết. Hỏi. Ngươi đối với ngô bộ đầu hiểu rõ không ngươi nói ngô ba Hàn Chiết liếc mắt nhìn hắn. Hỏi. Ngươi nghe ngóng hắn làm gì lý mộ nói. Hiếu kỳ. Hàn Chiết cũng không có tiếp tục truy vấn. Nói ra. Chúng ta đều đến từ phù lục phái tổ đỉnh. Hắn cùng thanh cô nương là cùng một mạch sư huyên muội. Ra ra hắn là nhất mà kia trưởng lão Có tạo hóa cảnh tu vi Hàn triết đơn giản mấy câu Liền đem ngô ba tin tức trọng yếu Đều nói cho lý mộ Sau đó Hắn lại hồ nghi nhìn lý mộ một chút Nhắc nhở Ngô ba người này Tâm nhãn cực nhỏ Có thù tất báo Ngươi tốt nhất đừng đi trêu chọc hắn Ta trêu chọc hắn làm cái gì Ta lại đánh không lại hắn lý mộ khoát tay áo nói ra ngươi vừa rồi nhìn cái gì sách vui vẻ như vậy cho ta mượn nhìn xem chứ sao hàn triết nghiêm mặt ngồi thẳng thân thể nói ra bản đảo thư này rất thâm ảo ngươi xem không hiểu đại chu tiên lại không ba chương 81 mươi hỏa thủy đông dẫn từ hàn triết nơi đó rời đi lý mộ lại tới lão vương chỉ phòng lão vương cũng không tại trong chỉ phòng lý mộ tìm một vòng rốt cuộc tại hộ phòng tìm được hắn Lão Vương ngay tại chỉnh Lý hộ tịch tư liệu. Lý mộ đi vào. Hỏi. Lão Vương. Có cái gì trong sách nói là ngũ hành chi thể Lý mộ đối tự thân hiểu rõ còn chưa đủ. Lý thanh cho hắn trong bản tu hành cơ sở kia. Mặc dù có nâng lên thuần âm. Thuần dương. Cùng ngũ hành chi thể. Nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt đề vài câu. Cũng không làm xâm nhập nói rõ. Lão Vương vội đầu tại trong kho trồng đến cao cao bàn đọc, không ngẩng đầu, nói ra, chính ngươi đi tìm một chút nhìn. Lý Mộ đi vào lão Vương chỉ phòng. Hắn tàng thư mười phần phong phú. Lý Mộ lần lượt giá sách tìm kiếm, bỏ ra gần nửa canh giờ công phu, mới từ trong góc tìm tới một bản thần dị lục. Quyển sách này có chút cùng loại với Thập Châu yêu vật chí, khác nhau là trong yêu vật chí miêu tả Đều là yêu tà ruột mị. Mà trong quyển sách này ghi lại. Đều là dị nhân. Cách gọi là dị nhân chỉ là người cùng thường nhân khác biệt. Thuần âm, thuần dương, ngũ hành chi thể. Liền coi như tại dị nhân hàng ngũ. Đại thiên. Thế giới. Không thiếu cách lạ. Trừ cái đó ra. Còn có người sau lưng mọc lên hai cánh. Người có thể trời sinh khống hỏa Khống thủy. Cùng người trời sinh linh đồng. Chờ một chút. Đều xem như dị nhân. Những người này cùng người bình thường so sánh. Tiên thiên liền có đặc thù nào đó thiên phú. Nếu là làm một phàm nhân. Thì cũng không có cái gì gì thường. Một khi bước vào tu hành. Liền sẽ triển lộ ra chân chính thiên phú. Tỉ như người trời sinh linh đồng. Chưa tu hành. Chỉ là có thể nhìn thấy âm dụ đồ vật. Nếu là tu hành có thành tựu Một đôi linh đồng Có thể thu hút tâm thần người ta Đem người khác biến thành khôi lỗi của mình Ta gì không gì sánh được Về phần ngũ hành chi thể Trừ thổ hành bên ngoài Còn lại tứ hành Tu hành trước đó cùng thường nhân không khác Thổ hành chi thể bởi vì một cách nào đó nguyên nhân Phần lớn hình thể mập mạp Mập mạp trình độ Tùy từng người mà khác nhau Mà thuần dương thuần âm là thích hợp tu hành cực sai thể chất, ưu thế chủ yếu thể hiện tại thu nạp thiên địa linh khí phương diện tốc độ, cũng là song tu tốt nhất lô đỉnh. Cùng người thuần âm thuần dương song tu đối với tu hành có lợi ích to lớn. Đương nhiên, nếu là thuần dương chi thể nam nhân, cùng thuần âm chi thể nữ tử song tu, chỗ tốt càng là lớn khó có thể tưởng tượng. Cuốn sách này trong câu chữ đối với cái này miêu tả, thậm chí lý mộ sinh ra một loại ái náy. Tựa hồ hắn không cùng liễu hàm yên song tu chính là đối đầu trời ban cho tài nguyên cực độ lãng phí. Dù sao, thể chất phù hợp, giới tính phù hợp, tuổi tác phù hợp, lại vừa lúc là hàng xóm. Loại trùng hợp này, khả năng khai thiên tích địa đến nay cứ như vậy một lần. Quyển sách này hay là không mang về đi. Miễn cho liếu hàm yên trong lúc lơ đãng nhìn thấy. Còn tưởng rằng là lý mộ một loại nào đó án chỉ. Căn cứ trên thần gì lục miêu tả. Lý mộ đối với mấy thể chất đặc dị này chân quý trình độ. Cũng có tiến một bước hiểu rõ. Vãn vãn trời sinh linh đồng. Cùng mặt khác một chút sinh mà liền có thiên phú thần thông giả. Thuộc về biến dị. Số lượng là thư thớt nhất. Thuần âm, thuần dương chi thể, ngàn dặm mới tìm được một, dương khâu huyện nhân khẩu hơn 10 vạn, khả năng chỉ có mấy cái thuần âm thuần dương chi thể, lại bọn hắn cả một đời sẽ không biết. Ngũ hành chi thể mặc dù không có trước cả hai như thế hiếm thấy, nhưng thường thường trong hàng trăm hàng ngàn con mới sinh, mới có như vậy một cái, chân chính có thể bị đạo môn các tông phát hiện, thu nạp nhập tông môn. Đã ít lại càng ít Nói như vậy Ngũ hành chi thể Hắn mỗi ngày ở trên đường tuần tra Có lẽ liền có thể gặp được một cái hai cái Chỉ là ngay cả chính bọn hắn cũng không biết mà thôi Lý mộ chính nhìn say sưa ngon lành Lật ra một tờ lúc Phát hiện một trang này cùng trang kế tiếp tiếp không lên Liên quan tới thuần âm Thuần dương Cùng ngũ hành chi thể nội dung Còn không có kể xong liền im bặt mà dừng ngược lại nói đến một loại khác thể chất lý mộ cầm sách lên nhìn một chút phát hiện ở giữa có một tờ bị người xé toan trước đó đọc sách ra hòa một chút cũng không thương tiếc thư tịch lý mộ lắc đầu đem quyển sách này thả lại chỗ cũ lại đang lão vương trên giá sách mở ra ngoài ý muốn tại trên quyển sách nào đó đào đến một cách thực dụng tiểu pháp thuật liếm tức thuật làm thường gặp đây giai pháp thuật học không khó tác dụng lại rất lớn nó có thể hữu hiệu che giấu người tu hành trên người sóng pháp lực chỉ cần tu vi không phải cao hơn chính mình ra quá nhiều cho dù là mở thiên nhãn cũng nhìn không thấu lai lịch của mình lại tốn hơn nửa canh giờ học xong liếm tức thuật về sau lý mộ rời đi huyện nha đi vào vân yên các. Dự định cùng Liễu Hàm Yên xâm nhập thảo luận nhà ma trù hoạt kiến lập vấn đề Liễu Hàm Yên đối với loại chỗ ăn chơi kiểu mới này không có cái gì khái niệm Lý mộ đời trước đi qua mấy lần Đại khái rõ ràng ở trong đó cấu tạo Hai người sớm một ngày định ra phương án liền có thể sớm một ngày khởi công Sớm một ngày ngưng phách Thương lượng với Liễu Hàm Yên có đủ thể chi tiết Đã là buổi chiều Lý mộ Thuận tiện đổi quần áo Tại trà lâu nói một canh giờ sách Một phương diện Là hắn đã đáp ứng liễu hàm yên Muốn vì trà lâu lưu lại khách nhân Một phương diện khác Hấp thụ nhiều một chút nộ tình Đối với hắn cũng không có gì chỗ xấu Bạch tố trinh bởi vì xúc phạm thiên điều Tại sinh hạ hải tử về sau Bị pháp hải thu nhập trong bát trấn áp tại lôi phong tháp dưới Lý mộ hôm nay giảng chính là bạch xà truyện. Đối với trong đó địa danh làm sửa chữa. Kim Sơn tự cũng cải thành mặt khác chùa miếu. Để tránh lần sau gặp được huyền độ thời điểm. Không tiện bàn giao. Bạch xà chuyện lý mộ nửa tháng trước ngay tại giảng. Chỉ bất quá không có nói xong. Cố xử giảng đến khẩn yếu quan đầu. Hắn lệ cố tính gãy mất. Sau đó từ phía sau đài chuồn ra cửa. Từ quán trà cửa sau ra ngoài. Là một đầu không người ngõ nhỏ. Lý mộ đang định vùng trộm chạy tới trước đường phố. Bên tai bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm. Bạch Tố Trinh cùng hứa tiên về sau thế nào Lý mộ ngẩng đầu. Lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Nhìn thấy một tên 15-16 tuổi thiếu nữ áo trắng. Ngồi tại đầu tường. Đung đưa bắp chân. Nghiêng đầu nhìn xem hắn. Lý mộ nói. Hôm nay cố sự đã kể xong cô nương nếu là còn muốn nghe, lần sau xin mời vội. Thiếu nữ lắc đầu bất mãn nhìn xem lý mộ, nói ra, không được, ta hiện tại liền muốn nghe. Lúc nói chuyện, nàng con mắt thanh tình trong suốt kia, bỗng nhiên biến thành một đôi xanh biếc mắt dọc. Hóa hình yêu vật lý mộ trong lòng căng thẳng. Lập tức thi triển thiên nhãn thông. Trong nháy mắt liền xem thấu thiếu nữ này bản thể. Ngồi tại đầu tường thiếu nữ áo trắng Rõ ràng là một đầu xài yêu hóa hình yêu vật Lý mộ khẳng định đánh không lại Hắn trầm mặt một lát Trong lòng làm một phen cân nhắc đằng sau Nói ra Nếu cô nương muốn nghe Vậy ta liền kể cho ngươi nói a Thiếu nữ nói Ngươi từ đầu nói a trước mặt ta không có nghe Lý mộ không nghĩ tới chính mình lại có Bởi vì đoạn chương mà bị người nghe Tại chỗ bắt được một ngày Làm sao xà yêu này hắn không phải là đối thủ Chỉ có thể hắn giòn một cái Trầm rãi mở miệng Bạch Tố Trinh là ngàn năm tu luyện xà yêu Vì báo đáp thư sinh hứa tiên giếp trước ăn cấu mạng Hóa thành nhân hình Gả cho hứa tiên làm vợ Pháp hải đối với hứa tiên rằng bạch Tố Trinh chính là xà yêu Hứa tiên nửa tin nửa ngờ Về sau hứa tiên theo pháp hải biện pháp tại tiết đoan ngọ để bạch tố trinh uống xong rượu mang theo hùng hoàng. Bạch tố trinh không thể không hiện ra nguyên hình. Lại đem hứa tiên hù chết. Bạch tố trinh lên thiên đình trộm lấy tiên thảo linh chi. Mới đưa hứa tiên cứu sống. Pháp hải đem hứa tiên lừa gạt đến trong chùa cũng giam lỏng. Bạch tố trinh cùng tiểu thanh cùng một chỗ cùng pháp hải đấu pháp. Nước khắp núi chùa. Lại bởi vậy tổn thương những sinh linh khác. Bạch tố trinh bởi vì xúc phạm thiên điều. Tại sinh hạ hài tử sau bị pháp hải thu nhập trong bát. trấn áp tại lôi phong tháp bên dưới hứa sĩ lâm đại khảo trúc tuyển. Được phong đại quan. Cứu ra chính mình phụ thân cùng mẫu thân. Rốt cuộc một nhà đoàn viên. Xa yêu thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Cách này hứa tiên. Ngay cả mình nương tử cũng hại. thật là một cái không biết tốt xấu ra hỏa lý mộ miệng đắng lưới khô mếm môi hỏi cô nương cố sự kể xong ta có thể đi được chưa chờ một chút thiếu nữ từ trên tường nhảy xuống nói ra ta muốn hỏi thăm ngươi cá nhân gặp xà yêu này giống như không có ác ý gì lý mộ thoáng nhẹ nhàng thở ra hỏi người nào thiếu nữ hỏi Ngươi có hay không thấy qua một người dáng dấp rất cao xà yêu này dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Chính là có chút thiếu thông minh. Lý mộ nói. Người dáng dấp rất cao có rất nhiều. Ta muốn biết hắn hình dạng thế nào. Mới có thể trả lời vấn đề của ngươi. Nha! Thiếu nữ như có điều suy nghĩ. Một lát sau. Xòe bàn tay ra. Ở trong thư không nhẹ nhàng một vòng. Lý mộ trước mắt. liên xuất hiện một mảnh quang ảnh, trong quang ảnh kia hiện ra một tên nam tử cao gầy bộ dáng. Lý Mộ một trái tim bịch bịch cuồng loạn. Trong quang ảnh kia hiện ra nam tử cao gầy, chính là chết bởi Lý Mộ trong tay tên kia tích dịch tinh. Thiếu nữ tới gần Lý Mộ, bỗng nhiên nói ra: "Tim đập của ngươi rất nhanh, ngươi gặp qua hắn?" Thật sao? Lý Mộ một mặt chấn kinh, nhìn xem thiếu nữ kia hỏi đây đây là pháp thuật sao ngươi là tiên nữ tại liếm tức thuật tác dụng dưới chỉ cần xà yêu này không đến để tứ cảnh liền xem như mở thiên nhãn cũng nhìn không thấu lý mộ tu vi giờ khắc này ở trong mắt nàng lý mộ chính là một người bình thường bị chiêu này kinh đến hợp tình hợp lý huống chi tại hí lâu nửa tháng kia lý mộ diễn kỹ rất có đề cao Mặc dù còn làm không được tự nhiên mà thành giọt nước không lọt. Nhưng ứng phó loại tràng diện nhỏ này. Không thành vấn đề. Thiếu nữ không có phủ nhận. Cũng không có thừa nhận. Chỉ là không còn hoài nghi lý mộ. Hỏi. Hắn là của ta thủ hạ. Ngươi gặp hắn chưa lý mộ lắc đầu nói. Hồi tiên tử. Không có. Thiếu nữ lần nữa phất tay. Không trung quang ảnh biến ảo. Lại hiện ra một khuôn mặt người Nàng lại hỏi Vậy ngươi gặp qua người này sao Lý mộ nhìn xem người lùn kia khuôn mặt Lắc đầu Cũng không có Lý mộ trong lòng âm thầm kêu khổ giết người lùn Tới tích dịch tinh giết tích dịch tinh Lại tới xà yêu Xà yêu này hiển nhiên là tới cửa là người lùn cùng tích dịch tinh báo thù Dưới tình huống bình thường Lý mộ không thể nào là xài yêu đắc hóa hình này đối thủ Tuyệt đối không có khả năng bại lộ chính mình Thiếu nữ nhìn xem lý mộ con mắt Mắt dọc lần nữa hiện hiện Nhẹ giọng hỏi Thật không có lý mộ trong lòng rung động Nếu như không phải kịp thời tụng niệm thanh tâm quyết Sợ rằng sẽ bị nàng mê hoặc. Trong lòng của hắn một mảnh yên tĩnh Trên mặt lại hiện ra vẻ mờ mịt lẩm bẩm nói Không có. Xem ra chỉ có thể lại tìm những người khác hỏi một chút. Xà yêu không tiếp tục để ý Lý Mộ chậm rãi đi ra ngõ nhỏ, đi vào đường lớn. Một con xà yêu đã hóa hình. Tại trong huyện thành không biết sẽ chọc cho ra loạn gì. Nhất định phải sớm một chút bẩm báo lên trên. Lý Mộ đi theo nàng đi đến đường lớn, xa xa nhìn thấy ngay tại trên đường di động. Một tòa núi thịt. Bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Nói ra Đó là chúng ta huyện nha bộ đầu Ngươi đi hỏi một chút hắn Có lẽ hắn sẽ biết B Sơ Mở sách hơn một tháng Cơ hồ không chút cùng độc giả trao đổi qua Hôm nay muốn cùng mọi người đơn giản trò chuyện hai câu Ta không phải một cách an phận tác giả Từ lịch sử đến kỳ huyễn lại đến tiên hiệp Cái gì đều muốn viết Cái gì đều muốn nếm thử Đại Chu Tiên lại ý nghĩ. Tại hai năm trước liền có. Cuối cùng chứng thực. Là tại gần nhất nửa năm. Quyển sách thế giới quan. Lấy từ Hải Nội thập châu ý cùng bác vật trí. Bối cảnh là liêu trai tử bất ngữ mất quyền lực trí gì bối cảnh. Ta muốn ở dưới bối cảnh như vậy. Viết một chút thú vị cố sự. Một chút người thú vị. Một người tham tiền thích cờ bạc. Làm người trưởng nghĩa bộ khoái. Một cái háo sắc nhất. cũng là thâm tình nhất lãng tử, một người nhát gan sợ phiền phức nhưng lại chính nghĩa lắm nhiên huyện lệnh, một cách da thích vật lý siêu độ tổ an hòa thượng, một cách da trắng mỹ mạo tử mang nha hoàn phú bà, một cách một lòng tu hành cực độ bao che khuyết điểm cấp trên, một cách cả ngày nghĩ đến làm sao báo ăn tiểu hồ ly. Về phần nhân vật chính lý mộ, hắn cùng chúng ta phần lớn người một dạng, dáng dấp đẹp mắt. Ham sống cũng sợ chết Tâm hắn hướng mặt trời ánh sáng Đối với sinh mạng có mang kính sợ Mặc dù ngấu nhiên tiện hề hề Cũng có chính mình đối với chính nghĩa thủ vững Hắn sẽ mắc sai lầm cũng sẽ trưởng thành Hắn là một người bình thường Làm lấy cũng không chuyện bình thường Cảm tạ một tháng qua Mới cũ các độc giả mỗi một tờ phiếu đề cử Mỗi một bút khen thường Hy vọng tại trong cuộc sống sau này, Lý Mộ Cố sự có thể đem cho các ngươi càng nhiều sung sướng, cùng các ngươi đi càng xa một chút. Đại Chu Tiên lại không ba chương 82 nhặt nhạnh chỗ tốt thiếu nữ nghe Lý Mộ lời nói, quả nhiên hướng Ngô Ba đi đến. Lý Mộ thì nhân cơ hội này, cấp tốc chuồn đi. Xa xa, hắn liền cảm nhận được sau lưng truyền đến hai đạo mãnh liệt sóng pháp lực. Sau đó, một đảo bóng trắng liền từ Lý Mộ hướng trên đỉnh đầu xẹp qua. Hướng ngoài thành phương hướng mà đi. Yêu nhiệt. Chạy đi đâu Ngô Ba thân thể mập mạp. Nhưng động tác lại một chút đều không chậm. Theo sát xà yêu kia đằng sau. Đuổi theo ra ngoài thành. Ngô Ba mặc dù cũng là để tam cảnh. Nhưng hắn là phù lục phái trưởng lão cháu trai. Nhất định biết được vài thức đạo thuật. Có mấy tấm lời hại phù lục Cho dù là để tứ cảnh yêu tu Gặp được hắn Cũng chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu chỗ tốt Lý mộ trong lòng chờ mong tốt nhất để ngô ba thu yêu tinh kia Miễn cho nàng về sau lại tìm chính mình phiền phức trợ giúp triệu ra làm áp người lùn Cùng tích dịch tinh kia Đều không phải là vật gì tốt Xa yêu kia cùng bọn hắn là một đường Nhất định không phải cái gì thiện yêu Lý mộ cũng là sẽ không thương hương tiếc ngọc Lý mộ trở lại huyện nha Sau nửa canh giờ Mới nhìn đến ngô ba một mặt âm trầm trở về Y phục của hắn có chút sách dưới đi đường khập khánh Nửa bên mặt hiện lên màu tím xanh Rõ ràng là chúng độc Hắn vừa đi Một bên nổi giận mắng Đáng chết xà yêu Đừng để ta gặp lại Nếu không ta lột da của ngươi ra Lấy thịt của ngươi nấu canh uống quân tử báo thù Từ sáng sớm đến tối Nhìn thấy ngô ba thảm trạng Lý mộ trong lòng dễ chịu không ít Mập mạp chết bầm này dám đối với hắn hạ độc thủ Còn dám cùng hắn đoạt Lý mộ ho một tiếng Liền tranh thủ loại ý nghĩ kia ném sau ấp Chu bộ đầu từ trong phòng đi tới Nhìn thấy ngô ba lúc Kinh hãi Hỏi Đã xảy ra chuyện gì Ngươi làm sao rơi vào chật vật như thế Ngô Ba âm mặt. Nói ra. Gặp được một con xà yêu đã hóa hình. Ta đuổi tới ngoài thành. Cùng nàng đấu nửa ngày. Cuối cùng vẫn là để nàng trốn thoát chu bộ đầu biết Ngô Ba thực lực. Không khỏi cả kinh nói. Xà yêu kia lợi hại chỗ nào. Có thể tại thủ hạ của ngươi đào thoát không nói trước cái này. Ngô Ba nhìn về phía chu bộ đầu. Nói ra. Xà yêu kia độc rắn không phải bình thường Liền xem như ta cũng không thể ngạnh kháng Trong nha môn còn có hay không khử độc đan dược chữa thương Xà yêu kia cũng bị ta đánh thành trọng thương Chạy không được bao xa Nhất định trốn ở một nơi nào đó chữa thương Chờ ta khu trừ thể nội độc rắn Lại đi tìm nó Tìm được nó về sau Nhất định phải tự tay đưa nó chiều hồn luyện phách xà yêu kia vậy mà có thể từ trong tay ngô ba đào thoát. Ngược lại là có chút vượt quá lý mộ đoán trước. Hắn trở lại chỉ phòng cẩn thận phân tích xà yêu kia ra được trên người hắn khả năng. Tuy nói hắn xếp tích dịch tinh kia sự tình. Chỉ có tô hòa biết. Nhưng nếu tích dịch tinh có thể thông qua triệu ra sự tình. Cuối cùng ra được trên người hắn. Xà yêu này cũng chưa chắc không thể. Lý mộ nhưng không có ngô ba bản sự Tại dưới tình huống tô hòa không ở bên người Hắn căn bản không phải là đối thủ của hóa hình xà yêu Tục ngữ nói Thừa dịp nàng mệnh Muốn nàng mệnh xà yêu kia bị ngô ba đả thương Chính là hư nhượng thời điểm Nếu như lý mộ có thể tìm tới nàng Đã có thể vì dân trừ hại Cũng có thể vì chính mình thanh trừ tai họa ngầm Còn có thể lấy nàng phách lực tu hành Quả thực là một cuộc đá hả ba con chim Ngô ba đánh nhau Lý mộ nhặt nhạnh chỗ tốt Để tránh đợi đến ngô ba Sau khi thương thế lành tiện nghi hắn Dưới trạng thái toàn thình xà yêu Lý mộ tự nhiên không phải là đối thủ Nhưng trọng thương xà yêu Coi như không nhất định Liền xem như đánh không lại Lý mộ còn có thể chạy Kiểm tra một chút thần hành phù tồn kho Lý mộ chạy ra khỏi nha môn Dọc theo vừa rồi xà yêu chạy trốn phương hướng Một đường đuổi theo ra huyện thành Trong tay hắn mịt yêu phù phát ra nhàn nhạt quang mang Dẫn đạo Lý Mộ đi tới ngoài thành một chỗ rừng cây Trong rừng cây một mảnh hỗn độn Khắp nơi đều là ngã xuống đại thụ Trên mặt đất thì là có vô số hú to Còn tại bốc lên từng tia từng tia khói đen Rất hiển nhiên trước đây không lâu Nơi này vừa mới phát sinh một trận đại chiến kịch liệt Tấm này mịt yêu phù đến nơi đây liền không có tác dụng Lại hướng phía trước Chính là kéo dài trăm dặm thâm sơn Trong núi đê dai yêu vật vô số Phổ thông mịt yêu phù Không cách nào chính xác tìm tới thổ thương xà yêu Lý mộ trên mặt đất tìm một phen cuối cùng bị hắn tìm được trắng xóa hoàn toàn lân phiến Lân phiến này vô cùng nhỏ bé Lý mộ đem mảnh vảy rắn này bao khỏa ở trong mịt yêu phù Đem phù lục gấp thành hạt giấy hình dạng Để qua không trung, hạt giấy liền chậm rãi vỗ cánh Hướng trong núi một cách hướng khác bay đi Không có xà yêu lân phiến Tại loại địa phương đê giai yêu vật đông đảo này Mịt yêu phù sẽ mất đi hiệu dụng Nhưng có xà yêu lân phiến đằng sau Nó liền có thể khóa chặt xà yêu khí tức Tìm tới vị trí của nàng Lý mộ đi theo mịt yêu phù Đi xuyên qua giữa rừng núi Chỉ cần không quá qua xâm nhập, liền không lo lắng gặp được lợi hại yêu vật. Căn cứ ngô ba nói, xà yêu kia bị hắn trọng thương, chạy không được bao xa. Nếu như không phải ngô ba trúng độc, không dám trì hoãn, hôm nay chỗ tốt này cũng không tới phiên lý mộ nhặt. Mị yêu phù chỉ bay một khắc đồng hồ, liền lơ lửng ở trong núi nơi nào đó. Lý mộ bước chân dừng lại trong lòng treo lên 12 phần cảnh giác. Đem hai tấm thần hành phù lặng lẽ dán trên chân Hắn đứng tại trên một thân cây Ánh mắt hướng phía dưới giò xét Liếc nhìn mấy vòng đằng sau Rốt cục tại trong bụi cỏ phát hiện một đảo bóng trắng Lý mộ cẩn thận đi qua Nhìn thấy vừa rồi thấy qua người thiếu nữ kia nằm tại trong bụi cỏ không nhúc nhích Hắn nắm chặt bạc ấp kiếm Một bước nhỏ một bước nhỏ chuyển tới trong bụi cỏ thiếu nữ hay là không nhúc nhích Lý mộ giơ lên kiếm lại thật lâu không có rơi xuống. mặc dù biết đối phương là một cái xà yêu, nhưng trong mắt nhìn thấy lại là cùng vẫn vắn không trinh lệch nhiều thiếu nữ. Lý Mộ kiếm trong tay làm sao đều không thể hạ xuống. người tính mệnh là tính mệnh yêu tính mệnh cũng là tính mệnh. Lý Mộ làm bộ khoái, không có khả năng xem mạng người như cỏ rác đồng dạng cũng không thể thảo gian yêu mệnh. hắn hay là quyết định hỏi rõ ràng lại nói. Nếu như nàng thật sự là làm nhiều việc áp áp yêu Lại trừ cũng không muộn Lý mộ một lần nữa nhặt lên nhánh cây kia Chọc chọc thiếu nữ cái mông Nói ra tỉnh Thiếu nữ đôi mi thanh tú nhăn nhăn, Từ từ mở mắt Nhìn thấy Lý mộ lúc Biểu lộ tức giận Lớn tiếng nói Nguyên lai là ngươi Ngươi gặp ta nàng dùng hai tay chống đỡ lấy thân thể dãy rua lấy muốn ngồi xuống nhưng lại rơi xuống tại trong bụi cỏ gặp nàng thật là bị trọng thương liền đứng lên cũng khó khăn lý mộ nhẹ nhàng thở ra nói ra ta hỏi ngươi cái vấn đề thiếu nữ dùng ánh mắt hung tợn nhìn xem lý mộ lạnh lùng nói muốn giết cứ giết bớt nói nhảm lý mộ nghĩ nghĩ uy hiếp nói ngươi nếu là không nói ta trước hết cởi sạch y phục của ngươi Câu nói này, hiển nhiên so giết nàng uy hiếp còn muốn lớn. Trên mặt thiếu nữ hiện ra một tia vẻ sợ hãi. Cả giận nói, ngươi dám lý mộ không có cùng nàng quá nhiều nói nhảm. Trực tiếp hỏi, ngươi tìm người lùn kia cùng tích dịch tinh làm gì ngươi quả nhiên gặp qua bọn hắn thiếu nữ nghiến chặt hàm răng. oán hận nói ra, phụ thân nói không sai, nhân loại đều là lừa đảo. Ta không nên tin ngươi Lý Mộ lườm nàng một chút. Mau nói thiếu nữ hiển nhiên lo lắng Lý Mộ sẽ đối với nàng làm cái gì chuyện quá đáng. Nhắm mắt lại. Nói ra. Bọn hắn là của ta thủ hạ. Lại hỏng thủ hạ ta uy củ. Khắp nơi hại người. Ta muốn tìm tới bọn hắn. Thanh Lý Môn Hồ. Lý Mộ sửng sốt một chút. Nói ra ngươi còn muốn gặp ta. Thiếu nữ khinh thường nhìn hắn một cái, nói ra chỉ có nhân loại các ngươi mới có thể gạt người. Lý mộ hộ nghi nói, ngươi thật không có gạt ta thiếu nữ hử lạnh một tiếng, lửa ngươi ta là chó. Lý mộ nói, ngươi thề. Lo lắng lý mộ thật thoát y phục của nàng. Thiếu nữ đưa tay chỉ thiên. Nói ra, ta mới vừa nói nếu có một câu lời nói dối. liền để ta biến thành chó. Ngươi có thất phách. Tu hành luyện hóa về sau Thất phách cùng thất tình mới có thể ẩm nấp trong thân thể Không hiện tại bên ngoài Yêu vật mặc dù cũng có phách Nhưng bởi vì bọn chúng không hiểu luyện phách Cho dù là hóa hình yêu vật cảm xúc Lý mộ cũng có thể nhìn thấy Thiếu nữ thể thời điểm Lý mộ thi Triển thiên nhãn thông Không có phát hiện tâm tình của nàng có bất kỳ ba động Điều này nói rõ nàng không có nói sai Lý mộ lúc túng thu hồi bạc ấp. Nuốt nước miếng một cái. Nói ra. Cô nương. Nếu như ta nói. Đây đều là hiểu lầm. Thiếu nữ không có trả lời. Cùng lý mộ nói mấy câu nói đó đằng sau. Nàng liền hao hết tất cả khí lực. Lần nữa hôn mê bất tỉnh. nghiệp trướng A. Suýt nữa oan uồng hào yêu. Lý mộ hận không thể quất chính mình một bàn tay. Khẽ thở dài. đi qua, đem thiếu nữ kia ôm. Chầm rãi hướng ngoài núi đi đến. Bích Thủy Loan trong phòng nhỏ bị huyến cảnh che đậy, tô hỏa đang xem sách, nhìn thấy Lý Mộ ôm một nữ tử tiến đến, kinh ngạc nói: ngươi đem con rắn này thế nào đại chu tiên lại không ba chương 83 hiểu lầm đừng nói nữa. Lý Mộ đem thiếu nữ này đặt lên giường, nói ra: đều là ta trước đó không có điều tra rõ ràng. Kém chút hại chết nàng Tô Hòa đi tới Nhìn thiếu nữ kia một chút Nói ra nàng bị thương rất nặng Lý mộ nắm tay của thiếu nữ Mặt niệm tâm kinh Đem Phật Quang đổ đến trong cơ thể của nàng Tâm kinh dẫn động Phật Quang Cùng mặt khác Pháp Kinh khác biệt Đối với chữa thương có một loại nào đó kỳ hiệu Liên tục không ngừng Phật Quang tràn vào thân thể Thiếu nữ gấp gáp lông mày dần dần triển khai Lông mi run rẩy đằng sau. Con mắt chầm rãi mở ra. Mở mắt liền nhìn thấy lý mộ. Nàng giật nảy mình. Co do thân thể. Thối lui đến góc tường. Hai tay che chở ngực. Ánh mắt hoảng sợ nhìn xem hắn. Ngươi muốn làm gì lý mộ một bên lui lại. Một bên khoát tay. Nói ra. Yên tấm. Ta không phải hứa tiên. Đối với rắn không có hứng thú. Thiếu nữ vẫn không có buông xuống cảnh giác. Cắn răng nói. Nhân loại các ngươi đều là lừa đảo lý mộ thở dài. Lần này thật là hắn khiến nhân loại mất thể diện. Người áo đen một chuyện. Cũng là bởi vì quá mức cẩn thận. Lo lắng ngộ sát nhân mạng. Kém chút để hắn bị tâm ma xâm lấn. Lâm vào mấy dập. Lần này xà yêu. Hết lần này tới lần khác lại là bởi vì không đủ cẩn thận. kém chút ngộ sát hào yêu còn để nàng bởi vì chính mình hiểu lầm cả nhân loại lý mộ đứng tại bên giường nhìn xem nàng giải thích nói người lùn kia muốn giết ta bị ta giết chết tích dịch tinh muốn vì người lùn báo thù cũng chết ở tay ta ta cho là ngươi giống như tích dịch tinh kia đều là ác yêu mới lửa ngươi đi trêu chọc người kia Đây hết thảy đều là hiểu lầm. Giữa hai người tín nhiệm sớm đã sụp đổ. Thiếu nữ đối với Lý Mộ vẫn như cũ cảnh giác. Ta không tin Lý Mộ một tay ghét ấm chỉ thiên. Nói ra, ta có thể phát hạ đạo thệ. Nếu như vừa rồi lời nói, có nửa câu hư giả, liền để ta biến thành chó thiếu nữ kinh ngạc nhìn xem hắn. Trong mắt vẻ cảnh giác tiêu tán một chút. Nàng mặc dù là yêu Nhưng cũng biết Nhân loại người tu hành Không dám phát đạo thệ Huống chi hắn phát hạ nặng như vậy lời thề Hẳn không phải là đang gạt chính mình Lý mộ gặp nàng có chỗ tin tưởng Rèn sắt khi còn nóng nói Đưa tay cho ta Ta trước giúp ngươi chữa thương Thiếu nữ nghĩ nghĩ Có chút dư vị vừa rồi cảm giác Thử đưa tay ra Lý mộ một lần nữa nắm chặt Tay của nàng mười phần lạnh buốt. Lý mộ lần nữa dẫn xuất Phật Quang. Tiếp tục đưa vào thân thể của nàng. Trên mặt thiếu nữ lộ ra hài lòng biểu lộ. Phát xác thương thế trong cơ thể cũng đang thong thả khôi phục. Một lát sau. Lý mộ buông tay ra. Nói ra. Lần này ngươi hẳn là tin tưởng. Ta không phải muốn hải ngươi đi muốn cho ta tin tưởng. Thiếu nữ con mắt đi lòng vòng. Nói ra trừ phi ngươi tiếp tục cho ta chữa thương. Lý mộ thể nội. Phật môn pháp lực không nhiều. Vừa rồi đã dùng hơn phân nửa. Giờ phút này có chút mỏi mệt. Nhưng thiếu nữ này mở miệng. Hắn hay là lần nữa đưa tay ra. Dù sao. tai họ là hắn gây ra. Kém chút để nàng mất mạng. Lý mộ đối với nàng thua thiệt quá nhiều. Cho dù là ép khô hắn cuối cùng một tia pháp lực. Cũng muốn để nàng hài lòng. Thật thoải mái. Ấm áp. Tiếp tục đừng có ngừng. Một lát sau thiếu nữ tắm rửa tại trong Phật Quang thơm ngọt thiếp đi. Lý mộ lau mồ hôi trên chán nước, đứng người lên lúc, dưới chân mềm nhũn suýt nữa ngã sấp xuống. Tô Hòa kịp thời đỡ lấy hắn, nói ra, ngươi chính là quá thiện lương. Chính mình trêu ra họa, ngậm lấy nước mắt cũng muốn đối với nàng phụ trách. Lý mộ thở dài. Nhìn xem Tô Hòa. Hỏi. có tiện hay không để nàng tải ngươi nơi này dưỡng thương tô hòa khoát tay áo có cái gì không tiện một người ở lâu ta đang muốn có cái bạn mà lý mộ lại hỏi sẽ không có người bằng vào mịt yêu phù tìm tới nàng a tô hòa nói yên tâm đi huyến cảnh này có che lấp khí tức tác dụng liền xem như có trên người nàng vật thể cũng tìm không thấy nơi này tới có tô hóa tại Lý mộ liền triệt để yên tâm. Sắc trời đã không còn sớm. Hắn cùng tô hóa cáo biệt. Sử dụng thần hành phủ Đuổi tại trước khi trời tối. Về đến nhà. Hai ngày này phát sinh sự tình cho Lý mộ rất nhiều cảnh cáo. Quyền lực nếu như không thêm ước thúc. Liền đồng đẳng tại hồng thủy mãnh thú. Làm đại chu lại. Có thể gián tiếp tả hữu sinh tử của người khác. Hắn nhất định phải thời khắc cẩn thận chặt chẽ. Đồng thời đối với bất luận sinh mệnh nào đều bảo trì kính sợ Làm như thế cũng không vẹn vẹn là vì bảo vệ luật pháp Càng là vì bảo vệ lý mộ nội tâm Nhậm viễn viết xe đổ đang ở trước mắt Khi một cái người tu hành không còn kính sợ sinh mệnh thời điểm liền rất dễ dàng đi đến cùng hắn con đường giống nhau Mặc kệ là nhân mạng hay là yêu mạng Sáng sớm ngày thứ hai Lý mộ tỉnh lại thời điểm Ngoài ý muốn phát hiện Trong cơ thể hắn pháp lực lại có bước nhỏ tăng trưởng Cơ hồ bù đắp được hắn một tháng khổ tu Sáng sớm lệ cố tính ở trên đường tuần tra một vòng Mới trở lại huyện nha Lý mộ tiến tiền nha liền thấy ngô ba giống một đống núi thịt một dạng Đứng phía trước nha trong viện Dưới chân là một đống xanh xanh đỏ đỏ xác sắn Càng xa xôi trong góc còn ném lấy một đầu chết đi cử mãng Hàn Triết nói không sai, gia hỏa này quả nhiên có thù tất báo, rất hiển nhiên. Hắn không có tìm được xà yêu kia, liền bắt một chút phổ thông rắn chút giận. Hắn cầm lên một con rắn, lấy ra mật rắn ném vào trong miệng, nổi giận mắng: Đáng chết, xà yêu kia bị ta trọng thương, không có khả năng đào tẩu, chẳng lẽ là có người nhặt được ta tiện nghi lý mộ yên lặng về tới trì phòng? Trong chỉ phòng không ai, hắn tản bộ một vòng, đi tới lão vương nơi đó. Lão vương bác học nói cho Lý Mộ, nhiều đọc sách là không có chỗ xấu. Hắn chỉ phòng trên giá sách tàng thư đông đảo, mặc dù trong đó đại bộ phận đều không có cái gì dùng, nhưng Lý Mộ ngẫu nhiên cũng có thể đãi đến đồ tốt. Phương pháp tu hành phong phú, không ai có thể biết được toàn bộ đạo pháp tồn tại ở thiên địa. Bây giờ những người tu hành, bất quá là tại dọc theo tiền nhân đường không ngừng tìm tòi, biết đến càng nhiều, liền càng rõ ràng sự rốt nát của mình. Tại lão vương nơi này đọc sách đến hạ nha, lý mộ làm một bàn đồ ăn, lưu lại một bộ phận, chờ vãn vãn sau khi ăn xong, đem một bộ phận khác chứa ở trong hộp cơm, ra khỏi thành đi vào bích thủy loan. Có thần hành phù đằng sau, hắn vãng lai huyện thành cùng Bích Thủy Loan, so trước kia thuận tiện rất nhiều. xa yêu thiếu nữ đối với Lý Mộ đã buông lòng cảnh giác. Hôm qua Lý Mộ tiêu hao pháp lực giúp nàng chữa thương. Hôm nay nàng đã có thể xuống giường. Đang dùng tay bắt trong hộp cơm đồ vật. Ngửa đầu nhét vào trong miệng. Lý Mộ nhìn xem nàng. Hỏi. Hương vị thế nào? Không hợp khẩu vị mà nói. có muốn hay không ta giúp ngươi bắt chút con cóc, ếch xanh, chuột loại hình, phi xà yêu thiếu nữ hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi mới ăn những thứ buồn nôn kia lý mộ đưa nàng lấy tay nắm qua đảo đồ ăn kia lấy ra, đem mặt khác mấy đảo bưng đến trên bàn, thiếu nữ một lát sau liền đã ăn xong chính mình đảo kia, leo đến bàn thấp bên cạnh, lại đưa tay đi bắt còn lại mấy đảo lý mộ tại tay nàng trên lưng vỗ nhẹ đưa cho nàng một đôi đũa nàng dùng một bàn tay nắm lấy đũa nhưng lại không biết làm sao sử dụng hoặc lý mộ cùng tô hóa dáng vẻ hay là một ngụm đều không có kẹp đi lên tức giận đem đũa ném ở một bên cả giận nói nhân loại chính là phiền phức lý mộ đem một bộ phận đồ ăn đẩy đến trong bát của nàng để chính nàng lấy tay đi bắt sau đó nói Ngươi nhanh lên ăn Đã ăn xong ta giúp ngươi chỉ thương Sau khi thương thế lành Ngươi liền rời đi nơi này Thương thế của nàng là bởi vì Lý mộ mà thụ Lý mộ có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm giúp nàng chỉ thương Đợi đến nàng sau khi thương thế lành Lý mộ đi hắn dương quan đạo. Nàng qua nàng cầu độc một Một người một yêu liền lại không liên lụy Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng nói ra Ta mới không rời đi nơi này, ta thật vất vả mới từ trong nhà trốn tới. Lý mộ sườn sốt một chút. Hỏi. Ngươi không phải nói ngươi đi ra ngoài là vì thanh lý môn khẩu sao thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn. Hư lạnh nói. Ta thuận tiện thanh lý môn hộ không được sao lý mộ nhún vai. Nói ra. Đến lúc đó ngươi ra thích đi nơi nào liền đi nơi đó. Không có quan hệ gì với ta. Thiếu nữ buông xuống bát. Liếm liếm ngón tay, nhìn xem Lý mộ, nói ra, ta chưa ăn no còn muốn Lý mộ yên lặng đi trong sông bắt hai con cá, gác ở bên bờ nướng Tô hòa đứng tại phía sau hắn ngữ khí chua chua nói ra Bình thường cũng không thấy ngươi hướng bích thủy loan chạy như thế chịu khó Đàn ông các ngươi Quả nhiên là có người mới Quên người cũ Đây không phải ta thiếu nàng sao Lý mộ bất đắc dĩ nói cái gì người mới người cũ, nàng chỉ là một ngoại nhân. Ngoại yêu chờ nàng sau khi thương thế lành, liền lập tức đuổi nàng đi. Xa yêu thiếu nữ từ trong cửa sổ thò đầu ra. Hư lạnh nói. Ta đều nghe được tô hòa vung tay lên. Cửa sổ từ bên ngoài đóng lại. Thiếu nữ tựa hồ là đập đến đầu. Ai u một tiếng không có động tính. Tô hòa lúc này mới một lần nữa nhìn về phía lý mộ. Hải Long nói, nàng là người ngoài, Vậy ta chính là nội nhân rồi nói đúng ra hẳn là nội ứng. Nhưng cái từ này nghe không thế nào êm tai. Lý mộ cũng không có tiếp lấy tô hòa lời nói. 20 năm độc thân nữ dược. Vung lên người đến một bộ tiếp lấy một bộ. Người bình thường căn bản chống đỡ không được. Lý mộ thành khẩn nói ra. Chúng ta thế nhưng là sinh tử chi giao Là con tiểu xà kia có thể so sánh sao phòng nhỏ cửa. Sổ từ bên trong mở ra. Xà yêu thiếu nữ không phục nói. Nói ai nhỏ đâu. Ta biến thành nguyên hình. so ngươi cũng lớn đại chu tiên lại không ba chương 84. U đô lại một lần nữa tiêu hao pháp lực giúp xà yêu chữa thương đằng sau. Lý mộ kéo lấy thân thể mệt mỏi về đến nhà. Nàng bị thương mặc dù không nhẹ. Nhưng yêu vật thân thể. sức khôi phục vốn là kinh người. lại thêm lý mộ dốc lòng chữa thương. ngắn thì nửa tháng. lâu là một tháng. nàng liền có thể khôi phục lại thụ thương trước đó dáng vẻ. dạng này lý mộ trong lòng áy náy cũng sẽ ít rất nhiều. trong thời gian kế tiếp, lý mộ vừa cùng liễu hàm yên trù hoạt kiến lập nhà ma. một bên bớt thời gian đến bích thủy loan giúp xà yêu kia chữa thương. huyện nha bên kia. Ngược lại là không chút lo lắng Cũng may có Lý Thanh bảo bọc Chu bộ đầu nơi đó cũng sẽ không nói cái gì Tại Lý mộ cùng Liễu Hàm Yên không biết Ngày đêm bận rộn phía dưới Nửa tháng sau Nhà ma tất cả công việc Đã chủ bị hoàn tất Tứ hải cửa hàng sách bảng hiệu Đã bị lấy xuống đổi thành u đô hai cái chữ to u đô hai chữ này Là Liễu Hàm Yên chuyên môn mời người viết Kiểu chữ tà mì yêu gì. Để cho người ta nhìn lên một cái. Trong lòng liền có chút run rẩy Cũng dẫn tới không ít bách tính ngừng chân. Đại đa số bách tính đối với U-đô hai chữ này đều là không xa lạ gì. Dù sao. Bọn hắn từ nhỏ đến lớn nghe thần tiên ma quái trong chuyện xưa. U-đô rượt vực. Là xuất hiện tần suất cực cao một cách địa danh. Nghe đồn. Tại tổ châu phương hướng tây bắc. Địa thế hướng tới thấp kém 3.600 dặm chỗ. Mặt trời ừ. rơi xuống chi địa. Có cái bát phương âm ngũ địa phương. Gọi là U-Đô. U-Đô 20 vạn dặm vuông. Quanh năm bị ruột vụ bao phủ. Là ruột Trung Chi Quốc. Liên quan tới U-Đô miêu tả. Vô luận là bách tính trong miệng đời đời truyền lại ruột quái cố sự. Hay là trên phố lưu truyền trí quái tiểu thuyết. Đều có đề cập. cửa hàng trong cửa lớn rộng mở đen dịch một màu tựa hồ thật thông hướng âm ruột chi địa kia phối hợp cái kia ruột dị đô hai chữ rất nhiều người nhìn thoáng qua liền sẽ trong lòng bỡ ngỡ xem náo nhiệt là thiên tính của con người trên đường mới mở một nhà kỳ quái cửa hàng tự nhiên hấp dẫn đến không ít ánh mắt không ít người tụ tập tại lối vào cửa hàng một bên vào bên trong nhìn quanh một bên khe khẽ bàn luận Đây là cái gì cửa hàng Trước kia làm sao chưa thấy qua thật tốt cửa hàng Làm sao lên như thế cách tà môn danh tự Ta nhớ được nơi này trước kia là cửa hàng sách Về sau cửa hàng sách lão bản chết nhi tử liền đem cửa hàng sách bán Tiệm này đến cùng là làm cái gì có người biết không Đám người nghị luận ở giữa Mấy tên tiểu nhị từ bên trong chuyển ra một cái bàn Lại đem một thỏi bạc đặt lên bàn Đối với đám người nói ra, các ngươi có ai dám vào cửa hàng chạy một vòng? Thỏi bạc này chính là các ngươi. Lời vừa nói ra, đám người lần nữa xôn xao. Thật chứ thật hay giả bạc này sợ là có mười lượng. Vào cửa hàng đi một vòng liền cho mười lượng bạc. Cửa hàng này trưởng quỹ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Mười lượng bạc không phải tiền trinh. Đầy đủ dân chúc tầm thường một năm chi tiêu còn nhiều không ít. Có không ít người lập tức liền nóng mắt đứng lên Chỉ bất quá Tâm động về tâm động Ai cũng biết Tiền này không phải dễ cầm như vậy Không có người sẽ vô duyên vô cớ đem như thế một số lớn bạc tặng người Ở trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong Một thỏi bạc trắng bóng kia Hấp dẫn đến không ít người Khiến cho vây xem bách tính càng ngày càng nhiều Nhưng như cũ không ai dám vào đi Ta đến một đoạn thời khắc. Một tên trắng hán tách ra đám người đi tới. Hỏi cửa ra vào tiểu nhị nói. Ta từ bên trong đi một vòng. Mười lượng bạc này chính là ta tiểu nhị nhẹ gật đầu. Nói ra. Đây là chúc ta trưởng quỹ nói. trắng hán quay đầu lại. Hướng mọi người nói. Đây chính là bọn hắn chính miệng nói. Chỉ cần ta từ bên trong đi tới. Mười lượng bạc này chính là ta. Mời mọi người cho ta làm chứng đi vào đi Đi vào đi nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì Tại mọi người trong âm thanh ồn ào Tráng hán nhanh chân đi tới cửa hàng Trong cửa hàng một mảnh đen như mực Mọi người tại bên ngoài nhìn không ra môn đảo gì Chỉ nghe bên trong thỉnh thoảng truyền đến đại hán gọi Liên đới lấy để bọn hán tâm cũng nắm chặt Mặc dù biết mười lượng bạc này không dễ kiếm Nhưng bên trong đến cùng có cái gì có thể làm cho bảy thước trắng hán tiếng kêu rên liên hồi. Trong lòng mọi người hiếu kỳ cực kỳ, nhưng không có một người dám vào đi xem một chút. Một lát sau, đại hán run run rẩy rẩy từ bên trong đi tới, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, vịn cây bàn mới có thể đứng ổn. Hắn hếu khí vô lực nhìn xem tên tiểu nhị kia, hỏi: "Mười lượng bạc này ta có thể cầm đi sao tiểu nhị?" nhún vai, nói ra Nó là của ngươi. Đại hán cầm bạc, lập tức bị kích động đám người vây quanh. Ở trong đó đến cùng có cái gì, nói một chút chứ sao. Ngươi vừa rồi kêu cái gì bên trong đến cùng có cái gì à. Đại hán bị đám người vây quanh. lớn thẳng sống lưng. Nói ra. Không có gì. Mấy cái giả thần giả vượt dọa người tiểu nhị. Cũng liền dọa một chút những cái kia nhát gan. Có người không tin hỏi, thật không có gì dọa người đại hán lắc đầu nói, không có. Không có chân ngươi run rẩy cái gì. Đại hán cầm bạc xuyên qua đám người. nghênh ngang rời đi. Đi đến vân nhiên cắt hí lâu lúc. Tả hữu tứ phương. Thấy không có người chú ý. Lập tức lách mình đi vào. u đô cửa ra vào, đám người lưu tại nguyên địa đánh giá trong cửa hàng. Rốt cuộc có lá gan lớn đi lên trước. Hỏi tiểu nhị kia nói Ta đi vào đi một vòng Còn có mười lượng bạc sao tiểu nhị lắc đầu Nói ra Không có mười lượng Cái thứ nhất đằng sau đi vào Chỉ cần có thể tự đi ra ngoài Ban thưởng một văn Thôi đi Mới một văn tiền xem thường ai đây đi đi có nghe nói hay không mười lượng bạc ban thưởng Đại đa số người đều giải tán lập tức Vừa rồi đại hán kia kêu thảm như vậy Trong lòng bọn họ cũng sợ hãi Mười lượng bạc còn đáng giá mạo hiểm Một văn tiền thôi được rồi Đại bộ phận vây xem bách tính tán đi Nhưng cũng có một phần nhỏ lưu lại Bọn hắn cũng là không phải ham một văn tiền kia Thuần túy là lòng hiếu kỳ quấy phá Ngày bình thường trừ xem kịch nghe hát nhi Liền không có bao nhiêu tiêu khiển hạng mục Tên này gọi đô cửa hàng Cũng không biết đang làm trò gì Cho người ta cảm giác mới lạ mười phần. Rốt cuộc vẫn là có người nhìn không được tò mò trong lòng. Đi vào cửa hàng. Trong tiệm cửa sổ sớm đã bị phong bế. Cho dù là ban ngày. Trong cửa hàng cũng là tối sầm. Đưa tay không thấy được năm ngón. Trên một ngọn nến chỉ có cách mỗi mấy bước. Tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Một người mang lòng hiếu kỳ đi hai bước. Chợt có một tấm mặt dù xuất hiện ở trước mắt. Tửa kia mặt xanh nanh vàng. Sinh dữ tận khủng bố. Đầu lưới dối ra ba tấc, Suýt nữa đem hắn hồn nhi giỏ rơi. Trong lúc kinh hoàng. Lúc này một quyền đánh tới. Nện ở mặt của thanh diện rửa kia. Chỉ nghe rửa kia ai u một tiếng. Ôm mặt kêu rên không thôi. Người kia sườn sốt một chút. Là người thanh diện rửa bụng mặt. Nói ra. Khách quan. Ngày cách này hạ thủ cũng quá nặng. Người kia lúc này mới nhớ tới vừa rồi hán tử kia nói lời, giật mình nói, nguyên lai là giả trang vượt. Minh bạch trong tiệm này đều là giả vượt. Lá gan của hắn lập tức liền lớn hơn rất nhiều. Nganh ngang đi thẳng về phía trước. Chỉ chút lát sau. Liền lại gặp điếu tử vượt. em tử vượt. Vô đầu vượt. Còn có khói miệng tuôn ra răng nanh cương thi. Cho dù là trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi những này dù quái từ trong bóng tối nhảy ra lúc, hắn vẫn là bị giật nảy mình. Đi ra cửa hàng lúc, đã có chút chân nhũn ra. Một tên tiểu nhị đứng tại cửa ra vào. Cười hỏi, khách quan, cảm giác thế nào? Kích thích sao người kia lau mồ hôi lạnh trên trán Nói ra, đúng là mẹ nó kích thích. Mặc dù hắn bị bên trong nhất kinh nhất xã vừa quái hồ dọa rất nhiều lần Nhưng cũng không thể không thừa nhận Đồng dạng là khẽ run rẩy sự tình Tại cách này đô đi vào trong một vòng Hoàn toàn chính xác cảm nhận được thanh lâu ký viện các vùng thể nghiệm không đến kích thích Trước kia nghe được vừa quái yêu ma Ai không phải kinh hồn táng đảm Bọn hắn ngày bình thường đối với yêu vừa đồ vật kính nhi viễn chi Còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Mặc dù biết những cái kia đều là giả. Nhưng bị hù dọa trong nháy mắt. Vẫn như cũ có một loại tươi mới kích thích cảm giác. Trong đột. Lý mộ người mặc áo trắng. Tóc tai bù xù, Đem một tên khách nhân dọa đến chạy mất giày đằng sau. Tái nhợt mặt phượng nổi lên hiện ra dáng tươi cười. Trong cơ thể của hắn đã tụ tập không ít cu tình. Nói rõ dùng đóng vai rủi dọa người phương pháp đến hấp thu cổ tình là có thể được. Mặc dù hôm nay khách nhân không nhiều, nhưng chỉ cần cửa hàng lại nhiều tuyên truyền tuyên truyền. hô lên khai trương bán đại hạ giá, miễn phí du lịch của đô khẩu hiệu, tin tưởng không dùng đến mấy ngày. Hắn cổ tình liền có thể viên mãn. Đến lúc đó, chỉ cần có đầy đủ phách lực là hắn có thể trực tiếp ngưng phách. Triệt để thoát khỏi lão đạo đầu đường kia tử vong chớ chú. Nghĩ đến đây. Lý mộ liền nhiệt tình mười phần. Thân ảnh nhoáng một cái. Xuất hiện tại một tên mới vừa tiến vào nhà ma thiếu nữ bên cạnh. Nhích miệng cười một tiếng. Điểm nhiên nói. Ta chết thật thê thảm ạ Trả mạng cho ta. pha thiếu nữ bị bị hù sụp đổ khóc lớn. Thân thể một trận run rẩy đằng sau. Lý mộ mu bàn chân ướt một mảnh. lại chu tiên lại không ba mươi 85 hai yêu đô sinh ý, so liễu hàm yên dự đoán tốt rất rất nhiều. Nàng căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì có nhiều người như vậy? Ra thích tìm kiếm kích thích. Nguyện ý để cho người khác đóng vai ruột rò bọn hắn. Nàng cùng vãn vãn chỉ có tiến đi qua một lần. Liền rốt cuộc không có tới gần cái chỗ kia. Tại loại địa phương kinh khủng kia đi một lần, cho dù là cho nàng tiền, nàng cũng không nguyện ý nếm thử. Sát vách truyền đến lý mộ luyện kiếm thanh âm. Liễu hàm yên bước chân điểm nhẹ. Cả người liền tung bay mà lên. Vượt qua tường viện. Vững vàng rơi vào lý mộ trong viện. Lý mộ dạy nàng vọt nhăm khinh thân chi thuật về sau, nàng liền không thế nào ra thích đi cửa. Liễu, hàm yên đứng ở trong sân. Nhìn xem Lý Mộ hỏi. Người cụ tình thu thập thế nào Lý Mộ thu hồi kiếm. Nói ra. Không sai biệt lắm. đô khai trương bán đại hạ giá. Dòng giá miễn phí 10 ngày. Mỗi ngày đều có nối liền không dứt khách nhân. Người bình thường cảm xúc chi lực mặc dù yếu ớt. Nhưng thắng ở số lượng nhiều. Lý Mộ thể nổi góp nhặt cụ tình đã đầy đủ. Nếu như không phải hàn chiết đưa cho hắn phách lực không đủ. Không đủ để luyện hóa hắn thu tập được cụ tình. Hắn hiện tại liền có thể ngưng tổ phách thứ tư. Vậy có phải hay không có thể thu tiền liếu hàm yên nhíu mày lại? Nói ra. Những ngày gần đây. Cửa hàng nhìn xem sinh ý rất tốt. Nhưng kỳ thật một mực tại bồi thường tiền. Lý mộ thu thập cảm xúc mục đích đã đạt tới. Đối với cái này không quan trọng. Nói ra. Ngươi là bà chủ. Ngươi quyết định. Hắn trở về phòng thay xong quần áo. Đối với Liễu Hàm Yên nói. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Ban đêm không cần chờ ta ăn cơm. Liễu Hàm Yên nhìn xem hắn đi ra cửa. Nhích miệng. Nói ra. Nam nhân đều là không có lương tâm. Cửa hàng cũng không phải ta một người. Hút đủ cụ tình liền chạy. Ngay cả câu tạ ơn đều không có. Vãn vãn đứng tại nàng bên cạnh nhỏ giọng nói ra đó là công tử không có đem tiểu thư làm ngoại nhân Ta cũng không phải hắn người nào Hắn dựa vào cái gì không đem ta làm ngoại nhân liễu hàm yên hừ nhẹ một tiếng Nói ra Đi Đi cửa hàng nhìn xem Nam nhân đều một dạng Hay là bạc đáng tin Vãn vãn nói không giống với công tử đáng tin Liễu hàm yên tại nàng trên đầu vỗ nhẹ Nhắc nhở. Về sau coi như ngươi gả cho hắn. Cũng muốn lưu một cách tâm nhãn Ngươi đần như vậy. Bị người bán cũng sẽ giúp đỡ người khác kiếm tiền. Công tử sẽ không bán ta. Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia. Không cứu nổi. Lý mộ rời nhà. Ra khỏi thành. Dán lên thần hành phù. Lệ cũ tính hướng bích thủy loan mà đi. Những ngày này. Hắn lại phải tại nhà ma đóng vai ruột. Lại muốn tới Bích Thủy Loan cho xà yêu kia chữa thương. Ban đêm về đến nhà lúc. Pháp lực khô kiệt. Tinh bị lực tan. động cũng không muốn động. Cũng may thời gian không phụ người khổ tâm. Xà yêu kia khôi phục rất nhanh. Nhiều nhất hai ba ngày. Liền có thể đuổi nàng đi. Lý mộ phi tốc tới gần Bích Thủy Loan. Xa xa liền cảm nhận được ba cỗ pháp lực mạnh mẽ ba động. Trong đó một đạo lý mộ hết sức quen thuộc, thuộc về Tô Hòa. Mặt khác hai đạo trên khí tức cùng Tô Hòa bất phân cao thấp, tản ra trùng thiên yêu khí. Để tứ cảnh yêu vật lý mộ biến sắc, tốc độ lần nữa tăng vọt. Một lát sau, ba đạo thân ảnh liền xuất hiện trong mắt hắn. Tô Hòa tay cầm hai thanh cốt kiếm cùng hai người khác đánh nhau. Hai người kia đều là dáng người khôi ngô trắng hán. Một người cầm trong tay hai cái vòng thép. Một người khác thì làm một thanh đại đao. Cùng tô hòa trong tay cốt kiếm va chạm. Phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Hiển nhiên cũng không phải bình thường binh khí. Lý mộ thi triển thiên nhãn thông. Lại chỉ có thể nhìn thấy trên thân hai người yêu khí tràn ngập. Nhìn không thấu bọn hắn bản thể. Hai yêu này đảo Hạnh không thể so với tô hòa kém. Hai người liên thủ. Tô Hòa cùng bọn hắn đánh nhau. Gần như là liên tục bại lui. Lý mộ sắc mặt trầm xuống. Một bên hướng Tô Hòa phương hướng phi nhanh. Một bên lớn tiếng nói. Tô tỉ tỉ. Nơi này Tô Hòa ném ra hai thanh cốt kiếm. Tạm thời đánh lui hai yêu. Thân hình tật tốt lui lại. Đến Lý mộ bên người lúc. Cấp tốt cùng hắn hợp hai làm một. Trong chớp nhoáng này, Lý mộ lần nữa cảm nhận được loại lực lượng phong phú kia. Oanh hai yêu cứ thế tại nguyên chỗ còn chưa hoàn hồn trên đỉnh đầu bỗng nhiên có vô số lôi đỉnh nổ vang. Lôi đỉnh này mang theo màu tím. Tàn mát ra khí tức kinh khủng. Trong đó một tên trắng hán. Cơ hồ là không chút do dự. Đem trong tay vòng thép ném tới đỉnh đầu. Vòng thép kia hình thành một cái vòng bảo hộ. Đem hai yêu gắt gao bảo vệ. Âm âm từng đảo lôi đình hạ xuống, hai yêu chung quanh triệt để trở thành lôi đình hải dương. Hai con yêu vật trong mắt đều là hiện lên vẻ kinh ngạc. Một thức này lôi pháp, để bọn hắn từ đáy lòng cảm nhận được sợ hãi. Nhất là trong đó lôi đình màu tím. Khí tức càng là hãi nhiên. Nếu là bị nó đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Vòng thép kia lại là một kiện không tệ phòng hộ pháp bảo. Lý mộ thu lôi pháp. Tâm niệm vừa động. Bạc ức kiếm vù vù một tiếng. Hướng hai yêu chém tới. Hai con yêu vật vội vàng cầm lấy binh khí ngăn cản. Nhưng căn bản theo không kịp lý mộ lấy tâm niệm ngự kiếm tốc độ. Trên thân thể trong nháy mắt liền bị cắt mấy đảo lỗ hồng. Lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Để tứ cảnh yêu vật thân thể quả nhiên cường hãn. Bạc ức loại pháp khí này. Vậy mà chỉ có thể quẹt làm bị thương bọn chúng ra. Hai yêu liếc nhau đồng thời hét lớn một tiếng thân hình nhanh chóng phát sinh biến hóa. Lý mộ định nhãn xem xét. Chỉ gặp tay kia cầm vòng thép trắng hán. Hóa thành một cái hình thể to lớn thanh ngưu Mà đổi thành bên ngoài một tên hán tử. Thì là biến thành một con mãnh hổ lộng lẫy. Khí tức so huyền độ đánh chết con kia cường đại hơn rất nhiều. Lý mộ hỏi. Bọn hắn là làm cái gì tô hòa hử lạnh một tiếng. truyền âm nói. Không biết. Bọn hắn lại tới đây liền trực tiếp cùng ta đồng thủ. Đừng tìm bọn hắn nói nhảm. Trước thu phục lại nói lý mổ cũng không có nói thêm nữa. Mặt niệm pháp quyết. Bạch ước kiếm hóa thành ngàn vạn. Đem hai yêu bao bọc vây quanh. Hai yêu tất cả đường lui đều bị phong kín. Cảm nhận được trên những kiếm ảnh kia khí tức cường đại. Trong yêu mục to lớn, rốt cuộc hiện ra vẻ tuyệt vọng. Không hề nghi ngờ, nữ dù kia cùng bỗng nhiên xuất hiện người trẻ tuổi hợp thể đằng sau có chém giết bọn chúng thực lực. Đừng đánh nữa một đảo bóng trắng từ trong rừng cây chạy đến. Nhìn thấy hai yêu vật kia lúc, kinh hỉ nói. Hai vị thúc thúc. Các ngươi sao lại tới đây gặp xà yêu kia tựa hồ nhận biết hai cái yêu vật. Lý mộ thu đạo Pháp. Hai yêu lại biến hóa thành hình người. Nhìn xem xả yêu kia. Mừng lớn nói. Tiểu thư. Ngươi không có việc gì ta đương nhiên không có việc gì. Thiếu nữ nhìn xem bọn hắn. Hỏi. Là cha để cho các ngươi tới tìm ta sao cái kia ngưu yêu nhẹ gật đầu. Nói ra. Lần này ngươi bỗng nhiên rời nhà. Cha ngươi rất lo lắng. Ngươi không hiểu thế giới bên ngoài. Nhân loại dụng tâm nhất là hiểm áp Rất dễ dàng liền sẽ bị bọn hắn lừa gạt Nếu là ngươi xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ Xà yêu thiếu nữ ngắm lý mộ một chút Không gì sánh được đồng ý nói ra Nhân loại xấu nhất cô hòa tử lý mộ trong thân thể đi ra Đột nhiên trống giống cảm giác tùy theo đánh tới Để lý mộ cảm giác được hết thảy đều tẻ nhạt vô vị Xa yêu thiếu nữ chạy đến tô hòa bên người, giới thiệu nói, tô tỉ tỷ hai vị này là trong nhà của ta thúc thúc. Nàng lại đối hai yêu nói ra, đây là tô tỉ tỷ ta trong mấy ngày qua, chính là tại nàng nơi này dưỡng thương. Hai yêu đối với tô hòa chắp tay thi cách lễ. Hổ yêu xin lỗi nói, mới vừa rồi là chúng ta lỗ mãng. Đắc tội phu nhân, còn xin phu nhân đừng nên trách. Cô hòa sắc mặt lạnh xuống đến cũng không để ý tới hắn. Cái kia thanh ngưu tinh chừng hổ yêu một chút. Cười nói ra. Tiểu thư tại cô nương nơi này dưỡng thương. Có nhiều quấy dày. Nếu có cái gì chỗ đắc tội. Vạn mong cô nương thứ lỗi. Lý mộ ở một bên nhìn tấm cắt lấy làm kỳ lạ. Yêu cùng yêu này thật đúng là không giống với. Trước có tích dịch tinh cùng cái kia bạc hổ tinh. Để lý mộ coi là yêu vật chính là như thế. Trời sinh tính hung áp. Tính cách thô vịt. Cách này thanh ngưu tinh cùng hổ yêu. Nho nhã lễ độ tâm tư cẩn thận. So có mấy nhân loại còn giống nhân loại. Hổ yêu bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Nhìn xem xà yêu thiếu nữ. Hỏi. Ngươi mới vừa nói có người đã thương ngươi. Đến cùng là người phương nào thiếu nữ tức giận nói ra. Là một tên mập bộ khoái. Lẽ nào lại như vậy hổ yêu mặt lộ vẻ giận dữ Nói ra Chúng ta cùng quan phủ từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông Nho nhỏ dương khâu huyện nha Lại có người dám đà thương ngươi Ta đi tìm bọn họ huyện lệnh lý luận được rồi thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng Nói ra Lần này là ta tài nghệ không bằng người Ta muốn trở về hào hào tu luyện Chờ ta tu luyện tốt Lại chính mình báo thù thanh ngưu tinh cảm khái nói ra Tiểu thư Ngươi rốt cuộc biết phải thật tốt tu luyện Trước kia ngươi luôn luôn các loại lười biếng Bằng không Lấy huyết mạc thiên phú của ngươi Đã sớm ngưng tụ thành yêu đan Thiếu nữ hơi đỏ mặt Không tiếp tục để ý hai yêu Lườm lý mộ một chút Nói ra Ngươi Còn đứng ngây đó làm gì Đi gian phòng cho ta chữa thương Đại chu tiên lại không ba chương 86 đáy nước tế đàn trong phòng nhỏ gần mép nước. Lý mộ nắm tay xài yêu thiếu nữ. Đem Phật Quang dẫn độ tiến thân thể của nàng. Thiếu nữ thoải mái nằm ở trên giường. Trên mặt lộ ra thỏa mãn vui vẻ biểu lộ. Trong miệng thậm chí còn hừ phát không biết tên điệu hát dân gian. Lý mộ nghiêm trọng hoài nghi thương thế của nàng đã khỏi hẳn hiện tại là tại bạc chơi chính mình. Tâm kinh đưa tới Phật Quang. Đối với yêu rượu đồ vật Tựa hồ là có chỗ tốt Kim Sơn tự yêu rượu Cùng ở bên người huyền độ Quanh năm tu phật Thể nổi yêu khí rượu khí bị hoàn toàn tình hóa Một chút khắc chế yêu rượu thần thông thuật pháp Đối bọn chúng liền không chỗ hữu dụng. Lý mộ nhìn xem xà yêu thiếu nữ Hỏi dễ chịu sao thiếu nữ nhẹ gật đầu dễ chịu Thương thế của ngươi đã khỏi hẳn đi đã sớm khỏi hẳn Lý mộ thu tay về Cảm nhận được trong thân thể loại cảm giác tê tê dại dại Ấm áp kia đột nhiên biến mất Thiếu nữ mở to mắt Cao mày nói Ngươi làm gì dừng lại lý mộ lau mồ hôi trên trán nước Nói ra Ta làm như vậy là vì giúp ngươi chữa thương Đã ngươi đã khỏi hẳn Ta cũng không cần lại làm như vậy Đã thành thói quen loại cảm giác thoải mái này Vừa nghĩ tới về sau cũng không còn cách nào cảm nhận được. Thiếu nữ trong lòng không khỏi bực bội. Nàng con mắt đi lòng vòng. Linh cơ khẽ động. Bỗng nhiên nói. Nếu không. Ngươi làm ta tướng công đi. Tựa như hứa tiên cùng bạc tố trinh như thế. Dạng này ngươi liền có thể mỗi ngày đều giúp ta như thế làm. Trải qua hơn 10 ngày ở chung. Lý mộ đối với nàng đã hiểu rất rõ. Cái này tiểu xà yêu đạo hạnh mặc dù không cạn nhưng lịch duyệt xã hội. Cơ bản là không, nàng khả năng căn bản không biết làm nàng tướng công ý vị như thế nào. Không cần. Lý mộ không chút suy nghĩ quả quyết dứt khoát cự tuyệt. Vì cái gì thiếu nữ nhếu mày chất vấn. Bởi vì ta không thích ngươi a Ngươi vì cái gì không thích ta ta là người, ngươi là yêu. Vậy hứa tiên cùng bạc tố trinh vì cái gì có thể. Thanh Ngưu Tinh đắc ở ngoài cửa đợi đắt lâu, rốt cuộc nghe không nổi nữa, nhịn không được ló đầu vào, nói ra: Tiểu thư, chúng ta cần phải đi. Thiếu nữ một chỉ Lý Mộ nói ra, muốn ta trở về cũng được, bắt hắn cho ta cùng một chỗ bắt về. Thanh Ngưu Tinh cùng Hổ Yêu nhìn về phía Lý Mộ, thân thể đồng thời run run một chút, mới vừa rồi bị Vạn Đạo Kiếm quang vây quanh một khắc này. Bọn hắn kém chút coi là muốn hồn phi phách tán. Trăm năm đảo hạnh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến mức bây giờ thấy người tuổi trẻ kia. Trong lòng còn có chút rụt xè. Thanh ngưu tinh bất đắc dĩ nói tiểu thư đừng làm rộn. Ý thức được nàng không cách nào mang lý mộ sau khi trở về. xà yêu thiếu nữ rốt cuộc tiếp nhận hiện thực. Nàng một lần nữa nhìn về phía lý mộ. Nói ra. Ta muốn ăn lần trước ăn. Rất nhiều đồ ăn đặt ở trong nồi nấu cái chủng loại kia Nửa tháng này đến Lý mổ cơ hồ là coi nàng là làm cô Nai Nai tại hầu hạ Biết được nàng lập tức sẽ đi Trong lòng vui vô cùng Lập tức trở về đến huyện thành Mua cho nàng tới nồi lẩu phối đồ ăn Lần trước ba người cùng một chỗ ăn lẩu đồ làm bếp còn ở nơi này Lý mổ cố ý mua một bộ Không có mang về đi nếm qua một lần nồi lẩu đằng sau xa yêu thiếu nữ đã có thể rất nhuần nhuyễn sử dụng đũa tại tô hòa khống chế dưới nồi đồng chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung một đám lửa tại đáy nồi bình tĩnh thiêu đốt thiếu nữ dùng đũa trong nồi lật tới lật lui bất mãn nói ai hôm nay tại sao không có thịt trâu đứng tại cửa ra vào thanh ngưu tinh ho nhẹ một tiếng Mặc dù Lý Mộ mời qua, nhưng hai yêu nhưng lại không lên bàn, chỉ là đứng tại cửa ra vào chờ đợi. Ba người ngồi tại trên chiếu. Vây quanh ở một tấm bàn con bên cạnh. Lý Mộ cùng Tô Hòa ngồi xếp bằng. Xa yêu thiếu nữ nằm nghiêng tại Lý Mộ đối diện. Phần eo trở xuống. Không an phận uốn qua uốn lại. Lý Mộ nhìn phiền lòng. Nói ra. Ngươi có thể hay không khó chịu rồi xài yêu thiếu nữ chừng mắt liếc hắn một cái Ta thích xoay Ngươi quản ta lý mộ lười nhắc cùng nàng cãi nhau Dù sao một trận này đã là cơm chia tay Sau khi cơm nước xong Hắn cùng xài yêu này Ai về nhà nấy Tất cả tìm tất cả mẹ Khả năng cả một đời cũng sẽ không tạm biệt Cơm nước xong xuôi Xà yêu thiếu nữ cho dù là lại không tình nguyện Cũng vẫn là phải cùng hai yêu rời đi Trước khi đi Nàng lôi kéo tay tô hỏa Nói ra Tô tỉ tỉ Chờ ta tu vi có thành tựu Ta sẽ trở lại gặp ngươi Hổ yêu kia đối với lý mộ cười cười Nói ra vì tiểu hương đệ này Về sau đến ta hổ đầu sơn Ta bày xuống yến hội chiêu đãi ngươi Thanh Ngưu Tinh cũng đối Lý Mộ lộ ra dáng tươi cười. Về sau tiểu huyên để nếu như đến Thanh Ngưu Sơn. Có thể tới tìm ta. Hổ đầu Sơn Thanh Ngưu Sơn, Lý Mộ nghe cũng không có nói qua, khả năng cũng không tại bắt quận. Xa yêu thiếu nữ hung tợn nhìn Lý Mộ một chút. Nói ra. Lừa đảo. Ta gọi mạch ngâm tâm. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta sẽ còn trở về tìm ngươi Lý Mộ đối với nàng phất tay. Nói ra, gặp lại. Mặc dù ngoài miệng nói gặp lại, nhưng Lý Mộ ước gì nàng mãi mãi cũng không nên quay lại. Hóa hình kỳ Lý Mộ liền đã chống đỡ không được. Đợi đến nàng thành công ngưng tụ thành yêu đan. Tấn cấp trung tam cảnh. Chẳng phải là sẽ lên trời hai yêu mang theo tiểu xà yêu đi xa. Cuối cùng biến mất tại Lý Mộ trong tầm mắt. Tô Hòa thở dài, nói ra có nàng ở thời điểm kỳ thật rất tốt, bên người tối thiểu có người có thể nói chuyện. Lý mộ lườm liếc nàng. Ta không phải người sao Tô Hòa giật giật khói miệng. Hỏi. Nàng đi về sau. Ngươi sẽ còn mỗi ngày tới sao nàng đây là đang trách Lý mộ. xà yêu kia ở thời gian. Mỗi ngày đều tới. 20 năm đảo hạnh nữ dược, Thế mà ngay cả một con rắn rấm đều ăn. Lý mộ giải thích nói, ta mỗi ngày tới đây, là bởi vì nàng thủ thương là ta làm hại. Lại nói, ta để cho ngươi theo ta đi, ngươi cũng không nguyện ý a? Tô Hòa lắc đầu, nói ra, không phải ta không nguyện ý, là ta không có cách nào rời đi. Lý mộ kinh ngạc nói, vì cái gì Tô Hòa không có trả lời, chỉ là yên lặng hướng nơi xa đi đến. Lý Mộ nghi ngờ đi theo phía sau của nàng. Nàng đi đến rời xa Bích Thủy Loan nơi nào đó, bước chân dừng lại, chậm rãi hướng về phía trước vươn tay. Ngón tay của nàng tại vượt qua nơi nào đó không gian đằng sau, chậm rãi biến mất. Lý Mộ sắc mặt chấn kinh, hỏi: "Đây là có chuyện gì Tô Hoa thu tay lại?" Ngón tay một lần nữa ngưng tụ. Nàng quay người hướng phòng nhỏ đi đến, giải thích nói: Ta không có khả năng rời đi nơi này quá xa. Nếu không, ta hồn thể sẽ tiêu tán. Lý mộ nhìn xem nàng hỏi. Vì sao lại sẽ thành dạng này lấy Tô Hòa để tứ cảnh Tu Vi? Thiên hạ to lớn. Chi bằng đi đến. Nàng không có khả năng rời đi Bích Thủy Loan. Nhất định có cái gì cấp độ càng sâu nguyên nhân. Tô Hòa đi đến mép nước, nói ra, ngươi đi dưới nước nhìn xem liền biết. Đạo môn có một thức thần thông Tên là Nhập Thủy Có thể tiềm uyên mà không chìm Tại trong giang hà biển hồ tự do vé qua Chỉ là đây là thần thông cảnh người tu hành Mới có thể nắm giữ thần thông Phù lục phái tuy có phù lục tránh nước Nhưng hắn trên thân nhưng không có Bất quá Lấy lý mộ tu vi hiện tại Nín thở nửa khắc đồng hồ Hay là rất đơn giản Hắn cởi xuống ngoại bào thả người nhảy xuống nước bích thủy loan là do nào đó nhánh sông chỗ cua quẹo ở chỗ này hội tụ một vũng đầm sâu nước đầm một mảnh u lục chỗ sâu nhất có vài chục trượng lý mộ lặn xuống trong đầm nước phát hiện nơi này nước băng hàn thấu xương hắn vận chuyển pháp lực mới khó khăn lắm chống cự rét lạnh này nước đầm thanh tịnh nhưng cũng gặp độ cũng không cao Lý mộ hướng trung tâm đầm nước sâu chỗ kín đáo đi tới. Phát hiện phía trước đáy nước. Loáng thoáng có một tòa kiến trúc kỳ quái. Đó tựa hồ là một tòa đài cao. Ước chừng mấy trường phương viên. Đại bộ phận bị che đậy không có ở đáy nước trong bùn cát. Chỉ có một bộ phận lộ ra. Trên đài cao. Có xăng khắp nơi khe rãnh. Giống như là một loại nào đó phù văn. Từng đảo lưu quang tại trong khe rãnh lưu động. Lý mộ rất nhanh liền ý thức được. Đó lại là ngưng tụ thành thực chất thiên địa linh khí chẳng lẽ đài cao giấu ở đáy nước này. Lại có ngưng tụ thiên địa linh khí tác dụng nói là bệ đá. Kỳ thật giống như là một tòa tế đàn. Chỉ là không biết là người nào bày ra đưa. Thì có ít lời gì. Lý mộ ánh mắt đánh giá tế đàn rất nhanh ánh mắt liền bị trên tế đàn một đạo bóng trắng hấp dẫn. Đó tựa hồ là một nữ tử. Lặng lặng nằm tại trên tế đàn, cách quá xa, Lý Mộ thấy không rõ lắm, hắn bơi tới gần một chút, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng nữ tử kia dáng vẻ. Khục thấy rõ nữ tử kia khuôn mặt trong nháy mắt, Lý Mộ sắc mặt đại biến, sặn nước bọt, suýt nữa bị ngập đến. Trên tế đàn kia nữ tử khuôn mặt thình lình cùng tô hòa giống nhau như đúc theo Lý Mộ ánh mắt nhìn lại. Sau một khắc, Nữ tử hai mắt nhắm nghiền, Tựa hồ là lâm vào ngủ say kia Hai mắt đột nhiên mở ra Đại chu tiên lại không ba chương 87 trận pháp đáy nước tế đàn Cùng tô hòa có đồng dạng khuôn mặt nữ tử Đột nhiên mở ra hai mắt Nhìn xem lý mộ Nhẹ nhàng hít mũi một cái Lý mộ não hải oanh minh một mảnh Hắn cảm giác huyết dịch của hắn Linh hồn của hắn Cùng hắn vừa mới ngưng tổ ba phách. Đều nhanh muốn bị hút ra bên ngoài cơ thể. Sau một khắc. Một cỗ hấp lực từ bên trên truyền đến. Thân thể của hắn phi tốt lên cao. Xông ra mặt nước một chút mắt kia. Lý mộ nhìn thấy trên tế đàn nữ tử. Hai mắt lại chậm rãi nhắm lại. Lý mộ chật vật rơi xuống đất. Nhìn xem tô hòa khó có thể tin nói nàng là. Là ta. Tô Hòa nhìn thoáng qua nước đầm. Thản nhiên nói. Xác thực nói. Là của ta nhục thân. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi. Là của ta hồn thể. Lý mộ coi là Tô Hòa chỉ còn lại có hồn thể. Không nghĩ tới nhục thể của nàng vẫn còn. Hơn nữa còn ruộng gì xuất hiện dưới đáy nước trên tế đàn. Vừa rồi liếc mắt kinh khủng kia. Tựa hồ muốn đem hắn tinh huyết hồn sách toàn bộ hút đi. lý mộ bây giờ nghĩ lại còn lòng còn sợ hãi cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới trong thập châu yêu vật chí liên quan tới gương thi ghi chép khiêu cương thông qua cắn người đến hấp thụ người tinh huyết cùng sách lực một khi khiêu cương tiến hóa đến phi thi cũng gọi phi cương liền có thể cách không hút người tinh huyết hồn phách. đáy nước tô hòa tuyệt đối là một cách đã có thành tựu phi thi người sau khi chết hồn phách tiêu tán thi thể tại nhất định xác suất dưới lại biến thành cương thi cấp thấp cương thi không có linh trí nhưng tiến hóa đến phi cương liền có thể sinh ra thuộc về mình linh trí sinh ra linh trí cương thi đã cùng nguyên thân không có bất cứ quan hệ nào thuộc về độc lập cá thể liền tỷ như tô hòa cùng nữ thi ở đáy nước kia mặc dù đồng căn đồng nguyên Nhưng một cái kế thừa tô hòa tinh thần cùng ý chí, cùng tất cả ký ức, tình cảm, một cách khác, thì chỉ kế thừa nhục thể của nàng. Đương nhiên, căn cứ mọi người phổ biến quan niệm. Giờ phút này đứng ở trước mặt Lý Mộ, mới thật sự là tô hòa. Đáy nước vì kia, chỉ là không có nhân tính tà vật mà thôi. Hắn nhìn xem tô hòa, hỏi... Nàng đã sinh ra linh trí tô hòa nhẹ gật đầu Nói ra Hai mươi năm trước Ta chết thời điểm Nhục thể chìm vào trong sông Bị bể đá kỳ quái kia hấp dẫn Linh hồn dưới cơ duyên mới trốn thoát Nhưng từ này không có khả năng rời đi bích thủy loan quá xa Mà thân thể của ta Tại thời gian hai mươi năm này Bị bể đá ẩm chứa linh khí không ngừng tầm bổ Dần dần ra đời linh trí Nếu như không phải nàng không có khả năng rời đi bể đá này. Ta đã bị nàng thôn phệ. Lý mộ nhíu mày, tô hòa không có khả năng rời đi bích thủy loan quá xa, hẳn là bởi vì bể đá này nguyên nhân. Hắn nhìn xem tô hòa hỏi. Trên bể đá kia khe ránh đường vân. Ngươi còn nhớ rõ sao tô hòa gật đầu nói. Ta vẽ cho ngươi. Lý mộ rời đi bích thủy loan thời điểm. Sắc trời đã đã khui. hắn dự định ngày mai đi nha môn thời điểm hỏi một chút lão vương có lẽ hắn biết tế đàn này huyền diệu nội sự không quyết hỏi lý tứ ngoại sự không quyết hỏi lão vương đây là lý mộ cùng bọn hắn thân quen đằng sau tổng kết ra kinh nghiệm trên mặt cảm tình vấn đề lý tứ luôn có thể có kiến giải độc đáo mà lão vương bác học mặc kệ là cách heo hậu sản hộ lý Hay là trong quá trình tu hành muốn chú ý vấn đề Hắn đều có thể êm tai mà nói Trong lòng nhớ thương tô hòa sự tình Sáng sớm ngày thứ hai Lý mộ thật sớm đi vào nha môn tìm tới lão vương Lão vương ngay tại hộ phòng chỉnh lý hộ tịch Lý mộ đem một bức tranh lấy các loại răng khắp nơi phủ văn giấy đưa cho hắn Hỏi Lão vương Ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì ư Lão vương buông xuống hộ sách cầm qua tờ giấy kia nhìn ngang nhìn dọc tà hữu nhìn phải hồi lâu sau mới nhìn hướng lý mộ hỏi thứ này ngươi từ nơi nào có được cái này ngươi cũng đừng quản lý mộ đứng tại bên cạnh hắn nói ra có thể nhìn ra trò gì sao lão vương đem tờ giấy kia đặt lên bàn nói ra đây là một cái trận pháp phi thường phức tạp trận pháp năm cách khác biệt trận pháp khảm bọc tại cùng một chỗ tạo thành một cách công năng đông đảo đại trận người có thể nghĩ ra trận pháp này phi thường cao minh lý mộ liền vội vàng hỏi trận pháp này là dùng để làm gì lão vương nói dưỡng thi hắn đứng người lên đi đến chính mình chỉ phòng tại trước một loạt kệ sách quanh quẩn một chỗ một lát từ phía trên rút ra một quyển sách mở ra lật vài tờ Chỉ vào phía trên một cái kỳ quái ký hiệu Lại đang trên tờ giấy kia vòng ra một cách khu vực Nói ra Ngươi xem một chút Bộ phận này trần văn tác dụng Là dưỡng thi Lý mộ cẩn thận so sánh một phen Quả nhiên phát hiện Trên giấy lão vương vòng đi ra bộ phận kia Cùng trên sách kỳ quái ký hiệu Rất tương tự Trên quyển sách kia có đối với ký hiệu này nói rõ Phủ này là một loại trận văn Chủ yếu tác dụng là bảo trì thi thể bất hủ Đem nó khắc vào trên quan tài Có thể thời gian dài bảo tồn thi thể Lão vương vuốt vuốt sợi dâu Giải thích nói Loại trận pháp này Tại một chút có đặc thù mai táng phong tục bộ tộc rất phổ biến Bắc quận không có dạng này phong tục Quan phủ cũng cấm chỉ dân gian dưỡng thi Thi thể thời gian dài bất hủ Dễ dàng thi biến Người không hiểu được đạo Pháp Một mình dưỡng thi Chính là muốn chết Lý mộ rốt cuộc minh bạch Vì sao Tô Hòa chết 20 năm Nhục thân còn giống 18-19 tuổi thiếu nữ xác suất lớn chính là trận pháp này tác dụng Hắn vừa chỉ chỉ trên giấy phù văn những bộ phận khác Hỏi Vậy những thứ này đâu Lão Vương giải thích nói Đây là một cái tổ hợp trận pháp Trận văn mỗi một bộ phận, đều có không giống nhau tác dụng. Dưới góc trái trận văn tác dụng là dưỡng thi. Nhưng trận văn này nếu không có linh khí tiếp tế, hiệu dụng sẽ không lâu dài. Bởi vậy người bày trận, lại đang trên cơ sở này, tăng thêm một cái tổ linh trận. Chính là góc trái trên cùng mấy bút này, dùng để tổ lại linh khí, cung cấp cho này dưỡng thi trận. Duy trì trận này lâu dài vận chuyển Lý mộ nhớ tới trên tế đàn kia lưu động Giống như thực chất linh khí Đối với lão vương phục sát đất Hắn không khỏi đổi lại dòng thỉnh giáo Vậy bên phải hai cái này đâu góc trên bên phải đây là phong ấm Phòng ngừa dưỡng tốt thi thể chạy mất Về phần dưới góc phải cái này Lão vương lần nữa vuốt vút, vút sợi dâu Nói ra Nếu như ta đoán không lầm Trận pháp này Ứng đối là bố trí dưới đáy nước Lý mộ trong lòng chấn kinh Trên mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào Hỏi Vì cái gì Lão Vương nói Hắn hẳn là lo lắng người khác phá hư trận này Lại ngoài định mức bố trí một cái phòng hộ trận Trận này cần lấy ra một chỗ thủy mạch Muốn phá hư toàn bộ trận pháp này Nhất định phải phá đi đầu này thủy mạch Hoặc là chờ trong trận pháp thi thể thực lực đầy đủ Chính mình phá vỡ trận pháp đi ra Lý mộ trong lòng nghi hoặc Trận pháp này vây khốn chính là tô hòa nhục thân Vì sao ngay cả hồn phách của nàng đều sẽ chịu ảnh hưởng hắn nghĩ nghĩ Lại hỏi Nếu như thi thể này hồn thể còn tại đâu vậy nàng khẳng định không cách nào rời đi trận pháp này quá xa Lão Vương chỉ chỉ tờ giấy kia Nói ra Nhìn thấy trong lúc này trận văn không có Trận văn này Cùng dưới góc trái kết hợp Tạo thành một cái phi thường lợi hại phong ấm Mặc dù chủ yếu là khốn thi Nhưng hồn thể cùng nhục thân đồng nguyên Một dạng không có khả năng rời đi trận pháp này quá xa Nếu không liền sẽ trực tiếp tiêu tán Lão vương mắt lộ ra tán thưởng Nói ra Người bố trí trận pháp này Là một thiên tài năm đạo trận văn hỗ trợ lẫn nhau, vòng vòng cùng bộ. gây gớm à, gây gớm. Lý Mộ đối với ban sơ người bố trí trận pháp không có hứng thú, tế đàn này trước đó liền tồn tại, tô hòa rơi vào tế đàn kia hẳn là chỉ là trùng hợp. Lý Mộ nghĩ là thế nào giải cứu tô hòa? Dựa theo lão vương nói, nhất định phải từ bên ngoài phá hư trận pháp. Có thể là nhục thể của nàng từ bên trong phá vỡ Tô Hòa mới có thể tự do Từ bên ngoài phá hư trận pháp Liền muốn phá hư thủy mạch Cũng chính là cải biến chảy qua bích thủy loan dòng sông kia đi hướng Đây là chuyện không thể nào Một huyện thủy mạch Chính là quan trọng nhất Chỉ sợ lý mộ còn không có mở đào Liền sẽ bị chính mình đồng liêu bắt hồi nha môn Mà đợi nàng nhục thân cường đại đến đủ để phá hư trận pháp tình trạng. Còn không biết phải chờ tới lúc nào. Coi như nàng có thể đi ra. Đối với tô hỏa tới nói. Cũng không phải một chuyện tốt. dứt bỏ những này không nói. Trong tế đàn kia phong ấm. Thế nhưng là một con phi cương. Có thể cách không hút người tinh huyết hồn phách phi cương. Chu huyện cương thi tai ương Cũng là bởi vì một con phi cương mà lên. Đến bây giờ đều không có lắng lại Nếu như Dương Khâu huyện lại nhiều ra một con phi cương Còn không biết muốn bao nhiêu chết bao nhiêu người Lý mộ tâm sự nặng nề đi ra lão vương chỉ phòng Liên quan tới tô hòa sự tình còn muốn bàn bạc kỹ hơn Hắn đi đến dưới hiên ngẩng đầu nhìn một chút Phát hiện một 15-16 tuổi tiểu hòa thượng Cầm trong tay một cái còn cao hơn hắn thiền trưởng Đứng tại nha môn trong viện Đại chu tiên lại không ba chương 88 cương thi chi hỏa lý mộ một chút hồi tưởng. liền nhớ lại tiểu hòa thượng thân phận. Tại lý mộ tu hành trước đó. Dương Khâu huyện nha. Trừ chương huyện lệnh. Chu bộ đầu bên ngoài. Còn có bốn tên người tu hành. Trong bốn người này. Lý Thanh. Hàn Chiết. Ngô Ba. Là đảo môn đệ tử. Đến từ phù lục phái tổ đình. Còn có một người. Đến từ Phật Môn Tứ Tông Tâm Tông. Phật Môn đạo Môn cùng Triều Đình đều có hợp tác. Cụ thể biểu hiện tại. Hai Tông đều sẽ điều động đệ tử trẻ tuổi. Chú đóng ở các nơi nha môn. Một là vì đệ tử lịch luyện. Hai là vì trợ giúp Triều Đình quản lý địa phương. Người tu hành mặc dù tự khoe là phương ngoại chi nhân. Nhưng bọn hắn muốn tại trong đại chu địa giới khai Tông lập phái. Quảng nạp tín đồ. Cũng nhất định phải cho triều đình xuất ra cần thiết thành ý. Ngô Ba đứng tại tiểu hòa thượng đối diện. Dưới chân là một chỗ xác sắn. Hàn chiếc nói người này có thù tất báo. Một chút đều không có khuyết đại. Mập mạp này từ khi tại xài yêu thủ hạ ăn phải cái lỗ vốn đằng sau. Trong lòng liền một mực khí bất bình. Những ngày này. Chết ở trong tay hắn loài rắn. Không xuống mấy trăm đầu. Tiểu hòa thượng nhìn xem một chỗ xác rắn. Mày nhăn lại. Nói với ngô ba. Ngô bộ đầu. Ngươi cớ gì làm sát sinh linh ngô ba khinh thường nói. Mấy con rắn chưa khai thức mà thôi. Dết liền giết Người khác dết gà dết vịt ngươi mặc kệ. Quản ta làm cái gì A-di-đà Phật. Tiểu hòa thượng niệm tiếng niệm Phật. Thương xót nói. Gà vịt là da cầm. Người giết gà vịt làm thức ăn, còn sẽ tích lũy áp báo, người giết rắn hoàn toàn là vì trong lòng áp niệm, ngày sau tất ăn áp quả. Ngô Ba cười lạnh một tiếng, nói ra, làm sao ngươi biết ta giết rắn không phải là vì ăn? Thịt rắn hương vị rất không tệ, ta hôm nay còn liền ăn canh rắn. Muốn hay không phân ngươi một bát tiểu hòa thượng khuôn mặt tức giận phát xanh. Liên tục niệm vài tiếng Phật hiệu Mới bình phục tâm tình. Chầm rãi nói. Ngô bộ đầu. Khổ hải vô nhai. Quay đầu là bờ. Hy vọng ngươi không cần một mực sai thêm nữa. Ngô ba một mặt khinh thường. Nói ra không có ý tứ. Ta tu đạo. Không tin các ngươi khổ hải vô nhai bộ kia. Chu bộ đầu từ bên trong đi tới. Gặp hai người dương cung bạc kiếm. Đau cả đầu. Vội vàng nói. hai vị chớ ầm ào Huyện lệnh đại nhân có chuyện quan trọng triệu tập liền chờ các ngươi mau vào đi lý mộ tại chỉ phòng cửa ra vào nhìn một hồi nóng náo hai người liền bị chu bộ đầu gọi vào tiền nha tiểu hòa thượng này cũng là tính tính tốt nếu như là huyền độ đoán chừng ngô ba hiện tại đã hủy trên mặt đất cam đoan về sau cũng không tiếp tục sát sinh tại lý mộ trong trí nhớ Nhà môn bốn tên người tu hành có rất ít gộp đủ thời điểm Không biết chuyện gì xảy ra Để bốn vị người tu hành tề tụ huyện nha Hắn đi trở về trì phòng Hiếu kỳ hỏi Nhà môn phát sinh đại sự gì sao không biết Trương Sơn lắc đầu Nói ra Đầu nhi vừa rồi cũng bị huyện lệnh đại nhân triệu đi Chuyện gì xảy ra Chờ nàng đi ra liền biết Lão Vương thông cửa đi tới nói ra ta ngược lại thật ra nghe được một chút tin tức nghe nói là chu huyện cương thi không có khống chế lại thi tai lan tràn đến huyện trúc ta đêm qua cùng chu huyện lân cận thôn có mấy người bị cắn nghe được lão vương mà nói lý mộ sắc mặt giật mình hỏi thi tai lan tràn đến huyện trúc ta rồi vẹn vẹn một con khiêu cương liền để nha môn nhức đầu không thôi có thể tưởng tượng Nếu như dương khâu huyện bảo phát cương thi, hậu quả sẽ là cái dạng gì? Chu huyện cương thi chi hỏa trước sau đã tạo thành hàng trăm hàng ngàn người tử vong. Ba tháng trước, quận thủ đại nhân tự mình ra mặt. Thu nạp vô số cao thủ. Cũng không có khống chế lại thế cục. Lại luôn hãm một cái dương khâu huyện. Tình thế sợ rằng sẽ triệt để mất khống chế. Dù sao, cương thi không giống với phổ thông yêu vật dược vật. Tại dưới tình huống không triều đình có thể là người tu hành can thiệp. Bọn hắn có thể liên tục không ngừng đem người bình thường biến thành đồng loại. Bị khiêu cương cắn bị thương thi thể. Thi biến đằng sau. phổ thông bộ khoái đã không cách nào chế ngự. Phi cương càng là có thể vô hạn chế tạo khiêu cương. Trong thập châu yêu vật chí có ghi chép, Mấy trăm năm trước. Nghiêm trọng nhất cương thi chi họa. Là một con linh thi gây ra. Cách này linh thi trực tiếp khiến cho một cái tiểu quốc trở thành cương thi chi quốc. Phi cương chỉ là một cái không rõ ràng thuyết pháp. Đẳng cấp này cương thi. Thực lực đại khái tương đương với người tu hành trung tam cảnh. Linh thi thực lực còn ở trên phi cương. Thẳng bức tu hành thượng tam cảnh. Loại cương thi này. Đã có thể xưng là thi tu. Bọn hắn linh trí không kém gì thường nhân. hiểu thuật pháp. Có thể làm thần thông. Toàn thân mình đồng ra sắt. Lôi điện không vào. Pháp bảo khó thương. Có thể cùng để thất cảnh người tu hành chống lại. Năm đó cái kia Linh thi. Náo động lên thiên đại động tính. Cuối cùng ép Linh trận Phái xuất động mấy vị trưởng lão. Đem tiểu quốc kia toàn bộ dùng trận pháp che đậy Lại xuất động vô số cao dai người tu hành. Mới đã bình định lần kia tai họa. Nếu như bắc quẩn thi tai huyên náo quá lớn. Chỉ sợ triều đình sẽ khai thác tương tự phương pháp. Trực tiếp từ bỏ mắt quận. Để giải trình thể tình thế nguy hiểm. Ta. Huyện chúng ta cũng náo cương thi rồi Trương Sơn nghe vậy. Mặt đều giỏ trắng. Trương ra thôn một án. Hắn đối với cương thi sợ hãi. Đến nay còn không có tiêu tán. Lão vương cười ha ha. Nói ra. Yên tâm. Bắc quận là phù lục phái tổ đình chỗ Sự tình nháo đến tình trạng này Bọn hắn sẽ không mặc kệ Phù lục phái nếu là nghiêm túc Đừng nói một hai con phi cương liền xem như Linh Thi đến Cũng lật không nổi sóng gió gì Một lát sau Lý Thanh từ bên ngoài đi tới Gặp mấy người đều tại Nói ra Có một kiện chuyện trọng yếu Cần thông chi các ngươi. Sắc mặt nàng nghiêm túc mở miệng Chu huyện cương thi chi họa Đã có hướng dương khâu huyện lan tràn xu hướng. Huyện lệnh đại nhân ra lệnh cho chúng ta. Muốn thông chi đến trong huyện tất cả thôn trang. Để bọn hắn tổ chức lên dân tráng. Trong đêm không muốn ra khỏi cửa. Các ngươi cũng muốn thông chi khu hoàn hạt bách tính. Để bọn hắn đề cao cảnh giác. Lý mộ khu hoàn hạt tại trong huyện thành. Nếu như ngay cả nơi này đều xuất hiện cương thi. Như vậy toàn bộ dương khâu huyện. Cũng kém không nhiều luôn hãm. Lý mộ từng nhà thông chi trên vị ương nhai bách tính. Cương thi uy hiếp là to lớn. Sau một ngày. Bên đường liền có một phần nhỏ cửa hàng đóng cửa. Trên đường phố người đi đường cũng thiếu rất nhiều. Nguyên bản lưu lượng khách không ngừng vân yên các Cũng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Liễu hàm yên dứt khoát đóng cửa hàng. Tại Lý mộ nhắc nhở dưới. Đồn đại lượng gạo nếp cùng vãn vãn đời trong nhà đại môn không ra nhị môn không bước tuy nói huyện thành xuất hiện cương thi khả năng rất nhỏ nhưng các nàng một cách là thuần âm chi thể một cách là trời sinh linh đồng là cương thi gặp được đều sẽ kém ăn trước cắn loại kia vì để phòng vạn nhất hay là làm nhiều một chút chuẩn bị lúc ăn cơm liễu hàm yên nhìn về phía lý mộ hỏi những gương thi kia lúc nào mới có thể bị tiêu diệt cửa hàng mỗi ngày đều tải hao tổn một mực tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp lý mộ lắc đầu nói ra không biết trong khoảng thời gian này cửa hàng trước hết đừng mở đợi đến có thể mở cửa thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết liễu hàm yên liếc mắt nhìn hắn nói ra ngươi cũng không phải trưởng quỹ Đương nhiên không nóng này. Nếu như một tháng không có khách nhân. Không biết có bao nhiêu cửa hàng sẽ đóng cửa. Vân yên cắt nếu là đóng cửa. Người nuôi ta cùng vãn vãn sao lý mộ lắc đầu. Nói ra. Ta một tháng bổng lục năm 500 văn. Nuôi không nổi. vắn vắn lập tức nhìn xem lý mộ. Nói ra. Ta rất tốt nuôi. Ta có thể mỗi lần chỉ ăn một bát cơm. tiểu thư tốt hơn nuôi nàng mỗi ngày chỉ ăn một chút xíu liễu hàm yên bất đắc dĩ nhìn vắn vắn một chút lại đối lý mộ nói may mắn nhà ma đã sớm thành lập xong được bằng không sợ rằng sẽ trì hoãn chuyện của ngươi lý mộ cười cười nói ra yên tâm đi những cương thi kia nhảy nhót không được bao lâu phù lục phái tổ đình ngay tại bắc quận trước đó bọn hắn sở dĩ không có xuất thủ Là tin tưởng bắt quận quan phủ có thể giải quyết chuyện này. Bây giờ tình thế xuất hiện khuyết tán. Quan phủ ứng phó có chút cố hết sức. Phù lục phái cũng sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn. Hai ngày này, lần lượt đã có không ít phù lục phái để tử xuống núi tham dự bình định lần này cương thi chi hoạn. Mà lần này, Lý Mộ chính mình cũng muốn bốc lên chút phong hiểm. Cụ tình là nhị tỉnh, Khó mà luyện hóa. Cần đại lượng phách lực. Lý mộ vốn là dự định đi một chuyến chu huyện. Từ những cương thi này trên thân thu hoạch hắn cần phách lực. Đợi đến lần này tai họa bình định. Là hắn có thể đủ trực tiếp ngưng phách. Từ cương thi thể nổi cướp đoạt phách lực. Cùng rút ra yêu vật phách lực khác biệt. Lý mộ dự định đi trước lão vương nơi đó. Tìm kiếm thu hoạch cương thi phách lực phương pháp. đại chu tiên lại không ba chương 89 mươi truyền thủ lão vương trong chỉ phòng hắn từ trong giá sách lật ra một quyển sách ném cho lý mộ hỏi ngươi luyện hóa phách thứ mấy rồi lý mộ đem rút ra cương thi phách lực pháp quyết ghi lại nói ra đến phách thứ tư lão vương lắc đầu nói ra phách thứ tư tu vi đối phó bạch cương hắc cương còn có thể đối phó khiêu cương cũng quá cố hết sức Chính ngươi cẩn thận một chút Tốt nhất vẫn là để thanh cô nương giúp ngươi lấy phách Nàng vừa rồi cũng tới hỏi ta lấy gương thi phách lực phương pháp Lý mộ sườn sốt một chút Hỏi Đầu nhi tới qua lão vương chập chập miệng Nói ra Thanh cô nương đối với ngươi Thật đúng là tốt không lời nói Nàng không nhất định chỉ coi ngươi là cấp dưới Người trẻ tuổi Nên nắm chắc cơ hội a. Có người so với hắn chính mình còn quan tâm chính mình. Cái này khiến Lý Mộ trong lòng ấm áp phun trào. Lý Mộ đi vào chỉ phòng. Lý Thanh đang xem thập châu yêu vật chí, Lập ra chính là có quan hệ cương thi tập tính một tờ kia. Nhìn thấy Lý Mộ đi tới. Nàng ngẩng đầu. Nói ra. Ta điều tra. Cương thi thể nổi. Sẽ có đại lượng phách lực còn sót lại. Hai ngày nữa chúng ta muốn đi một chuyến chu huyện. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi lấy một chút Dạng này ngươi liền có thể mau chóng ngưng tổ phách thứ tư Lý mộ đi lên trước Đột nhiên hỏi Đầu nhi Ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy Lý thanh sưởng sốt một chút Sau đó lạnh nhạt nói Ngươi là của ta cấp dưới Ta tự nhiên muốn đối với ngươi tính mình phụ trách Lý mộ hỏi Cũng bởi vì cái này sao Lý thanh nhìn xem hắn Hỏi, nếu không muốn như nào đổi lại người khác, Lý Mộ có lẽ sẽ tưởng rằng ham hắn thuần dương chi thể muốn cùng hắn song tu. Nhưng Lý Thanh từ trước đến nay là muốn cái gì liền nói cái gì. Lần này cương thi sự kiện, cùng lần trước chương gia thôn hoàn toàn khác biệt. Khiêu cương vô số, càng là ngay cả phi cương đều có. Liền xem như thần thông cảnh tu hành cuốn vào trong đó. Cũng không thể chỉ lo thân mình. Lý Thanh chỉ có tụ thần Tu Vi cần bốc lên phong hiểm cực lớn, giúp hắn thu thập phách lực. Lý Mộ không có khả năng yên tâm thoải mái nhìn xem nàng vì chính mình mạo hiểm. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, đầu nhi, ngươi cùng ta đi ra một chút, ta có chuyện chuyện trọng yếu phải nói cho ngươi. Lý Thanh hỏi không có khả năng tại trong chỉ phòng nói sao Lý Mộ lắc đầu, nơi này không phải chỗ để nói chuyện. Hắn quay người đi ra trị phòng, Lý Thanh nghĩ nghĩ, để quyển sách trên tay xuống, cũng đi theo ra ngoài. Đi ra trị phòng. Lý Mộ lại trực tiếp đi ra huyện nha. Lý Thanh trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Hay là cùng sau lưng Lý Mộ. Ngô Ba đứng tại một gian khác trị phòng cửa ra vào. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng. Trên khuôn mặt thịt mỡ xíp. hiện lên một tia ấm u. Lý mộ đi ra huyện nha, lại đi ra huyện thành thi triển khinh thân chi thuật, đi vào một chỗ không người sơn lâm. Lý thanh rơi vào bên cạnh hắn. Trên mặt biểu lộ cũng trở nên chăm chú. Hỏi. rút cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cần phải ở chỗ này nói Lý mộ quay đầu nhìn xem hắn. Tay ghép lục đinh ngọc nữ ấm. Trong miệng khẽ nhả một tiếng. Lâm một đảo lôi đình màu trắng. trống giống xuất hiện. Rơi vào phía trước một gốc trên đại thụ, Đại thủ kia trực tiếp bị đánh nổ tung Lôi hỏa bay tán loạn Mảnh vỡ văng khắp nơi Lôi pháp Lý thanh trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ không thể tin được Sau một khắc Liền giống như là ý thức được cái gì Cả kinh nói Không Đây là đạo thuật có thù tất báo Có ăn tất trà Là lý mộ làm người tôn chỉ, Ăn cấu mạng Thủ pháp chi ăn, tặng bảo chi ăn, cùng nàng trong sinh hoạt hàng ngày đối với Lý Mộ chiếu cố chi ăn. Cái nào một cọp đều không phải là một cái thanh tâm huyết có thể trả hết nợ. Nếu như Lý Thanh cố ý, liền xem như để Lý Mộ lấy thân báo đáp, dùng thuần dương chi thể thịt thường. Cũng không phải không có khả năng cân nhắc. Liên quan tới một thức này lôi pháp kỳ thật Lý Mộ đã sớm muốn truyền thủ cho Lý Thanh. Chỉ là hắn một mực chưa nghĩ ra lý do. Cũng không thể mỗi lần đều nói trong lúc vô tình đạt được. Dạng này mặc cho ai đều sẽ sinh nghi. Lần này cần lắng lại cương thi chi họa. Còn muốn vì chính mình thu thập phách lực. Hung hiểm gì thường. Lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Không cho phép lý mộ nghĩ nhiều nữa. Hắn nhìn xem cứ thế tại nguyên chỗ lý thanh. Nói ra. Đầu nhi. Lục đinh ngọc nữ ấm. Dựa vào chữ lâm chân ngôn. Chính là một thức này lôi pháp đạo thuật. ngươi mau chóng thuần thuộc nó. Liền xem như gặp được phi cương. Cũng có thể khắc chế. Lý mộ lấy luyện phách cảnh tu vi. Dùng này chân ngôn. Có thể thuấn sát để tam cảnh yêu tu dược vật. Tuy nói đệ tứ cảnh so sánh với đề tam cảnh. Đã có trên bản chất thuế biến. Nhưng lý thanh pháp lực. Không biết so lý mổ thâm hậu bao nhiêu. Mượn nhờ một thức này đạo thuật. Vượt qua một cảnh giới giết định. Không phải việc khó gì. Phi cương mặc dù không phải yêu không phải rượu. Nhưng cũng thuộc về tà vật. Bị lôi pháp khắc chế. Lý Thanh gặp được bọn chúng. Coi như không có khả năng đánh xếp. Cũng có thể tự vệ. Lý Thanh nhìn xem lý mổ con mắt. Rốt cuộc biết. Hắn tại sao muốn đem chính mình mang đến nơi này Lôi pháp uy lực to lớn Tại trong tất cả pháp thuật Cũng thuộc về thượng thừa Lôi pháp đạo thuật Phi thường thư thớt. Chỉ có một chữ chân ngôn Lôi pháp đạo thuật kỳ chân hiếm trình độ Có thể thấy được lốm đốm Đạo thuật thần thông Nó chân ngôn càng ngắn càng tốt Chân ngôn càng ngắn thi triển pháp Thuật tốc độ liền càng nhanh Cái này tại trong đấu pháp Nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu Lý mộ nhìn xem nàng, nói ra, đầu nhi, ngươi thử trước một chút. Lý thanh không nói thêm gì nữa. Rời đi ánh mắt. Tay vết lục đinh ngọc nữ ấm. Lặng tiếng nói. Lâm phía trước xuất hiện lần nữa một tia chớp, Đem mặt đất đánh ra một cái cháy đen hố đất. Cùng Lý mộ lôi đình màu trắng khác biệt, Lý thanh phóng thích ra lôi đình, là màu tím. Hai lần trước bị tô hòa phụ thân thời điểm. Lý mộ cũng triệu hoán ra lôi đình màu tím. Không hề nghi ngờ. Lôi đình màu tím uy lực. So màu trắng lớn hơn. Lý thanh lần nữa mặc niệm quyết chữ lâm. Trên bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít mấy chục đạo lôi đình màu trắng. Đem hơn một trưởng phương viên một tòa sườn đất nhỏ san thành bình địa. Rất hiển nhiên. Lôi đình màu tím uy lực càng lớn. Tiêu hao pháp lực cũng nhiều. Lôi đỉnh màu trắng so sánh với màu tím Đối pháp lực nhu cầu ít Có thể tạo thành phạm vi đà kích Lý Thanh thở sâu Nói ra một thức này đạo thuật Ta sẽ thêm thêm luyện tập Lý mộ lúc đầu đã nghĩ kỹ lý do thoái thác Lại không nghĩ rằng Lý Thanh căn bản không có hỏi hắn Hắn sườn sốt một chút Nhìn về phía Lý Thanh Hỏi Đầu nhi ngươi làm sao không hỏi ta Một thức này đạo thuật là thế nào tới Lý Thanh Bình Thản nói ra Mỗi người đều có bí mật của mình Người có người cơ duyên và bí mật Ta cần gì phải mỗi chuyện đều hỏi tới đáy tâm tính của nàng quả nhiên mờ nhạt Liễu hàm yên liền không giống với Lòng hiếu kỳ so mèo còn nặng Sự tình gì đều muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng Lý mộ ngày nào về đi trễ Nàng đều muốn nói bóng nói gió Lý mộ đi nơi nào Nói một cách khác, đây cũng là Lý Thanh đối với hắn tín nhiệm biểu hiện. Lý Thanh không hỏi hắn, Lý Mộ cũng không cần giải thích, hai người ánh mắt đối mặt, hết thảy đều không nói. Về đến huyện Thành lúc, đã là giữa trưa. Lý Mộ biết, Lý Thanh bình thường đều là một người ăn cơm. Nàng thích ăn mì. Thường xuyên vào xem bên đường một nhà xe bán mì. Xe bán mì kia là một phụ nhân ở gõ mở. Lý mộ cùng Trương Sơn bọn hắn nếm qua mấy lần. Hương vị thật là không tệ. Đầu nhi. Muốn hay không đi nhà ta ăn cơm trong nhà có vãn vãn. Lý mộ chính mình là muốn về nhà nấu cơm. Hai người sắp lúc chia tay. Hắn lễ phép tính hỏi một câu. Lý Thanh bước chân dừng lại. Sau khi suy nghĩ một chút. Gật đầu nói được. Lý mộ hơi xứng sờ. Không nghĩ tới nàng thật đáp ứng. Nàng cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng Hàn chết cùng ngô ba nhiều lần mời nàng cùng nhau ăn cơm Đều bị nàng trực tiếp cự tuyệt Lý mộ cũng chỉ là sưởng sốt một chút Liền gật đầu nói Vậy đầu nhi muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi Lý thanh nói tùy tiện đi Những nữ nhân khác nói tùy tiện Khả năng có vô số loại giải độc Lý thanh nếu như nói tùy tiện Đó chính là thật tùy tiện Lý Bộ nghĩ nghĩ Cân nhắc đến Lý Thanh yêu thích Hay là làm hắn sở trường nhất mì dương xuân Vãn vãn cũng rất thích ăn Mỗi lần chí ít đều có thể ăn ba bát Vượt xa bình thường phát huy 5 bát cũng không phải vấn đề Vì ương nhai trên một chỗ xe bán mì Trương Sơn hút trượt một ngụm mì Kém chút bị nóng đến miệng Vội vàng ít mấy hơi Ánh mắt lơ đãng cong lên Nhìn về phía phía trước đường đi Nói ra Đây không phải là đầu nhi sao Lý mộ cũng tại Lý tứ chậm rãi ăn mì ngẩng đầu Nhìn thấy Lý thanh đi vào Lý mộ trong nhà lúc Động tác trên tay cũng dừng một chút Trương Sơn để đũa xuống Kinh ngạc nói Đầu nhi cùng Lý mộ về nhà Làm sao ngay cả cửa cũng đã đóng lại Lý tứ liếc mắt nhìn hắn Nói ra Ngạc nhiên Ăn cơm của ngươi đi Bên đường nơi nào đó tiểu lâu lầu hai vị trí gần cửa sổ Một đạo cực kỳ mập mạp thân ảnh ngồi ở chỗ đó Nhìn qua từ phía dưới trên mặt đường đi qua hai bóng người Ánh mắt chớp động Không biết suy nghĩ cái gì Về đến nhà Lý Mộ đem Lý Thanh đưa đến thư phòng Nói ra đầu nhi ngươi ngồi trước ta đi làm cơm Lý Mộ rời đi về sau Lý Thanh Nhưng lại chưa tỏa hạ Tại trước một loạt kể sách ngừng chân Trên kể sách này sách cũng không nhiều Phần lớn là một chút đạo môn tu hành cơ sở thư tịch Cùng một chút tạp thư Như thần dị lục Thập châu yêu vật chí các loại Trên bàn sách mở ra lấy một sấp giấy trang thủ chỗ có lưu trai hai cái chữ to Bộ này liêu trai Tại dương khâu huyện đã vang rồi một tháng lâu Lý Thanh có chỗ nghe thấy Chỉ là nàng ngày thường không nhìn những sách này Chỉ biết là sách này tại cửa hàng sách bán rất tốt Không biết nội dung cụ thể Cách này hiển nhiên là còn chưa ban bố bản thảo Lý Thanh đi đến trước bàn Nhìn thấy góc bàn xếp lấy không ít loại bản thảo này Ngoài ra nàng còn tại trên bàn thấy được một cái châm cài Trâm cài này chế tạo cực kỳ tinh mỹ, châm đầu là một cái sinh động như thật phượng hoàng, hiển nhiên là nữ tử đồ vật. Bên ngoài thư phòng có bước chân truyền đến, sau đó chính là nữ tử dễ nghe êm tai thanh âm. Liêu trai quyển thứ năm viết xong không có, ta hôm qua giống như đem cây châm rơi vào ngươi nơi này, ngươi giúp ta tìm xem. Đại chu tiên lại không ba chương 90 bắt đầu thấy Liễu Hàm Yên bước vào thư phòng. Không nhìn thấy lý mộ. lại thấy được một vị nữ tử xa lạ. Nữ tử kia dung mạo xuất chúng, dáng người cao gầy, mặc cùng Lý Mộ tương tự công phục, có một tia nam tử khí khái hào hùng. Lần đầu tiên liền để Liễu Hàm Yên hai mắt tỏa sáng. Nàng sững sốt một chút đằng sau, hỏi: "Ngươi là tìm đến Lý Mộ Lý Thanh tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra nữ tử trước mắt cũng là người tu hành, nhưng tu vi không cao." Chỉ là luyện hóa hai phách dáng vẻ. Nàng nhìn xem Liễu Hàm Yên, nhẹ gật đầu, nói ra, ta là Lý Mộ Đồng Liêu. Tại đối diện dưới ánh mắt, Liễu Hàm Yên có một loại toàn thân bị nhìn xuyên cảm giác. Trong lòng không khỏi hoảng hốt. Nói ra, ta, ta là hắn hàng xóm. Hắn không ở nhà sao vãn vắn chạy tiến phòng bếp thời điểm, Lý Mộ liền biết Liễu Hàm Yên hẳn là cũng tới. Hắn đi ra phòng bếp Gặp nàng không ở trong sân đi đến cửa thư phòng lúc quả nhiên thấy được nàng Lần trước vân yên các bản án Liễu hàm yên đi huyện Nha thời điểm Lý Thanh vừa vặn không tại Hai người là lần đầu tiên gặp mặt Lý mộ đi vào thư phòng đối với Liễu hàm yên giới thiệu nói Vị này là Lý Thanh bộ đầu là của ta cấp trên Sau đó hắn lại đối Lý Thanh nói Vị này là Liễu hàm yên Liễu cô nương là của ta hàng xóm Gặp qua Lý bộ đầu. Liễu cô nương tốt. Vì bọn nàng lẫn nhau giới thiệu đằng sau. Lý mộ liền lại về tới phòng bếp, Vãn vãn tại phòng bếp giúp Lý mộ một tay. Liễu hàm yên cùng Lý thanh song song đi tới trong viện. Lý thanh tính tình lãnh đảm. Cùng người quen thuộc cùng một chỗ lúc. Cũng rất ít nói chuyện. Liễu hàm yên mặc dù khéo léo. Giờ phút này cũng không biết nói cái gì. Chỉ chút lát sau. Vãn vãn từ phòng bếp chạy đến. Nhìn thấy đứng ở trong sân Lý Thanh lúc. Kinh ngạc nói. À. Bộ khoái tỉ tỉ. Ngươi hôm nay cũng tại nhà chúng ta ăn cơm không liếu hàm yên vội vàng giải thích. Đừng nghe nàng nói bậy. Cả ngày ở chỗ này ăn nhờ ở đậu, Nàng đã đem nơi này coi làm nhà mình. Lý Thanh cười nhạt một tiếng. Cũng không nói cái gì. Ánh mắt nhìn về phía liếu hàm yên. Nói ra, liễu cô nương cũng là người tu hành đi. Ta tính là gì người tu hành. Liễu Hàm Yên cười cười, nói ra chính là cùng Lý Mộ tùy tiện học được một chút mà thôi. Lý Thanh mỉm cười. Nói ra, liễu cô nương tu hành thiên phú rất tốt. Trong thời gian ngắn như vậy liền có thể ngưng phách. Sau này thành tựu không thể đoán trước. Liễu Hàm Yên còn nhớ rõ Lý Mộ căn dặn. Liên quan tới nàng thuần âm chi thể cùng tu hành thiên phú sự tình Không nên cùng bất luận kẻ nào nhấc lên. Nàng không có tiếp tục cách đề tài này. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lý Thanh. Tán thán nói. Lý bộ đầu vóc người xinh đẹp. Tu hành lại lợi hại như vậy. Thật làm cho người hâm mộ. Liễu cô nương cũng rất xinh đẹp. Lý mộ bưng hai bát mì đi ra thời điểm nghe được liễu hàm yên cùng Lý Thanh ngay tại thương nghiệp lẫn nhau thổi. Trước khi ăn cơm, các nàng tựa hồ nói chuyện còn có thể. Lúc ăn cơm, lại đều không nói một lời. Bầu không khí có chút vắng vẻ. Các nàng một cách là huyện nha bộ đầu. Một cách là cửa hàng trưởng quỹ. Không có bao nhiêu tiếng nói chung. Lý mộ có lòng muốn sinh động một chút bầu không khí. nhưng cũng không biết nói cái gì. Nghĩ nghĩ, hỏi Lý Thanh nói, Đầu nhi, lần này huyện nha mấy tên người tu hành có phải hay không muốn đi chu huyện?" Lý Thanh nhẹ gật đầu, nói ra, "Quận thủ đại nhân đã hạ lệnh, bắt quận 13 huyện, huyện nha tất cả người tu hành muốn tại trong vòng 3 ngày đuổi tới chu huyện, Trợ giúp chu huyện bình định lần này hỏa loạn." Lý Bộ nghĩ nghĩ, Hỏi, vậy ta muốn hay không đi Lý Thanh nói, ngươi còn chưa ngưng hồn, liền lưu tại huyện nha đi. Ngày bình thường, ba người ăn cơm đều là nhiệt nhiệt nháo nháo, hôm nay nhiều một vị, ngược lại là có chút vắng vẻ. Lý Thanh cơm nước xong xuôi liền rời đi. Có người ngoài thời điểm, vắn vắn không có ý tứ ăn nhiều, chỉ ăn hai bát. Hiện tại mới bắt đầu ăn chém thứ ba. Liễu hàm yên một bên giúp Lý mộ thu thập bát đũa Vừa nói Lý bộ đầu là cảnh giới gì Lý mộ nói Để tam cảnh tu thần Liễu hàm yên mới vừa vặn luyện hóa phách thứ hai Nghe vậy kinh ngạc nói Cao như vậy Lý mộ gật gật đầu Nói ra Các nàng từ nhỏ đã tu hành Chúng ta mới tu hành mấy ngày Đương nhiên không so được Từ thiên phú lên giảng, Lý mộ cùng Liễu Hàm Yên đều so Lý Thanh muốn tốt. Nhưng Lý Thanh từ nhỏ đã tại phù lục phái tu hành. Hơn 10 năm khổ tu. Không phải Lý mộ cùng Liễu Hàm Yên loại thái điệu mới vào tu hành này có thể đuổi theo. Liễu Hàm Yên một mặt hâm mộ nói ra. Ông trời thật là chiếu cố Lý bộ đầu. Người nàng dung mạo xinh đẹp. Cảnh giới tu hành cũng cao như vậy. Ta lúc nào mới có thể giống nàng lợi hại như vậy? Lý mộ lườm nàng một chút. Nói ra. Câu nói này người khác nói có thể. ngươi có tư cách gì nói nếu như nói lão thiên thật sẽ chiếu cố một số người. Như vậy hắn đối với liễu hàm yên chiếu cố. Tuyệt đối so với Lý Thanh hơn rất nhiều. Nàng không chỉ dung mạo xuất chúng. dáng người ngạo nhân. Tu hành thiên phú cao. là vạn người không được một thuần âm chi thể. Còn như vậy có tiền nghĩ đi nghĩ lại, ngay cả Lý Mộ cũng bắt đầu hâm mộ. Liễu Hàm yên nghe được Lý Mộ nói bóng gió, trong lòng có chút đắc ý. Nói ra, Lý Bộ đầu giống như đối với ngươi rất không tệ a. Đây là ngươi lần thứ nhất dẫn người trở về ăn cơm. Lý Mộ nhẹ gật đầu, nói ra trên thế giới này, nàng là đối với ta người tốt nhất. Lý mộ đời trước lẻ loi một mình, sau khi lại tới đây, hay là một thân một mình. Bởi vì có rất ít người đối tốt với hắn, cho nên người khác đối với hắn tốt. Lý mộ từng cọc từng kiện đều ghi tạc trong lòng. Lý thanh dẫn hắn tu hành nhập môn, tặng hắn bài ấp, giúp hắn vẽ bùa. Ở trước mặt nàng, Lý mộ cơ hồ hữu cầu tất ứng. Liễu hàm yên cùng hắn không thân chẳng quen. Chỉ là bởi vì hàng xóm quan hệ, liền liên tục thức đêm ba ngày, giúp hắn đổi hóa bướm kịch bản. Vì Lý Mộ có thể thu thập cụ tình, từ bỏ đã kế hoạch xong vân yên các cửa hàng chi nhánh. Nàng thích nhất bạc, lại tình nguyện bỏ qua hiểu sách lợi nhuận, giúp hắn chủ bị nhà ma. Những ngày Lý Mộ đều nhớ, hắn buông xuống bát, nói ra, cương thi thể nổi phách lực. Đối với ngưng phách có trợ giúp, ta lần này đi chu huyện, giúp ngươi thu thập một chút, lấy thiên phú của ngươi. Rất nhanh liền có thể tới ngưng hồn cảnh, không cần hâm mộ bất luận kẻ nào. Suy nghĩ tỉ mỉ đằng sau, Lý mộ vẫn là có ý định tự mình đi chu huyện. Vừa đến, hắn không yên lòng Lý Thanh. Thứ hai, Lý mộ cũng nghĩ thông không thực chiến, đến rèn luyện chính mình. Chỉ biết là dẫn đường tu hành người tu hành. Cùng nhà ấm đóa hoa không có khác nhau. Chân chính cùng người đấu lên Pháp đến. Chỉ là một bộ chủ nghĩa hình thức mà thôi. Chu huyện mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng cũng là một cách khó được cơ hội rèn luyện. Đối phó cương thi loại tà vật này, lý mộ đánh khả năng đánh không lại, nhưng chạy tuyệt đối chạy trốn được. Một nguyên nhân cuối cùng. Lý mộ cũng nghĩ giúp liễu hàm yên cùng vãn vãn thu thập một chút phách lực Tu hành phương diện sự tình Trừ có lý thanh giúp hắn Còn có thể thỉnh giáo lão vương Liễu hàm yên cùng vãn vãn Phía sau chỉ có lý mộ một người Liễu trưởng quỹ đối với nàng tốt như vậy Vãn vãn lại như vậy ngoan Trừ tu hành sự tình Lý mộ ngày bình thường cũng không có bao nhiêu báo đáp nàng cơ hội Bên cạnh Liễu Hàm Yên không có trả lời, Lý Mộ xoay người lúc mới phát hiện nàng không biết lúc nào đã đi. Một viện chi cách. Liễu Hàm Yên trong phòng. Nàng hừ lạnh một tiếng, cả giận nói: "Vãn Vãn, ngươi nói ta đối tốt với hắn không tốt?" Vãn Vãn ngẩng đầu, nghi ngờ nói: "Ai vậy?" Liễu Hàm Yên nói: "Còn có ai? Đương nhiên là ngươi mỗi ngày đều treo ở ngoài miệng công tử Vãn Vãn nói. Tiểu thư đối với công tử rất tốt à. Tiểu thư cho tới bây giờ đều không có đối với người nào tốt như vậy qua. Liễu hàm yên quay đầu. Hừ nhẹ nói. Hừ. Ta nào có lý bộ đầu đối tốt với hắn vắn vắn giật giật tay áo của nàng. Nhỏ giọng nói. Tiểu thư. Đừng nóng giận. Ta mới không có sinh khí. Liễu hàm yên khoát tay áo. Nói ra ta làm sao lại vì nam nhân sinh khí. Nam nhân đều là móng heo lớn. Móng heo. Vãn vãn yết hầu không khỏi giật giật. lẩm bẩm nói tiểu thư ban đêm để công tử cho chúng ta hầm móng heo đi. Liễu hàm yên đưa tay tại trên chán nàng điểm một cái. Tức giận nói. Ăn ăn ăn. Ngươi chỉ có biết ăn thôi. Lúc nào tướng công bị người đoạt đi cũng không biết vãn vãn giật này cả mình. Khẩn trương nói. Ai muốn đoạt công tử ngươi còn không có gả đâu. Liễu hàm yên vuốt vuốt đầu của nàng Bất đắc dĩ thở dài Nói ra Xong Giống ngươi ngô như vậy Đấu qua được ai vậy Coi như lập gia đình Cũng là thổ khi dễ mệnh Vãn vãn cúi đầu xuống Ngượng ngùng nói tiểu thư thông minh Ta đi theo tiểu thư là được rồi Liễu hàm yên nói Ngươi bây giờ là theo chân ta Có thể cùng ta cả một đời sao Vãn vãn nói có thể ngươi lập gia đình còn thế nào đi theo ta lập gia đình cũng có thể. Liễu Hàm yên sườn sốt một chút, sau đó liền vặn lấy Tiểu Nha đầu lỗ tai, cả giận nói: Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nghĩ gì thế? Đại Chu Tiên lại không ba chương chín đi chu huyện cơm nước xong xuôi, Lý Mộ trở lại huyện nha, đem ý nghĩ của mình nói cho Lý Thanh. Lý Thanh ngoài ý muốn nói. Ngươi muốn đi chu huyện Lý Mộ nhẹ gật đầu. Nói ra. Ta đã ngưng tụ ba phách. Có thể đối phó đồng giảng cương thi. Liền xem như đánh không lại. Tự vệ cũng dư xài. Vừa vặn có thể thừa cơ hội này rèn luyện một chút chính mình. Lý Thanh nghĩ đến Lý Mộ lôi pháp đạo thuật. Cùng khắc chế tà vật Phật Quang. Suy nghĩ một lát sau. Nhẹ gật đầu. Nói ra. Như vậy cũng tốt. Đến lúc đó, ngươi đi theo bên cạnh ta là được. Nàng nhìn một chút Lý Mộ, đột nhiên hỏi. Trên thị trường liêu trai quyển sách này rất được hoan nghênh. Là ngươi viết sao Lý Mộ ngượng ngùng nói. Bồng lục quá ít, cũng là vì sinh hoạt. Hẳn không có trái với nha môn quy định á, không có. Lý Thanh lắc đầu lại nói, nhưng có kiện sự tình ta hy vọng ngươi có thể chi tiết nói cho ta biết. Lý Mộ nghĩ đến Tô Hòa cùng Liễu Hàm Yên xem hết liêu trai đằng sau vấn đề. Vội vàng giải thích nói. Đầu nhi ngươi có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ta đối với những nữ dược. Nữ yêu. Nữ hồ ly tinh kia cái gì. Không có hứng thú. Ta chỉ là muốn nói. Vạn vật có linh. Mặc kệ là nhân loại. Hay là yêu dược tinh quái. Đều có truy cầu tình yêu huyền lực. Lý Thanh lắc đầu. Ta muốn hỏi không phải cái này. Lý mộ nghi ngờ nói đó là cái gì Lý Thanh nhìn xem hắn hỏi liễu cô nương cũng biết thanh tâm quyết à. Sớm biết Lý Thanh cùng liễu hàm yên có gặp mặt một ngày này. Mà lại nàng có thể một chút xem thấu liễu hàm yên sẽ không biết thanh tâm quyết. Lý mộ lúc ấy liền không nên vung cái láo kia. Lúc đó nói cho nàng dù sao cũng so bây giờ bị nàng trực tiếp vạt trần muốn tốt. Lý mộ há to miệng cuối cùng gật đầu nói biết. Bất quá hắn lập tức liền bổ sung một câu. Không quá mức mà yên tâm. Nàng tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ta, ta lần trước không phải cố ý muốn gạt ngươi. Lý thanh cũng không thèm để ý. Lắc đầu. Nói ra. Đây là đồ vật của ngươi. Ngươi muốn cho ai liền cho người đó. Không cần cùng ta giải thích. Lý mộ nhẹ nhàng thở ra. Người không có sinh khí liền tốt Lý Thanh nhìn hắn một cái Ta tại sao phải tức giận liên quan tới chuyện này Lý Thanh tựa hồ cũng không trách cứ hắn Nói xong câu này Liền ra ngoài tuần tra. Lý mộ quay đầu thấy Lão Vương chỉ phòng cửa sổ mọc ra ba cái đầu Lão Vương nhìn xem hắn lắc đầu nói chập chập Lý tứ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn giống như là đang nhìn một kẻ ngốc Trương Sơn biểu lộ mê mang hiển nhiên còn không biết chuyện gì xảy ra. Lý Mộ quan sát một chút bốn phía. Xác định bọn hắn là đang nhìn chính mình. Đi vào lão vương trị phòng. Hỏi. Các ngươi nhìn ta làm gì Lý Tứ thản nhiên nói. Khi một nữ nhân nói nàng tức giận thời điểm. Nàng thường thường không có sinh khí. Mà khi một nữ nhân nói nàng không có sinh khí thời điểm. Nàng nhất định là tức giận. Lão vương phủi tay Tán khán nói Sâu sắc lý mộ nhìn xem hắn Hỏi ngươi nói là đầu nhi tức giận liễu hàm yên sinh khí rất dễ dàng phán đoán Tâm tình của nàng đều viết lên mặt Tức giận thời điểm Tựa như là lý mộ thiếu nàng mấy vạn lượng bạc không trả một dạng Lý thanh cảm xúc xưa nay không lộ ra tại bên ngoài Lý mộ rất khó bằng vào biểu lộ cùng ngữ khí phán đoán tâm tình của nàng Lý Tứ ở phương diện này so Lý Mộ hiểu nhiều lắm, hắn nói Lý Thanh sinh khí, nàng tám chín phần 10 là thật tức giận. Bất quá! Nàng đến cùng là tức giận Lý Mộ đem Thanh Tâm Quyết nói cho Liễu Hàm Yên. Hay là sinh khí chính mình không có đem dạy Liễu Hàm Yên Thanh Tâm Quyết sự tình nói cho nàng tâm tư của nữ nhân. Hắn thật đúng là đoán không ra. Lý Tứ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra ta cho ngươi biết vô dụng. Loại chuyện này chính ngươi từ từ trải nghiệm Trương Sơn cũng không biết chuyện gì xảy ra Nhưng lại nghe được Lý Mộ muốn đi chu huyện Nói ra Ta nghe được ngươi muốn đi chu huyện Ngươi mới tu hành bao lâu Khoai khoang gì à Đó là ngươi địa phương có thể đi sao Lý Mộ nói Yên tâm đi Có đầu nhi tại Không có nguy hiểm gì Lão Vương lo lắng nói Làm sao tính được số trời Người có sớm tối hòa phúc Lý mổ ngươi cũng không nên xảy ra chuyện gì Ta vẫn chờ các ngươi cho ta tống chung đâu Cũng đừng để cho ta người đầu bạc tiến người đầu xanh Phi trương sơn hung hăng gắt một cái Nói ra Lão bất tử Ngươi liền không thể nói tốt một chút nghe nói xong Hắn lại ý thức được cái gì Nhìn về phía lão vương Giận dữ nói chúng ta cho ngươi tống trung đáng chết Lão Vương. Ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi bắt chúng ta làm nhi tử hắn làm bộ bóp lấy cổ Lão Vương. Lão Vương ho khan hai tiếng. Nói ra. Ngươi cẩn thận một chút. Nếu là đem ta bóp chết. Còn phải dùng ngươi giấu tiền riêng mua cho ta quan tài. Nghĩ hay lắm. Trương Sơn buông tay ra. Liếc mắt nhìn hắn. Nói ra. Nhiều nhất hai mảnh chiếu rơm cuốn một cái. Tại bãi tha ma cho ngươi đào hố. Tùy tiện lấp một chút đất. Lão Vương thất vọng lắc đầu. Nói ra. Ngươi muốn nói như vậy. Ta mấy năm nay thích lũy chút tiền này. Coi như cho hết lý mổ cùng lý tứ. Ngươi còn toàn tiền trương sơn nghe vậy. Lập tức đụng lên đi. Nói ra. Quan tài ngươi là thích gỗ thông hay là gỗ sam. Bao tải trên người ta Cam đoan ngươi chết về sau an bài cho ngươi thỏa thỏa Lão vương nghĩ nghĩ Nói ra gỗ kim ti nam thực sự không được Gỗ đàn hương cũng có thể Trương Sơn giận mắng một tiếng Cây rắm, Loại đầu gương to, cả, y À Đem ta đi bán cũng mua không nổi Ngươi hay là nằm mơ đi thôi Trong mộng cái gì đều có Lý mộ đi ra lão vương chỉ phòng Nhìn thấy ngô ba khiêng một đầu to lớn sắc sắn từ bên ngoài đi tới Tụ viễn tiểu hòa thượng đi theo phía sau hắn Cả giận nói Ngô bộ đầu Rắn này đã ra đời linh trí Kém một bước liền có thể tố thai Cũng không làm qua hại người sự tình Ngươi vì sao vô cứ hại nó tính mệnh ngô ba cười lạnh một tiếng Nói ra Làm sao ngươi biết nó không có hại qua người Rắn cũng không phải ăn cỏ Con rắn này dài đến lớn như vậy Không biết bao nhiêu sinh linh mệnh tang nó miệng Ta giết nó Cũng là thay trời hành đạo Tiểu hòa thượng cả giận, Ngươi đây là cứng từ đoạt lý ngô ba dếu cợt nói Chẳng lẽ ta nói có lỗi sao A-di-đà Phật tụ viến thở sâu Nói ra Người đang làm Trời đang nhìn Ác giả ác báo Ngô bộ đầu Người tốt tự lo thân Trương Sơn thăm dò nhìn thoáng qua Nhỏ giọng nói ra Cái này họ ngô Ngay cả hòa thượng cũng khi dễ Sớm muộn gặp báo ứng Thế đạo này Nào có cái gì báo ứng Lão Vương ngồi tại trong chỉ phòng Lắc đầu nói Chỉ có người tốt đoàn mệnh Áp nhân ngàn năm Giết người phóng hỏa, Ăn ngon uống sướng sửa cầu trải đường hai cốt không còn trương sơn lắc đầu nói ra ngô ba ăn nhiều như vậy rắn nói không chừng ngày nào liền bị lợi hại hơn xà yêu ăn lão vương lập ra một quyển sách cười nói ngươi nhìn xem trên sách viết nào có yêu ăn người hoàn toàn đều là người ăn người muốn không bị ăn cũng chỉ có ăn người khác từ lần trước sau khi ăn cơm xong Lý mộ hai ngày đều không có gặp qua liễu hàm yên Chỉ có vãn vãn tới qua hai lần Bất quá nàng ngày thường liền tương đối bận rộn Muốn biên khúc Giàn sửng kịp Liên tục mấy ngày tại cửa hàng nghỉ ngơi sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra Chỉ là một hồi lý mộ liền muốn xuất phát đi chu huyện Không kịp cùng nàng tạm biệt Hắn viết một tấm lời ghi chép, Từ khe cửa nhét đi vào Về đến trong nhà Đem thần hành phụ. Chu tà phủ các loại đều mang ở trên người. Lại thu thập mấy bộ quần áo. Đi ra cửa lúc. Sát vách cửa viện yêu nguyên đóng chặt. Lý mộ lắc đầu quay người rời đi. Không bao lâu. Một đạo nhảy nhảy nhót nhót thân ảnh từ đằng xa chạy tới. Vãn vãn trong tay mang theo hai cái móng heo. Đi vào lý mộ cửa nhà. Đang muốn gõ cửa. Lại nhìn thấy trên cửa viện khóa. quay đầu lại nói ra tiểu thư công tử không tại không tại liền không tại giống như là ai muốn nhìn đến hắn giống như liễu hàm yên lườm liếc miệng mở ra nhà mình cửa viện đang muốn bước vào ánh mắt lơ đãng cong lên bỗng nhiên cuối người từ dưới đất nhặt lên một tờ giấy hoa tiên trên giấy hoa tiên chỉ có ngắn gọn hai hàng chữ ta đi chu huyện ngươi cùng vãn vãn ở nhà chú ý an toàn, ban đêm đóng cửa kỹ càng, phù lục nhớ ký thiếp thân mang theo. Liễu Hàm yên biến sắc, hỏi: Chu huyện không phải có rất nhiều cương thi sao? Hắn đến đó làm gì vãn vãn ngẩng đầu lên, nói ra: Công tử hôm qua nói, cương thi trong thân thể có đồ vật gì, có thể giúp chúng ta tu hành. Ai muốn hắn rút? Liễu hàm yên sắc mặt trắng nhợt, đem giấy hoa tiên kia nắm chặt cắn răng nói kẻ ngu này.